dưới đài khán giả trên đài các lao giả bao quát bất cứ lúc nào chuẩn bị tuyên bố thi đấu ngưng hẳn trọng tài cũng nhịn không được ngẩng đầu hướng về r o d e s nhìn lại đặc biệt là cái kia mấy cái lao giả bọn họ thậm chí có thể cảm giác được cỗ khí thế kia cường đại vương giả khí thế thậm chí có như vậy khí thế giờ khác này tại cỗ khí thế kia nhuộm đấm dưới r o d e s cả người thân ảnh trong nháy mắt tựa hồ trở nên cao lớn lên đồng thời mọi người không khỏi nghi hoặc không lớt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từng cái điểm nội tình nhiều không có nghĩ không ra cái này r ỗ đẹp cho đến lúc này đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa không có thi t r ở ra dĩ nhiên náo h ra như thế động tĩnh lớn tại mọi người chấn động cùng nghi hoặc thời điểm tiếng hô lần thứ hai truyền đến làm cho người ta cảm giác từ xa đến gần lần này càng thêm chuẩn sắc cùng chân thực đệ ba tiếng cao vút tiếng hét dài truyền đến đồng thời chỉ thấy lấy r ỗ đẹp thân thể làm trung tâm một đạo hồng quang phóng lên trời tăng lên trên vài mét độ cao sau khi tại mọi người chú ý dưới mới ngưng thế tại hồng quang bên trong một thanh âm tại dương nanh múa vớt đ u n g đưa hồng quang dần dần ảm đạm xuống đồ vật bên trong cũng hiện ra tại mọi người trước mặt nhảy một cái màu đỏ sẫm cả người che kín v ả y giáp như trường xà giống như vật thể quấn quanh tại rô đét quanh thân đứng thẳng má lên ngẩng cao đầu lâu từ trên xuống dưới nhìn xuống đối diện sầy không không phải trường xà như vậy sinh vật là bất luận là một người nào đều chưa từng nhìn thấy đồ vật ngoại hình giống quá trường xà thế nhưng là mọc ra trước sau hai chân một tiếng vượt lên càng là quái dị đầu lâu bên trên mơ hồ cùng lên tựa hồ có vật gì muốn sinh mọc ra khí thế rất uy phong cỗ khí thế kia càng làm cho người ta nghi ngờ đặc biệt là trên đài mấy lao giả không hẹn mà cùng cùng nhìn nhau cỗ khí thế kia bọn họ rất quen thuộc thế nhưng lại cảm thấy rất xa lạ ở đây mấy lao giả không thiếu có người từng trải qua cường đại long tộc nay một cỗ khí thế cùng l o n g tộc nói tản mát ra khí thế cực kỳ tương tự bất quá nhưng có là hơi có bất đ ộ n g tựa hồ càng thêm tinh khiết càng cường đại hơn cùng chấn động còn có những này vải giáp tựa hồ cũng là cùng long tộc cực kỳ tương tự đến cùng là xảy ra chuyện gì mỗi người trong lòng không khỏi sinh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi tên tiểu tử này tựa hồ chính là thiết lan chân sự kiện ở giữa nhân vật chủ yếu đột nhiên trong đó truyền tới một tâm thanh đưa tới chú ý của mọi người xem ra tên tiểu tử này thật đúng là có không ít bí mật khiến người ta đoán không ra à xem đi cuộc tranh tài này mới chính thức bắt đầu có lẽ sẽ xuất hiện ý không ngờ rằng kết quả một trận thở dài sau khi trầm mặc một lão giả khác mang theo phức tạp vẻ mặt nói rằng huyền thú không nghĩ tới ngươi cũng có nhìn j o d e s xây trầm giọng nói rằng gia đình này hỏa phát sinh khí thế dĩ nhiên làm cho mình có một chút e ngại điểm này liền chính hắn đều nghĩ không hiểu h ừ hãy bớt s à l u ô n đi thiết chiêu nhất cổ tắc khí lần này jones không lại cho s ẩ y trước tiên cơ hội xuất thủ ngược lại chính mình tiên phát chế nhân hướng phía trước phóng đi một chiêu gió thu kiếm trong nháy mắt khiến dùng đến mang theo cường đại lực đạo cuồng tạo ma đi phía sau phần thiên cũng tiếp thu đến rô đèn mệnh lệnh một trận thét dài sau khi lấy x é t đánh không kịp bưng thai tư thái hóa thành một đạo hồng quang cũng là thẳng đến xây ma đi tốc độ nhanh chóng khiến người ta trận mắt ngoắt mồm dĩ nhiên vượt ra khỏi r ồ đèn tốc độ một cái tiểu quả cầu lửa trước tiên từ hắn trong miệng phun ra tuyên cáo thi đấu bắt đầu quả cầu lửa sau khi là liên tiếp không ngừng tiểu pháp thuật phần thiên dĩ nhiên cũng có thể sử dụng những ma pháp này thật ra khiến rô đèn cảm thấy bất ngờ trong nháy mắt tự tin tăng gấp bội hắn đã đi tới s ả y trước mặt len k e n d i n g từng trận lênh lảnh giao phong âm thanh trong nháy mắt chuyển tới ánh lửa tung tóe lập tức hỏa lòng cũng gia nhập chiến đấu lần này đến phiên rổ đẹp lấy vây công tư thế hướng về s ả y phát động của n g a n h làm nổ tại hoàng cấp thực lực chống đỡ dưới tuy rằng rổ đẹp gió thu kiếm không có cho s ả y tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn nhưng cũng là ở trên người hắn lưu lại vài đạo vết thương tràn chế máu tươi phiêu bắn đi ra rơi lấy đất hai người huyết dịch hôn hợp lại cùng nhau nhuộm đỏ một mảnh đất vực trong n g á y mắt trên lôi đài đao quang kiếm ảnh cuồng phong từng trận bụi trần đầy trời pháp thuật trùng thiên thét dài liên tục binh khi âm thanh chân chính trói thai cực kỳ tiếng hô nhiều tiếng rung trời ba bóng người giao tại một khối khiến người ta phi phân không rõ tình huống cụ thể chỉ có có thể nhìn rõ ràng chính là phần thiên thân ảnh cái kia dễ thấy màu đỏ xâm thực tại l ó a mắt cực kỳ hãn thực lực cùng năng lực càng làm cho rất nhiều người bất ngờ cùng chấn động đồng thời trông m ạ thèm dĩ nhiên là ma vũ song hệ h u y ế n thú thực lực mạnh mẽ không cần nói cũng biết tại hắn phối hợp hạ rô đẹp lại có thể miễn cưỡng bảo vệ thế cuộc càng làm cho nhân mở rộng tầm mắt lúc này rô đẹp cùng x ả y trong lúc đó chiến đấu không còn phức tạp chiêu thức không còn hoa cả mắt kiếm pháp cùng chiêu thức có chỉ có công kích đơn giản nhất thậm chí có thể xưng là giống như g i ã thu tiến công trực tiếp nhất chính diện giao phong đều đem tiến công đặt ở đệ một điểm theo chiến đấu kế tục hai người vết thương trên người cũng đang không ngừng tăng thêm máu tươi trôi đi thể lực cùng đấu khí tiêu hao để bọn hắn đã sớm đều đạt đến cực hạn nếu không phải ý chí mặt trên đang không ngừng kiên trì giờ k h ắ c này bọn họ cũng sớm đã ngã xuống tới đi đặc biệt là sầy thiêu đốt sinh mệnh thiêu đốt đấu khí đấu khí thiêu đốt thời gian hữu hạn lại nói nữa thiêu đốt sinh mệnh mang đến hiệu quả ngược vào lúc này cũng là cho thấy đi ra hắn hoàng cấp thực lực chính đang trong bất chi bất giác chậm rãi giảm xuống điểm này dồ đ ẹ p cảm giác là, là lộ à l rõ nhất liền như trên đài những lao gia kia hỏa môn cặp kia mắt vàng chói lửa quan sát giống như vậy có thể nhìn ra được, sắc coi khó thể theo thời trôi một tư thái. Đấu khí màu sắc tại mắt thường khó coi thanh giới tình nhìn hiện hậu kính không khí gian ra ra kia đi, đủ Đấu xảy màu huống dù ã i hiện chiêu tốc độ trên cũng là giảm xuống một cấp bậc. hiện tại hắn chiêu thức tại đẹp dụng tâm quan sát đến xem dưới, trở thành xuất tốc trên một thức tâm sát thể rổ ở hơn hắn hầu như là nữa cũng xuống dụng quan đến ngăn cản ạ, xem đều cấp bậc, có được. độ đẹp đỡ bị d sao đấu khí t h i ê u đốt t h i ê u đốt sinh mệnh là lấy đấu khí vì làm môi giới tiến hành siêu thực lực phát huy hơn nữa muốn trả giá trọng đại cái giá phải trả mà mỗi người đấu khí đều là hữu hạn coi như là cường giả thần cấp cũng không ngoại lệ huống chi thực lực bất quá hoàng kim chiến sĩ xây đây tuy rằng tại trong thời gian ngắn tăng vọt đến hoàng cấp cường giả cấp độ thế nhưng hắn thiêu đốt như cũng là hoàng kim chiến sĩ thời kỳ đấu khí hoàng kim chiến sĩ đấu khí tại như vậy thiêu đốt dưới tình huống căn bản kiên trì không được rất lâu thời gian hai hại đã dần dần hiện lộ ra chỉ cần mình có thể kiên trì đến cuối cùng thậm chí có thể bất chiến mà thắng điểm này dỗ đestin chắc phán đoán đến sự thực này nghĩ thông suốt điểm này sau khi loại người như hắn nụ cười tự tin lần thứ hai trở lại chính mình trên mặt đồng thời trong lòng đã có một cách đại khái kế hoạch tiêu hao thời gian hiện tại thời gian chính là thắng lợi hy vọng hắn chỉ cần có thể kế tục kiên trì nhiều nhất không ra thời gian m ộ ư ơ i phút đối phương chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ hắn có thể khẳng định nghĩ tới đ â y biên hắn liền bắt đầu bắt đầu hành động một mặt mượn phần thiên ở phía sau tiến hành công kích một mặt chính mình ở phía trước vừa đánh vừa lui làm tốt phòng thủ vòng quanh trong o à n sân bãi mượn hưu hạn năng lực cùng bộ bãi hưu thế lực địa t i khai du kích chiến. Hắn đã không lại lợi, lại phải ể n Hắn không nóng lòng thắng lợi, không lại nghĩ phải như n kích thế du đã à tại t r o thời to Trong đánh phương, như khó gian bại đối ngắn sao như vậy độ khó quá to lớn. độ quá dù vậy một tình huống dưới thời gian từng giây từng phút vượt qua theo thời gian trôi đi xây tình huống rõ ràng đến thậm chí liền kỳ d ô bọn người có thể nhìn ra được mà bản thân của hắn cũng bắt đầu lo lắng mạnh mẽ chừng mắt trước mắt rô đèn phát sinh từng trận giống g i ậ n điên cuồng công kích tuy rằng trên người không ngừng tăng thêm mới tinh vết thương cả người trải rộng nhìn thấy mà giật mình vết thương thế nhưng rồ đẹp trong lòng nhưng là đã bắt đầu hoan hô thắng lợi liền ở trước mắt hôn đản đi chết đi rốt cục không nhịn được một hơi đem thực lực lần thứ hai buộc phát ra xây đem hết t h ể hy vọng ký thác vào một chiều cuối cùng bên trên hắn thì làm sao có thể sẽ không biết mình tình huống đã bị đối phương phát hiện thì làm sao có thể sẽ không biết hiện tại rồ đẹp ý nghĩ đây tuy rằng hận thế nhưng là không thể ra sức hiện tại có thể làm chỉ có đem cuối cùng thực lực không hề bảo lưu toàn bộ bạo phát tại một chiêu này bên trên làm một lần cuối cùng đánh bạc tính tranh đấu thắng liền thắng không có thắng vậy thì mang ý nghĩa trận này thi đấu liền phải thua tất cả nỗ lực cùng trả giá đều sẽ đem trôi theo dòng nước gió xoay chém g ầ m lên giận dữ màu đỏ rực trường kiếm bắn ra cực nóng hào quang sau khi vẽ ra quỷ dị hiện lên mang theo một cỗ mạnh mẽ khí thế như toàn như gió xoay tròn hướng về rô đẹt kéo tới triển khai một cái phạm vi lớn công kích ngăn trở một chiêu này liền thắng ánh mắt một bẩm d o d e p trong lòng thầm nói hắn cũng biết hiện tại mình đã bị tập trung vào vừa v ậ n nằm ở lôi đài góc chết vị trí trốn là khẳng định tránh không thoát có thể làm chỉ có phản kích cùng chống lại chuyện này sẽ là quyết thắng bại một kích cuối cùng nhìn thấy tình cảnh này hắn cũng là không hề bảo lưu đem cuối cùng đấu khí toàn bộ tập trung ở một điểm truyền vào nhập ám long bên trong nín thở ngưng kết lực lượng phản công mà đi hào quang màu đen trong nháy mắt tăng vọn ám long phát sinh nặng nề hoang long âm thanh một đạo hắc quang s ô n g thẳng lên trời để thiên địa vì đó thất xác ám long chậm rãi giơ lên đâm ra xem ra vô cùng chậm rãi thế nhưng trên đài chủ tịch mọi người nhưng là thay đổi sắc mặt dưới đài họ ở rụt dự kỷ cùng kỷ rộ mấy người cũng là sắc mặt trầm trọng này nhìn như bình thường một chiêu nhưng hàm chứa khủng bố lực đạo chương một r ă m sáu m thắng lợi dưới lôi đài mọi người vào đúng lúc này tất cả đều là ngừng lại rồi hô hấp bọn họ cũng đều biết cuối cùng quyết thắng thời khắc cuối cùng là đến trận này thi đấu đặc sắc nhất một màn sắp xuất hiện mà thắng bại lập tức liền gặp rõ ràng giờ k h ắ c này phần thiên cũng là đã trở lại r o d e s bên người theo cái kia một đạo h ắ c quang xông thẳng lên trời phần thiên cũng là phát ra một tiếng thét dài toàn bộ thân thể quấn quanh tại r o d e s bên người đem cả người hắn vây quanh ở trong đó tại phần thiên trang sức dưới r o d e s cả người đừng sừng sững ở giữa như cựu thiên chiến thần đi tới nhân gian bình thường uy vũ bất phàm nhanh tăng mạnh kết giới nhanh lên một chút nhìn thấy dưới đài một màn này trên đài mấy cái lao giả không hẹn mà cùng hô hai người cũng đã phát huy ra toàn lực hơn nữa uy lực không tầm thường hai người duy trì kết giới trong một tranh đấu dưới rất có thể sẽ phát sinh sụp đổ vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tăng mạnh kết giới trình độ phòng ngự theo tiếng la hạ xuống chỉ thấy một cái tóc dài đồng bể nam tử trung niên đột nhiên lắc mình xuất hiện ở bên lôi đài trên thậm chí không có ai nhìn rõ ràng hắn là làm sao xuất hiện chỉ là cái kia một thân đấu khí màu tím đậm đặc biệt trói mắt liền gặp sắc mặt hắn chìm xuống r ỗ i ra hai tay chạm đến tại kết giới bên trên sau đó cũng cảm giác được lượng lớn nguyên tố trong nháy mắt tràn vào đến này một cái kết giới ở giữa kết giới màu sắc tại trong nháy mắt cũng là bắt đầu chuyển biến đồng thời không ngừng trở nên càng thâm trầm hơn tại hắn r a chỉ dưới trình độ phòng ngự tăng lên không chỉ một lần Giết! một tiếng nghiêm túc tiếng giống giận dữ từ hắn trong miệng chuyển tới lập tức liền thấy hắn trước tiên hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở tại chỗ dùng tốc độ cực nhanh hướng về s ả y sông thẳng mà đi mà bên người phần thiên nhưng cũng là hóa thành một đạo hồng quang chăm chú quay chung quanh tại r o d e s biến sắc còn như giống như du long cấp tốc trên không c h u n g qua lại mà đi vốn lượn thân thể giờ khác này có vẻ linh hoạt cực kỳ phá nhìn thấy r o d e s hướng về phía chính mình xông lại s ả y s ắ c mặt lạnh lẽo cũng là l ạ n h giọng giận d ữ hét v â n h qua trong giây lát hai bóng người đã tại giữa lôi đài gặp nhau kèm theo phần thiên tiếng hét dài một trận kịch liệt tiếng vang phóng lên trời sắc bén âm thanh như muốn đâm thủng mọi người màng thai giống như vậy chấn động đến mức mọi người lỗ thai đau đớn rất nhiều người đã không nhịn được dùng hai tay bưng kín chính mình lỗ thai để tránh khỏi kế tục gặp cái kia một trận trói thai âm thanh tập kích vê a n g lại là một trận thanh âm trói thai t r u y ề n đến xông thẳng lên trời đánh ở phía trên kết giới đỉnh ra mang đến một trận rung động làm cho cả kết giới tràn ngập nguy cơ mắt thấy liền muốn qua đời giống như vậy một hồi lâu rung động sau khi có thể xem chậm rãi ổn định được vô hình sóng khí cùng đấu khí giờ khắc này tràn ngập toàn bộ kết giới bên trong lôi đài đã bắt đầu sụt xuống hỗn độn đấu khí cùng kiếm khí từ hai người tương giao nơi tràn ra tới như sắc bén đao phong giống như vậy hướng về bốn phía tập kích mà đi nơi đi qua những này do cứng rắn chất liệu đúc thành lôi đài hình cùng đ ầ u hũ bình thường dễ dàng bị cắt xuống đến chung quanh phiêu tán đang nghỉ ngơi khu quan chiến mọi người cũng là bị thai vạ tới vào trong đó chỉ có thể dựa vào bọn họ thực lực gian nan ngăn cản những n à y không khác biệt công kích phiêu tràn ra t ơ i đấu khí cùng kiếm khí còn kinh khủng như vậy mọi người không dám tưởng tượng thân ở trung tâm giao chiến hai người đến cùng tại chịu đựng làm sao uy hiếp sắc mặt của mọi người trầm trọng vô cùng ngũ tạng lục phủ như không ngừng chịu đựng xé rách bình thường lúc nào cũng có thể sẽ bị xé thành mảnh vỡ thân thể truyền đến đau đớn càng là khó nhịn những n à y vô hình khí thể cùng kiếm khí cũng đã bắt đầu thương tổn tới mình bị thương ngoài da chính đang không ngừng tăng thêm tiết h ồ u một ngọn một ngụm máu tươi tràn ra tới gian nan nuốt trở về vào lúc này không cho phép chính mình lộ ra một tia đang ở hạ phong dấu hiệu như vậy chỉ có thể cổ vũ đối thủ trí khí thôi cho dù là như vậy dồ đ ẹ p trong lòng nhưng âm thầm kêu khổ gia hỏa này một chiêu này cường đại có một chút quá mức dĩ nhiên hoàn toàn không phải là mình có thể ngăn trở d o à n t ô n g p biết tiếp tục như vậy chính mình kết cục chỉ có một cái thất bại thậm chí trả giá tử vong cái giá phải trả tối thiểu cũng muốn lạc cái kế tiếp trọng thương ngao tiếng hét dài truyền đến tựa hồ nhắc nhở đại gia chính mình tồn tại giống như vậy phần thiên tại thét dài sau khi đẩy những khí thế kia tập kích hướng về s ấ y đ ắ p xuống chính có thể nói ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi không có bị coi trọng phần thiên đạt được tuyệt hảo thời kỳ đội trưởng nhìn thấy tình cảnh này sơ dở đã không nhịn được kêu gọi cái k ê u màu đỏ ra hỏa để bọn hắn cảm giác được một k i a tuyệt vọng phá điện quan g hỏa thạch nghìn cân treo sợi tóc thời gian chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng hô từ xảy trong miệm b ắ n ra ngay sau đó tình hình kinh tế trong tay của hắn trên màu đỏ trường kiếm hào quang lại một lần nữa tăng gọn như một đoàn hỏa diễm bình thường thiếu một chút đem hai người đều bao trùm trong đó lúc này dô đẹp chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo truyền đến thiếu một chút trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài hổ khẩu đã bắt đầu tràn ra từng tia từng tia máu tươi để hắn không nhịn được một tiếng k ê u đau đớn bất quá phần thiên xuất hiện nhưng là để hắn mừng thầm xem ra để nó đi ra quả nhiên không sai tuy rằng lần thứ hai bị đả kích nhưng là có thể cảm giác được đối phương bắt đầu phân thần nếu như không phân thần chú ý phần thiên hướng đi như vậy thắng lợi sẽ chỉ là chính mình cọt kẹt cọt kẹt sắc bén tiếng ma sát chuyển đến ánh lửa không ngừng thoáng hiện ám long cùng đối phương trường kiếm vào đúng lúc này cũng bắt đầu rên rỉ lên tựa hồ đang hướng về mọi người kể ra chúng nó chịu đến khổ sở c、sì. to lớn rốt cục rô đèn tại lần này giao phong bên trong thế lực tại phun ra phun ra một ngụm máu tươi sau khi cả người như như diều đứt dây bình thường bị chấn động bay ra ngoài hướng về xa xa mặt đất n é m tới đinh rốt cục lại cũng không thể chịu đựng được như vậy áp lực tại phần thiên đột kích trước đó xây lại một lần nữa phát lực đem rổ đ ẹ p đánh bay ra ngoài sau khi hán trường kiếm kèm theo lanh lảnh âm thanh cắt thành ba đoạn tán rơi trên mặt đất x u ấ t sinh mang theo suy y ế u âm thanh chờ đi tới trước mắt mình phần thiên xây gầm lên giận dự, dữ dựa vào chút sức lực cuối cùng trực tiếp r ỗ i ra song tay nắm chặt nắm đấm hướng về phần thiên đánh tới ẩm nặng nề âm thanh truyền đến nắm đấm cùng phần thiên tiếp xúc chính diện đánh một v ư ơ n g vàng ngao tiếng kêu thảm thiết truyền ra mang theo sẩy tiếng kêu rên màu tím nhạt máu tươi như mưa phùn bình thường từ giữa bầu trời phiêu rơi xuống dưới chen lẫn sẩy trong miệng thốt ra màu tươi ngây ngẩn cả người mọi người đều ngây ngẩn cả người vốn cho là d ô đẹp huyễn thú này còn xem ra quái dị cực kỳ ma thú tại bị sẩy chính diện công kích sau khi chắc chắn phải chết mọi người không thể tin được cái kia quái dị huyễn thú dĩ nhiên thương tổn được sẩy đồng thời để hắn ngã cũng thối lui ra khỏi lui vài ra bộ. mà nó chỉ bất quá trên không trung lay động một cái thân thể thậm chí chưa từng rút lui liền lần thứ hai truy kích mà đến trên mà rõ ràng ở đây những n à y đại lục các cường giả đã nhìn ra tên tiểu tử này bất quá nằm ở bạch ngân cấp những khác thực lực mà thôi thế nhưng liền là như vậy thực lực dĩ nhiên phải dựa vào lực lượng của chính mình đánh lui một cái hoàng cấp cường giả nương cái này cơ hội thở lấy hơi d o d e s cũng là đã miễn cưỡng chiếm lên tiềm lực đã bị kích phát ra thân thể lại một lần nữa xuất hiện cường hai lần xuất hiện loại biến hoa kia toàn thân bắp thịt bắt đầu co rút lại nhúc đ í c h chậm rãi bắt đầu bành trướng bất quá nhưng là so với cường hai lần được rồi rất nhiều không đến nỗi như vậy rõ ràng không tỉ mỉ quan sát khó có thể phát hiện phát sinh biến hoa sau khi rô đ e s dĩ nhiên cảm giác mình toàn thân vào đúng lúc này lần thứ hai tràn đầy lực đạo nắm thật chặt trong tay ám long nhảy một cái mà lên hướng phía trước phóng đi phần chơi mặc dù đem sẩy cho dây dưa kéo lại thế nhưng tại sấy điên cuồng phản công dưới đã bị theo ư ơ n nặng, thân g thể l đà lào đảo, lào mà con hoàng giả một ma thú mà thôi, tại t bạch cấp cấp cường ngân rộ ư ớ c có vẻ khó coi, dễ, cái mặt thủ, t vẫn vẻ vốn vào không nếu không phải dựa vào lòng là khó phải phải đối dễ, dựa c đẹp ặ c Lực cùng biệt. biến thái lượng mạnh mẽ gia nhập trên trời dưới đất hiện ra hai phe diện tiến công trong lúc nhất thời thật ra khiến sẩy không ứng phó kịp thêm vào hắn cuối cùng hợp lực một đòn dấu hiệu bị thua đã bắt đầu dần dần hiện ra được theo chiến đấu không ngừng kế tục hắn đã rõ ràng bị áp chế đến hạ phong ở giữa nhìn thấy tình cảnh này tình cảnh triệt để sôi trào người ở chỗ này ở giữa phần lớn đều là thánh quang học viện học viên nhìn thấy chính mình học viện thành viên thu được dẫn trước ưu thế liền muốn đạt được thắng lợi bọn họ có thể không hưng phấn sao đặc biệt là tại như vậy hiểm tượng hoàn sinh thay đổi rất nhanh chiến đấu ở giữa nguyên bản đều đã tuyệt vọng bọn họ lần thứ hai thấy được hy vọng tự nhiên là so với bất cứ lúc nào đều muốn hưng phấn cùng hăng hái tiếng hoan hô lôi động tiếng reo hò cùng chợ uy âm thanh tới toàn bộ sân bãi đưa tới không ít người chú ý ngược lại trái ngược với thánh quang học viện các học viên hoan hô phong thần học viện học viên cùng với trong sân dự thi các đội viên sắc mặt một mảnh cho n g ộ i làm sao cũng không ngờ rằng là như vậy kết cục nhìn trong sân rô đèn ánh mắt phức tạp không nớt không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ để miêu tả ra hòa này hắn dĩ nhiên chiến thắng xây khó có thể tưởng tượng rốt cục đấu khí thiêu đốt quá trình bắt đầu tiến vào biến mất kỳ hơn nữa là cấp tốc biến mất kỳ chỉ thấy sẩy trên người sâu đấu khí màu đỏ bắt đầu từ từ trở thành n h ạ t lên rất nhanh thời gian bên trong trở lại đấu khí màu vàng nóng ngay sau đó vẫn đang không ngừng ảm đạm xuống lúc này sầy đã không có bất kỳ phản kích dư lực rốt cục tại rỗ đẹp phối hợp phần thiên lại một phen công kích sau khi hắn bị phần thiên một cái vấy đôi trực tiếp tảo bay ra ngoài ngay sau đó bị đuổi theo rỗ đẹp dùng ám long chặn lại hết hầu vị trí người thua rồi nhàn nhạt nhìn nằm trên mặt đất thở hồng hộc sắc mặt tái nhuận ánh mắt không cam lòng sầy rô đẹp thản nhiên nói thua thua rô đẹp cùng thế cuộc trước mắt để sầy không phải không thừa nhận sắc mặt trở nên một mảnh cho nguội ánh mắt từ từ trở nên chỗ trống lên nhìn bầu trời thì thào tự nói câu nói này tựa hồ hứng chịu cái gì cường đại đã kích giống như vậy thất bại hoàn toàn nhìn thấy tình cảnh này trọng tài cũng coi như là tùng ra một hơi cuối cùng là không có gây thành cái gì nghiêm trọng hậu quả cấp tốc tuyên bố thi đấu sau khi chấm dứt tại bài sơn đảo hải tiếng hoan hô ở giữa nhìn song phương đội viên s ô n g lên đài đỡ hai người hướng về dưới đài đi đến đội trưởng chúng ta thắng chúng ta thắng trái ngược với phong thần học viện bên kia giống như chết trầm mặc mà nói thánh quang học viện bên này khu nghỉ ngơi bên trong tiếng hoan hô có thể nói trói thai cực kỳ bao quát ỏ ở jutsu kỳ ở bên trong tất cả mọi người là một mảnh nhảy nhót thậm chí liền ỏ ở jutsu kỳ trên mặt đều lộ ra hiếm thấy tiểu hài tử bình thường hoan hô nhảy nhót phần thiên trở lại rổ đẹp trong cơ thể mọi người đem rổ đẹp ôm vào ở trung tâm nhất chúc mừng lên đau đau bị mọi người vò ở chính giữa bị đau rổ đẹp không nhịn được rên khẽ một tiếng kêu thảm thiết nói toàn thân thương thế để hắn không cách nào nhúc đ í c h không cần nói bị người khác ôm thậm chí chính mình động một thoáng đều hít vào một ngụm khí lạnh thương thực sự quá nghiêm trọng cứ thế hiện tại cảm giác toàn thân đều tan vỡ rồi Chương thể Tổng Quang Quân. nghe được rô đẹp tiếng kêu thảm thiết mọi người lúc này mới nhớ tới hắn vừa chiến đấu xong xuôi nhìn lúc này hắn dáng dấp nhìn rõ ràng sau khi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy lúc này rô đẹp sắc mặt tái nhợt khắp toàn thân đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ từng đạo từng đạo vết thương có sâu có cạn nhìn thấy mà giật mình n ồ t ngang tóc x o a xuống làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác q u ỷ dị cái cố này dày đặc mùi máu tươi cái này có điểm gây múi giờ khắp này mọi người mới hiểu rõ trước đó bị thắng lợi làm đầu vóc c h o n g vắng não dĩ nhiên không có phát hiện tình huống này giờ khác này xem ra chỉ có thể dùng một chữ để hình dung sáu thê thảm không nỡ nhìn nhìn khiến người ta rất lo lắng nhìn d ỗ đẹp lảo đà lảo đảo dán g dấp vội vàng đem hắn đỡ lấy đồng thời bắt đầu hô hoán cấp cứu nhân viên ngượng ngùng xem ra cuộc kế tiếp thi đấu chỉ có thể dựa vào các ngươi nhớ kỹ phối hợp ăn ý không nên gấp gáp xây khẳng định cũng thì không cách nào kế tục thi đấu như tình huống như vậy hạ chúng ta chỉ có thể chiếm ưu thế chỉ cần vững vàng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ nhìn an lành cấp cứu nhân viên đi tới chính mình bên người rô đèn cười khổ hướng về mọi người nói rằng chính mình tình huống bây giờ hắn rõ ràng hơn nữa bất quá nội thương ngoại thương liền thành một vùng còn có thể đứng đã xem như là rất tốt một việc cũng không dám hy vọng xa vời đón lấy chiến đấu bất quá cho dù như vậy hắn nhưng đối với cuộc kế tiếp thi đấu tràn đầy tự tin đối phương ma pháp sư tau cùng đội trưởng sầy cũng đã rời khỏi thi đấu toàn bộ đội hình đã bị hủy diệt mười chi hầu như phát huy không ra cái gì uy lực đến mà cạnh mình nhưng tuyệt nhiên ngược lại mặc dù mình cùng anna cũng là thối lui ra khỏi thế nhưng chủ lực ma pháp sư nhưng là kenny mà chiến sĩ phương diện họ ở ruth dự kỳ chính là trước kia đội trưởng có hắn tại thêm vào trước đó ba cái chủ lực chiến sĩ đã vậy là đủ rồi thêm vào trước đó một quãng thời gian chỉnh thể phối hợp có thể nói bất kể là từ chỉnh thể trên vẫn là một phương diện mà nói đều mạnh hơn so với đối thủ thêm vào tâm lý mặt trên ưu thế chỉ cần phát huy bình thường bắt thi đấu là một điểm vấn ê đều không có liền tính làm tốt dự tính xấu nhất bọn họ đoàn thể tái thất bại thế nhưng có thể đừng quên hiện tại ba chàng một người tái q u a sau cuối cùng thành tích là hai so với linh linh hàm liền tính đoàn thể tái thất bại tổng thể điểm số cũng chỉ sẽ cùng đối phương chiến thành hai so với hai cuối cùng ra lúc tái họ ở dù dự kỳ việc đáng làm thì phải làm như tình huống như vậy có thể nói là nắm chắc phần thắng cho nên hắn không tồn tại không yên lòng thuyết pháp cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể yên tâm đi theo những n à y y tế nhân viên rời khỏi cái này sân bãi đi phòng cứu thương tiến hành trị liệu yên tâm bên này giao cho chúng ta không muốn lo lắng sâu sắc nhìn r d e s n họ ở rô dữ kỳ trầm giọng nói rằng vừa nãy trận kia sau cuộc tranh tài hắn không phải không thừa nhận đội trưởng ở mọi phương diện đã xa xa vượt qua chính mình nếu như là chính mình đối mặt như vậy tình cảnh đối mặt như vậy đối thủ có thể nói là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ mà hắn làm được không chỉ đ ị n h đi cuối cùng vẫn đạt được thắng lợi những này vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng đồng thời cũng là triệt để làm cho mình tâm phục khẩu phụ ta đi đây một trận cười khổ jodes bất đắc dĩ nói tại y tế nhân viên nâng dưới tại mọi người chú ý dưới cùng phong thần học viện đã rơi vào nửa trạng thái hôn mê xảy đồng thời bị mang rời khỏi cái này tai t r ạ n g theo jodes đi ra kết giới nên đón chính là to lớn hoan hô hòa ủng hộ kỳ dồ đám người cũng sớm đã khi lên tiếng nơi chờ đợi một lúc lâu nhìn thấy jodes vội vàng vây lại quan tâm thăm hỏi sau khi đi theo hướng phòng cứu thương đi đến một bên l u c i a một mặt lo lắng thậm chí mơ hồ có thể thấy trong đó hàm chứa những nước mắt kia atlins cũng là ít có trờ mặc không có cười nhạo cùng trầm trọng loại lo lắng kia cùng mắt ân cẩn thận cùng ngự a khí tựa hồ để rô đès sẽ nghĩ tới thiết lan chấn đoạn kia sinh hoạt rô đès rời khỏi làm cho tất cả mọi người tâm tình đều có một k i a trầm trọng bất quá từ ở một phương diện khác mà nói cũng là đại đại cổ vũ mọi người sĩ khí lôi đài đã là một mảnh hỗn độn được xưng kiên cố cực kỳ lôi đài tại rỗ đẹp cùng xảy hai người giao phong ở giữa phá thành mạnh nhỏ h i ệ n nhiên thi đấu đã không thể tiếp tục ở đây biên tiến hành cuối cùng đoàn đội tái bị ép chuyển rời đến đ ồ dự bị lôi đài số bốn lôi đài ở giữa tiến hành một phen chỉnh đốn cùng sắp xếp sau khi thi đấu kế tục tiến hành tại mấy t r à n g kịch liệt một người tái sau khi tạo thành mấy cái chủ yếu thành viên lùi tái cái này cũng là để đoàn đội tái ảm đạm phai mờ khán giả tâm tình cùng cảm giác như trước dư vị lúc trước rỗ đẹp cùng xảy giao phong ở giữa thế cho nên đoàn đội tái có chút trầm mặc tại như vậy không khí trầm mặc ở giữa đoàn đội tái thuận lợi triển khai thuận lợi kết thúc chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ thánh quang học viện tiếp theo thực lực cường đại lấy mang tính áp đảo lại là thống trị trận này thi đấu đạt được thắng lợi cuối cùng quá trình có thể nói chắc chắn cực kỳ l i ê n như d ô đ ẹ p nói d ự liệu cái kia giống như vậy mất đi s ả y cùng đ a o phong thần học viện triệt để lưu lạc trở thành một nhánh so với thanh lưu học viện còn không bằng đội ngũ tại họ ở rô dữ kỳ dưới sự hướng dẫn thánh quang học viện khinh lấy xuống đương nhiên kèm theo quán quân chính là để lại cho mọi người vô hạn đoán mò cùng chấn động có thể nói thực đến tên quy cho đại gia mang đến vài chàng đặc sắc tuyệt luân thi đấu khiến người ta dư vị vô cùng đến tận đây đại lục luận võ đại tái đệ một cấp bậc thi đấu hạ màn kết thúc thánh quang học viện thoại nguyện tại rỗ đẹp dẫn dắt đi thu được đệ một tên phong thần học viện chỉ có thể không cam lòng nuốt xuống thất bại quả đắng đành phải đệ hai thần vũ học viện đương nhiên thu được đệ ba theo quán quân kết thúc toàn bộ trong sân truyền đến một mảnh tiếng hoan hô có bi có thai đặc biệt là thánh quang học viện mọi người trên mặt đều là dương tràn ra vẻ mỉm cười trong lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như rơi xuống nghĩ đến viện trưởng nghĩ đến học viện bạn học môn nghĩ đến đội trưởng jordan bọn họ cũng coi như là không có nhục sứ mệnh có một cái công đạo kèm theo bên này thi đấu kết thúc còn lại hai phe diện cuối cùng trận chung kết cũng phân là xuất r a thắng bại trung cấp cấp độ thi đấu ở giữa t h â n vũ học viện lần thứ h a i bảy ra thực lực cường đại tiếp tục mấy chục năm thậm chí bách từ năm đó lũng đoạn kế tục ngồi ở vương giả bảo tọa bên trên để phong thần học viện lần thứ hai ôm nôi hận thất bại theo sát phía sau chính là đệ ba tên thánh quang học viện cao cấp cấp độ thi đấu quang minh học viện dĩ giật đãi lao như trước thu được đệ một thánh quang học viện đệ hai phong thần học viện khổ không thể tả xếp hạng đệ ba theo thi đấu kết quả cuối cùng công bố tổng thể quán quân thuộc về cũng là đã hiện lên hiện ra cuối cùng thánh quang học viện đạt được tổng thể quán quân làm người ta giật mình dĩ nhiên là thần vũ học viện tuy rằng tổng thể điểm số cùng phong thần học viện bằng nhau nhưng là bọn hắn tại cuối cùng tiểu bị phân đấu vo ở giữa dẫn trước phong thần học viện một tí kẹo như thế đạt được đệ hai cái này cũng là khiến người ta mở rộng tầm mắt trước mấy giới vững vàng ngồi ở đệ một tên phong thần học viện cuối cùng ôm nôi hận nuốt vào đệ ba tên quả đắng đệ bốn tên quang minh học viện đệ năm tên thanh lưu học viện tại sau cuộc tranh tài hết thể đội dự thi viên tập trung vào số năm lôi đài tại chủ tịch đài tuyên bố kết quả tại giới đ à i tiếng hoan hô chúc mừng ở giữa từng người nhận lấy lần này thi đấu vinh dự theo tất cả kết thúc sắc trời cũng là dần dần tất đen k ị lại tất cả cuối cùng là có một kết thúc chuyện ngày hôm nay đến đây c h ầ m dứt chuyện kế tiếp hầu như liền cùng bọn hắn những học viên này không có bất cứ quan hệ nào ngày mai đại lục cao tầng hội nghị đem tại đế đô ở giữa tổ chức các quốc gia cao tầng cùng với trên đại lục mời đến những cường giả kia môn đều sẽ tể tụ một đường mở một cái loại cơ lớn hội nghị chủ yếu vấn đề đương nhiên là thương thảo gần nhất thu được tin tức kia chuẩn xác tính cùng phương pháp ứng đối mấy cái viện trưởng cũng muốn dự họp những này đã cùng các đội viên không hề quan hệ cho nên tại tuyên bố tan cuộc sau khi lần này đại lục đại hội luận võ xem như là rơi xuống một cái viên mãn màn tre đang tiến hành đại hội có thể nói là sáng điểm vô số đem so sánh trước đó mấy giới mà nói nhân tài xuất hiện lớp lớp cao trình độ thi đấu một hồi tiếp một hồi có thể nói là vui h a i vui mắt rời khỏi tái tràng họ ở dùt dư kỳ đám người không có chút gì do dự mang theo vinh dự hướng chữa bệnh thất phóng đi ở bên kia còn có chính mình đội hữu cùng đội trưởng bọn họ cần tại đệ trong lúc nhất thời đem điều này thắng lợi vui sướng cùng bọn hắn tiến hành chia sẻ có thể nói cái này vinh dự ở giữa có phần lớn công lao đều muốn quy kết cùng bọn hắn trên người đặc biệt là đội trưởng jodez nếu như không có hắn xuất hiện nếu như không có hắn huấn luyện cùng ra sức chiến đấu mọi người đều dám khẳng định lần này thi đấu kết quả cuối cùng tuyệt đối không phải là như bây giờ tuyệt đối không phải là bọn hắn thu được cuối cùng quán quân hay là hiện tại cười nói cuối cùng chính là phong thần học viện những gia hỏa kia dọc theo học viện tiểu đạo mọi người rất nhanh liền đã tới chữa bệnh thất trước mặt cấp tốc nhảy vào trong đó một phen c ô vấn rất nhanh đi tới rộ đẹp vị trí bệnh trong phòng vừa vặn vào lúc này anna cũng bị sắp xếp ở tại rộ đẹp sắt vách trên giường bệnh dĩ nhiên bên này là trị liệu thất cho nên hai người đều tập trung ở bên này cuối cùng vẫn là muốn phân phòng bệnh nam nữ tổng thể không thể nào sống chung một chỗ về phần s á t vách nhưng là s ẩ i cùng đau phòng bệnh vừa n ã y lúc tiến vào cũng là thấy được phong thần học viện những đội viên k i a m ô n các ngươi đã tới nhìn thấy mấy người đi vào d o s e p gian nan nửa ngồi dậy thể t h ấ p giọng nói rằng sắc mặt tái nhợt khiến người ta không nhịn được trong lòng một trận đánh đau ân tới đội trưởng anna hai người các ngươi không có sao chứ nhìn hai người mọi người lo lắng hỏi nhìn dáng dấp anna tình huống tựa hồ còn có thể khá hơn một chút tối thiểu sắc mặt hắn tuy rằng cũng là rất trắng bệnh thế nhưng tình huống nhưng là khá không có kinh khủng như vậy thương thế chỉ là lực lượng tinh thần hứng chịu kích thích cùng thương tổn tin tưởng tĩnh dưỡng một quãng thời gian không sẽ xảy ra vấn đề gì ma pháp nguyên tố cùng bổn nguyên cũng là có thể khôi phục ngược lại là đội trưởng một thân thương thế phỏng chừng này một quãng thời gian muốn hành động là một nan đề không có chuyện gì đội trưởng khá là nghiêm trọng thi đấu thắng lợi sao nhìn mấy người anna khẽ mỉm cười khẩn trương hỏi dò nàng vấn đề vừa vặn cũng là rô đẹp muốn hỏi tuy rằng đoán được kết quả thế nhưng vẫn là nghe đến trong thai so sánh với rõ ràng một điểm mở to mắt nhìn mấy người chờ mong bọn họ cho ra đáp án tháng chúng ta học viện cũng đạt được tổng thể quan quân thần vũ học viện ở chính giữa cấp cấp độ thi đấu ở giữa tháng rồi phong thần học viện phong thần học viện bài trên mặt đất thần vũ học viện đệ hai như vậy đáp án này đến là ra ngoài rô đẹp dự liệu hơi c a o mày tự nói bất quá rất nhanh khỏe miệng liền lộ ra nụ cười đừng người làm sao dạng không đáng kể chỉ cần bọn họ thu được thắng lợi cuối cùng là tốt rồi nỗ lực không có b ổ n g phí vậy cũng là là chịu đến báo lại chương một trăm sáu mươi lăm y tá mỹ nữ bên trong bầu không khí nhất thời trở nên hòa hợp lên nhìn đại gia tràn ngập nụ cười bộ mặt rô d e p trong lòng cũng thật là an ủi hắn biết mình này một quãng thời gian nỗ lực không có b ổ n g phí cuối cùng là chiếm được lý tưởng ở giữa thành tích vậy cũng là là chính mình ra một phần lực đi kỳ thực càng trọng yếu hơn một điểm rô d e p chính mình rất rõ ràng chính mình lần này trả giá nếu nhận được báo lại đây cũng là chẳng khác gì là trả lại kỷ rô một thân tình chính mình nợ hắn cái kia mấy lần â n tình cuối cùng là giảm bớt một điểm các ngươi cũng tới môn ngoài truyền tới kỷ rô đám người âm thanh mấy cái cũng là vào lúc này đi tới rô đ ẹ s bệnh trong phòng tuy rằng trước đó đi theo y tế nhân viên đem rô đ ẹ s đưa đến chữa bệnh thất bên này thế nhưng rô đ ẹ s cũng không hề để bọn hắn lưu lại hắn cũng biết đối với trận này thi đấu kết quả tất cả mọi người rất coi trọng cho nên đơn giản thẳng thắn để bọn hắn trở lại tái t r à n g bên kia quan sát thi đấu xuất hiện ở bên kia thi đấu kết thúc mấy người tự nhiên tại đệ trong lúc nhất thời đi tới chữa bệnh thất bên trong theo mấy người đến trong gian phòng nhất thời trở nên náo nhiệt lên tiếng cười cười nói nói liền thành một vùng cùng sát vách trong gian phòng phong thần học viện các học viên mặt mày ủ rũ dáng dấp tạo thành khác biệt một trời một vực trong một tình huống dưới thời gian đều là trải qua đặc biệt nhanh mà n đêm đã bao phủ toàn bộ học viện theo ý hộ nhân viên đến tuyên kỷ thời gian nghỉ ngơi đến anna đã không có chuyện gì cho nên tự nhiên là không có, có dự định tiếp tục lưu lại cái này tràn đầy gây mũi mùi thuốc địa phương dự định rời khỏi bên này thời gian không còn sớm người còn lại cũng không có dự định lưu lại nơi này bên i quay rối rỗ đẹp nghỉ ngơi tại một trận cáo biệt sau khi mang theo một tia không muốn chấm dãi rời khỏi cái này ấm áp gian phòng nhỏ bất quá alin cùng lucy a hai nữ cuối cùng lưu lại cái loại này ánh mắt nhưng là để rỗ đẹp cảm giác một tia mờ mịt tựa hồ từ các nàng trong mắt nhìn thấu quá nhiều đồ vật theo mọi người rời đi gian phòng lần thứ hai khôi phục đến an lành yên tĩnh bên trong một người một chỗ không thất trong lòng nhưng là có một chút vắng vẻ cảm giác tựa hồ vứt bỏ cái gì tâm lơ lửng giữa trời đổ đến hoảng một trận thở dài dô để biết thi đấu xem như là kết thúc chính mình sứ mệnh hoàn thành tiếp đó phải đi con đường nào lại có vẻ có một chút mờ mịt như rời khỏi mẹ ôm ấp h à i tử tuy rằng chỉ có ngắn ngắn không đến một tháng học viện sinh hoạt nhưng là để hắn lĩnh hội cùng hưởng hứng chịu rất nhiều rất lâu không có cảm nhận được ấm áp cùng thư thích nghĩ đến rời khỏi trong lòng khó tránh khỏi có một chút không muốn đúng vậy chính mình trung quy không thuộc về địa phương này trung quy là muốn rời khỏi đại lục đại hội luận võ kết thúc cự cách mình rời khỏi thời gian đã còn lại không có mấy họ ở d o s e p h h u k e anna l u c i a kyo i a l i n s anderson còn có roi từng cái từng cái thân ảnh từ não hải ở giữa thoáng hiện mà qua cuối cùng như ngừng lại l u c i a trên người một loại nồng đậm không muốn cùng không muốn xa rời tự nhiên mà sinh ra lần này cảm giác để rộ đẹp xác định chính mình trước đó sợ sệt ý nghĩ chính mình dĩ nhiên đối với l u c i a sinh ra tình cảm mặc dù nói đang đứng ở tuổi trẻ khí cuồng thời kỳ khó tránh khỏi lại sẽ động tình thế nhưng bây giờ còn có quá nhiều chuyện đợi chờ mình đi hoàn thành đợi chờ mình đi làm tựa hồ phần này cảm tình xuất hiện quá không phải lúc đối với mình tâm tư một phen chỉnh đốn sau khi mới tính là miễn cưỡng chỉnh lý cẩn thận chính mình đón lấy cần hoàn thành sự tình đầu tiên nhất định là phải nhanh một chút đ ể dụng binh đẳng cấp đáng chết kia truy sát nhiệm vụ như trước nằm ở lĩnh trạng thái hơn nữa tựa hồ thay đổi càng thêm nhân vật lợi hại hiện tại là bởi vì mình thân ở thánh quang trong học viện hơn nữa theo lần này đại hội tổ chức khẳng định tin tức đã dò dỉ ra ngoài hiện tại chỉ có thể có càng ngày càng nhiều người biết mình thân ở phương nào như vậy hắn thì bằng với ở vào một cái tương đương bất lợi địa vị địch trong tối ta ngoài sáng như vậy tình cảnh s á t thực đáng lo chỉ muốn đi ra thánh quang học viện tất cả nguy hiểm đều sẽ tùy theo mà đến ở một phương diện khác tăng lên chính mình thực lực vẫn là một cái việc trọng yếu nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình thực lực mới là vương đạo sau đó chính là lucia xử lý như thế nào hảo chính mình sản sinh này một phần cảm tình là một nan đề nghĩ tới đ â y biên trong đầu lần thứ hai loạn tung lên một trận thở dài giờ mới hiểu được tại sao có anh hùng nan quá mỹ nhân quan n g ư n g câu nói này bởi vì thế giới này trên căn bản cũng không có anh hùng cái gọi là anh hùng đều là nhân tạo thôi cái gọi là anh hùng cũng chẳng qua là tại thỏa đáng thời cơ làm thỏa đáng sự tình đồng thời hứng chịu thỏa đáng kinh dương bằng không hắn chẳng qua là một cái bình thường không thể lại người bình thường thôi xoáy xoáy đầu đem hỗn độn tâm tình dứt bỏ náo hải đem còn lại hai việc tỉnh quy hoạch một phen tại một phen quy hoạch trong đầu có một cái đại thể giàn giáo sau khi lúc này mới tùng ra một hơi dĩ nhiên cảm giác được vẻ vẻ vải vết thương trên người nơi truyền đến một trận đánh đau để hắn tỉnh ngộ lại lúc này mới nhớ tới chính mình vẫn là một cái người bệnh nghĩ tới đây biên không khỏi một trận cười khổ xem ra còn cần ở nơi này tu dưỡng trên một quãng thời gian mới được bất quá nghĩ đến dụng binh đẳng cấp cùng truy sát sự tình nhưng là để hắn nhớ tới ngày đó cái kia tên hắc y nhân không biết hắn đến cùng là thân phận gì bất quá xem ra tựa hồ không phải đế quốc cũng không phải là một cái nào đó gia tộc thế lực này ngược lại là càng thêm để rô đẹp nghĩ hoặc nghĩ tới đây biên ánh mắt sáng ngời hay là hẳn là đánh một cái thời gian đi tìm người kia một chuyến trong bất chi bất giác đã đi tới đêm khuya vô cùng nhìn s á c trời ngoài cửa sổ đ e n kịt một màu thỉnh thoảng có thể nghe được một trận gió lạnh thổi qua lá cây mang đến tiếng sàn sạt ít có cảm giác được một trận bề phải thi đấu hạ màn kết thúc lấy được muốn muốn lấy được thành tích thêm vào gần nhất tu luyện cũng là tăng lên một cấp bậc đồng thời ngày hôm nay chính mình lại là một thân thương thế đơn giản cho mình thả một ngày nghỉ h à o hưởng thụ tốt một thoáng lâu không gặp giấc ngủ một trận ánh mặt trời thu hút chính mình mi mắt để thân ở đen kịt bên trong rỗ đẹp cảm nhận được một trận trói m ắ t không khỏi hơi mở mắt ngoài cửa sổ thái dương treo cao sắc trời đã sáng trăng một buổi tối thời gian cứ như vậy quá khứ cửa chuyên đến một trận tiếng bước chân để rô đẹp hơi chú ý lên cửa phòng chậm rãi bị mở ra một người tuổi còn trẻ hộ sĩ tiến vào bệnh trong phòng một tiếng trắng n ó n sắc trường áo khoác để hắn ra thịt có vẻ càng thêm trắng nón rộng rãi trường bảo chẳng những không có che lại hắn mềm mại thân thể trái lại khiến người ta mơ màng và phần đây chính là con báo tỷ bà nửa che mặt hiệu quả đi tới j o d e s trước giường chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười sớm như vậy liền tình nhìn j o d e s bắt chuyện nói rằng nụ cười này có thể nói bách mị nảy sinh một cái tuyệt đối đại mỹ nữ ở trong lòng j o d e s không nhịn được cho hắn đánh một cái điểm nếu như nói học viện tứ đại mỹ nữ đứng đầu l u c i a có thể đánh tới chín mươi lăm phần a l i n s có thể đạt đến tám mươi tám phần trở lên còn tên mỹ nữ này tối thiểu cũng nên cho một cái tám mươi lăm phân trở lên đi nếu như đổi một bộ quần áo hay là tối thiểu sẽ không so với a linh kém nhân dựa vào ăn mặc phật dựa vào kim trang câu nói này một chút cũng không Dạ. đối phương khuôn mặt đẹp cũng là để r ộ đ ẹ p không khỏi hơi sững sờ người làm sao vậy nhìn trước mắt r ộ đ ẹ p cái này gần nhất hồng khắp cả toàn bộ học viện thậm chí rất nhanh liền phải hồng khắp cả toàn bộ đại lục nam tử nhìn thấy hắn giờ khắp này nhìn mình c ầ m chằm dáng dấp không nhịn được do hỏi tuy rằng cái loại này ánh mắt khiến người ta ngượng ngủng bất quá nàng cũng không cảm giác được phiền c h á n trong học viện phần lớn nhân xem chính mình ánh mắt đều mang theo cái loại này sắc lang bình thường hào quang lộ ra muốn đem chính mình gục loại ý nghĩ kia cái loại này ánh mắt chính mình trong lòng căm ghét thế nhưng nàng có thể cảm nhận được lúc này nam tử này nhìn mình ánh mắt nhưng cũng không hề một tia h è n mọn cùng ý nghĩ chỉ là đơn thuần thưởng thức không mang theo một tia tạp nghiệm như vậy thưởng thức ánh mắt thậm chí làm cho nàng có một loại hưởng thụ cảm giác không không cái gì ha ha không cái gì ngủ không được quen thuộc dậy sớm rồi lần thứ hai nghe được lời của đối phương j o d e s này mới tỉnh nộ g lại vội vàng đáp lại nói rằng sắc mặt cũng là không khỏi một đỏ nhìn n à n g ánh mắt nhất định là phát hiện mình vừa nay xuất thần điều này làm cho trên mặt hắn tỏa nhiệt một loại xấu hổ cảm giác tự nhiên mà sinh ra như vậy nhìn chằm chằm một nữ tử xem tựa hồ là một loại không tốt cử động j o d e s không có phát hiện đi tới thế giới này thời gian hơn một năm hắn ý nghĩ dĩ nhiên tại trong bất chi bất giác đã thay đổi rất nhiều lúc trước cái kia một loại lưu manh khí tức tại hơn một năm sinh hoạt ở giữa cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn lúc trước cái loại này ta là lưu manh ta sợ ai ý nghĩ hiện tại đã bị bỏ đến cựu thiên vân ở ngoài đến kiểm tra ngươi một chút thương thế được rồi không nên cử động ngươi bị nặng bao nhiêu thương biết không nhanh lên một chút nằm xuống đến bằng không để những vết thương kia chuyển biến xấu thì phiền thoái nhìn thấy rô đès luống cuống tay chân mặt đỏ tới mang thai dán g dấp lín đã không nhịn được bật cười sau đó an ủi nói rằng đi tới trước giường bế nhờ nhìn nằm ở trên giường rô đès xốc lên đời tại hắn lúng túng vẻ mặt hạ thả ra quần áo kiểm tra tình huống nhìn thấy rô đès vết thương trên người không nhịn được chữ quấn rồi lông mày rất khó tưởng tượng một cái trên thân thể người có thể xuất hiện nhiều như vậy vết thương đồng thời tại như vậy thương thế giới còn có thể vừa nói vừa cười nếu như là những này quý công tử phòng chừng đã sớm hô thiên gọi địa không thể động đ ậ y đi mặt khác d ô đẹp trên người lưu lại những này to to nhỏ nhỏ vết sẹo cũng là nhìn thấy mà giật mình tuy rằng không chú ý xem thì không cách nào nhận ra thế nhưng tại tỉ mỉ quan sát dưới vẫn là hiểu rõ với mục khó có thể tưởng tượng một người cần chịu bao nhiêu nguy hiểm cần chịu đựng bao nhiêu lần sinh tử thử thách mới có thể lưu lại những này vết tích nàng rõ ràng đối với một nam nhân đối với một chiến sĩ nghe nói hắn vẫn là một lính đánh thuê đối với những lính đánh thuê kia mà nói những này vết thương hay là chính là bọn hắn vinh quang là bọn hắn tự hào đi nghĩ tới đây biên ánh mắt có một chút h o à n g hốt ngẩng đầu nhìn nam tử này trong lòng thầm nghĩ hay là hắn hẳn là chỉ đủ tự hào đi thế nào trên mặt ta nở hoa rất dễ nhìn nhưng mà hắn âm thanh truyền tới nhưng là để lín đạ hơi đỏ mặt cấp vội vàng túi đầu kế tục xử lý vết thương một loại lúng túng tâm tình để hắn mặt đỏ tới mang thai tim đập nhanh hơn như vậy thất thố tựa hồ vẫn là tiến vào học viện dài như thế thời gian tới nay để một lần đi được rồi vết thương khép lại rất nhanh cố gắng tu dưỡng sau mấy ngày hẳn là sẽ khỏi hẳn nội thương liền chỉ có thể dựa vào chính ngươi đang khẩn trương cùng lúng túng tâm tình dưới lý đại chỉ bất quá qua loa kiểm tra một lần rỗ đẹp vết thương sau khi cấp nói gấp lập tức hừng hực đổi lại một ít thuốc mỡ vội vàng rời khỏi cái bệnh n à y phòng đi tới gian phòng ở ngoài mới như thu được phóng thích bình thường thở ra một hơi dài lúc này mới nhớ tới vừa nay chính mình quan sát kết quả âm thầm cảm khái nam nhân này cũng thật là không bình thường những này thương thế dĩ nhiên không tới một ngày liền khôi phục đến cái trình độ này tựa hồ biến thái có một chút khiến người ta khó có thể tin người bình thường phỏng chừng cho dù có một tuần thời gian cũng khó có thể khôi phục đến cái trình độ này đi bình thường thương thế trên căn bản toàn bộ vải kết coi như là những này so sánh với trọng vết thương cũng là tốt xoay chuyển rất nhiều không có cái vấn đề lớn ấn gì ngày hôm qua trận chiến đấu kia hiện tại đã truyền khắp toàn bộ học viện liền tính đối với phương diện này không thế nào cảm thấy hứng thú nàng cũng là hiểu rõ trong lòng nghe ký túc xá những n à y bạn học đàm luận hắn có thể tưởng tượng trận chiến đấu kia cỡ nào kịch liệt nam nhân kia tao nộ bao lớn nguy hiểm không nhịn được có một tia cảm giác đau lòng quay đầu lại lén lút nhìn một chút đóng lại cửa phòng một trận do dự sau khi vẫn là rời khỏi bên này mới đi qua lại có bao xa liền gặp được một nam nhân cùng mình gặp thoáng qua Quay đầu nhìn lập ạ lại, i gian phòng đi đến, há miệng đi, vốn định hỏi giò tựa trí bất qua qua. hồ hướng phòng há định hoặc là là là l đến, vốn ngăn lại, bất quá cuối cùng vẫn về vị dỗ đẹp cuối bỏ qua. lập tức quay đầu tấn nhanh rời đi cái này làm cho nàng có một chút dị thường địa phương cảm giác được bên ngoài phòng lín đã rời khỏi d ô đẹt khoe miệng lộ nở một nụ cười khổ gãi gãi chính mình đầu nằm ở trên giường hưởng thụ hiếm thấy thanh nhàn t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu nóng bỏng tay ân nghe được ngoài cửa lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân d ô đẹt nghi hoặc nhũ mày chẳng lẽ là cái kia hộ sĩ lại trở lại nghĩ tới đây cái bị chính mình dọa đi cô gái nhỏ khoe miệng không nhịn được hơi dương lên man thú vị một người ngần đầu hướng về cửa phòng nhìn lại tiếng bước chân càng ngày càng gần bất quá tựa như cùng vừa n ã y tiếng bước chân không giống nhau lần này tiếng bước chân rất chầm ổn cảm giác tựa hồ là người đàn ông mới có bước chân căn cứ cái này bước chân có thể phán đoán ra được người tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ bước chân chầm ổn bước tiến đều đều mạnh mẽ mạnh mẽ cả người bước chân hoàn toàn khác nhau từ một điểm này liền có thể phán định ra người này hẳn là một v õ giả hơn nữa còn không phải bình thường v õ giả hay là rất mạnh cũng khó nói đắt đắt đắt chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng gõ cửa để trong trầm tư rộ đẹp phục hồi tinh thần lại hít sâu một hơi sau khi thản nhiên nói đi vào nhìn chăm chăm cửa chỉ thấy cửa phòng chậm rãi mở ra một người màu đen trường y nam tử xuất hiện ở trước mặt mình khôi ngô thân thể cả người tản ra một cỗ dương c ư ơ g khí lưng hùn vai gấu tại trường bảo màu đen tôn lên dưới càng là tăng thêm một k i a sắc thái thần bí nhìn thấy r o d e s hắn trong mắt loe ra một k i a tinh quang lộ ra một k i a hàm hậu nụ cười ba chân bốn cẳng đi tới r o d e s trước người đứng lại ngươi là r o d e s đi ta là hoác bên trong ha ha đại nhân không lại ngày hôm nay để cho ta tới bên này thấy ngươi trong cửa gặp sơn không chỉ lập tức nói ra r o d e s thân phận càng là tự giới thiệu còn trong miệng hắn đại nhân r o d e s ngược lại là âm thầm n g h i hoặc tựa hồ chính mình không nhớ rõ cùng tên đại nhân vật nào có đánh qua liên hệ gì chẳng lẽ là đế quốc cấm vệ quân cái kia quan quân nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một mình hắn bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ nam tử này cùng cái kia quan quân không phải một đường vậy h a y để cho r ỗ đẹp nghi ngờ đại nhân các ngươi là nghĩ tới lê biên không nhịn được hướng về nam tử này dò hỏi nhìn thấy r ỗ đẹp lộ ra này một đ ộ nghi hoặc vẻ mặt nam tử kia lúc này mới nhớ tới cái gì giống như vậy lúng túng vồ vồ chính mình đầu lại một lần nữa lộ ra hàm hậu nụ cười khẩn tiếp theo liền thấy hắn đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một cái thứ gì nắm ở trong tay đưa tới rô đ ẹ p trước mặt đồ vật này ngươi nên nhận thức đi đại nhân chúng ta nói hắn đã cho ngươi một cái cái lệnh bài này một khối màu đen kịt lệnh bài mặt trên trải rộng kỳ dị phù hiệu xem không hiểu tựa hồ là cái gì tự giống như vậy thấy nó cảm giác có một chút nhìn quen mắt tựa hồ đang nơi nào gặp qua đúng xác định gặp qua vắt hết vóc trong lúc nhất thời nhưng là nghị không ra ngẩng đầu nhìn tên đại hắn này lộ ra một tia hỏi giò ánh mắt trong mấy ngày trước trong rừng c â y đại nhân chúng ta nói hắn cho ngươi một cái cái lệnh bài này lần này dồ đẹp ánh mắt cũng là để nam tử này cúng lên gần kề dồ đẹp khuôn mặt vội vàng nói trong rừng c â y lệnh bài l â m bầm lầu bầu nói lông mày vẫn như cũ khẩn n h i ễ u chặt đột nhiên ánh mắt sáng ngời một đạo linh quang ở trong đầu t r á n h qua nghĩ tới trong rừng c â y lệnh bài không đúng là mình đệ một chàng sau cuộc tranh tài ngày đó nghỉ ngơi một người áo đen tìm được chính mình sao cùng trước mắt nam tử giống như vậy người kia cũng là một bộ hắc ý hề, chỉ bất quá nhiều thêm nửa cái mặt nạ đem khuôn mặt che đậy lên chính mình không có nhìn rõ ràng thôi nhớ tới hắn nhất thời rộng mở trong sáng đưa tay từ bên người trong y phục móc ra pháp thuật túi một phen tìm tòi sau khi xem như là tìm được ngày đó cái kia tên hắc ý nhân ném cho đồ vật của chính mình lệnh bài màu đen cùng trước mắt này một khối giống nhau như lúc một chút mang theo phức tạp kiểu chữ ngày đó cái kia người ra đen ném cho mình bất quá khi đó chính mình cũng không có hứng thú đi để ý tới chẳng qua là tùy ý liếc mắt một cái sau khi liền đơn giản ném đến trong ma phát đại hiện tại mới nhớ tới điều này làm cho hắn có một chút thèm t h ù n g ân là cái này đi ta cũng có một cái hắn để ngươi tìm đến ta có chuyện gì không xuất ra lệnh bài biểu hiện tại nam tử này trước người dô đèn nghi hoặc hỏi giò xem ra cái kia tên h ắ c y nhân chính là trước mắt nam tử trong miệng đại nhân không sai đúng chính là cái này đại nhân ngày đó không phải hướng về người phát ra mời hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta hàng ngũ ở giữa tới sao vốn là ngày hôm nay hắn là sẽ đích thân lại đây mời bất quá vừa vặn h ô m qua trời xế chiều hắn gặp được một chút chuyện lâm thời rời khỏi đế đô cho nên mới phải ủy thác ta tới tìm ngươi như thế nào nghĩ được chưa đại nhân chúng ta nhưng là không dễ dàng mời nhân bị hắn mời ngươi rất may mắn nhìn thấy r ỗ đẹp nhớ tới chuyện này hoặc bên trong cũng là tùng ra một hơi khẩn trương dò hỏi trong mắt nhưng là mang theo một tia ước ao đại nhân mời đó là cỡ nào vinh quang phải biết hắn tại tổ chức ở giữa địa vị làm sao cao thượng coi như mình như vậy lao thành viên từ nhỏ tiếp thu tổ chức huấn luyện cho tới hôm nay cũng rất ít có thể cùng với chính diện đối thoại mà trước mắt nam tử này như vậy đãi nộ quả thật làm cho hắn có một chút đỏ mắt vinh quang nghe được lời của đối phương r ỗ đẹp trong lòng âm thầm cười khổ hay là dưới cái nhìn của hắn là vinh quang nhưng là mình có thể không gì lạ không thèm khát này một phần vinh quang tối thiểu tại thân phận đối phương không rõ dưới tình huống không muốn lấy được này một phần vinh quang bất quá từ ở một phương diện khác nhưng cũng là có thể nhìn ra được chi mấy ngày hôm trước cái kia nói chuyện cùng chính mình người áo đen xem ra địa vị không thấp bằng không cũng sẽ không như thế cái này ta vẫn không có cân nhắc được có thể nói cho ta biết các ngươi là cái gì tổ chức hoặc là quốc gia kia người sao t r mặc m một lúc lâu sau khi rỗ đẹp hướng về hoác bên trong hỏi tối thiểu tại không có biết thân phận của đối phương trước đó hắn là sẽ không làm bất luận là quyết định gì bất luận đối phương ưng thuận chỗ tốt gì bằng không bị bán còn giúp đối phương kiếm tiền đây tuyệt đối là một cái to lớn nhất bi kịch cái này ta không thể nói đại nhân chúng ta nói ngươi có thể đang suy nghĩ mấy ngày chuyện này không nóng nảy ngày hôm nay lại đây chủ yếu là cho ngươi đồ vật này mặt khác đại nhân chúng ta nói phỏng chừng ngươi rất nhanh liền phải rời khỏi thánh quang học viện cho ngươi sau khi ra ngoài cẩn trọng một chút hay nhất chuẩn bị sẵn sàng bởi vì hiện tại đã có người nhìn chằm chằm ngươi rồi lần thứ hai từ trong lồng ngực móc ra một cái màu vàng bình nhỏ đưa tới rô đẹp trước mặt hoa bên trong mỉm cười nói rằng tuy rằng có một chút thất vọng thế nhưng tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng kết quả này để rô đẹp càng là nghi hoặc đối phương rốt cuộc là ai tại sao không chịu tự nói với mình vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy tình bọn họ làm cho mình gia nhập vào để có mục đích gì muốn làm chuyện gì vô số nghi hoặc nhất thời sông lên đầu để hắn cảm giác nặng chỉnh trịch được giúp ta muốn đại nhân các ngươi trí tạ liền nói ta dô đẹp nhớ lấy đã suy nghĩ kỹ sau khi ta sẽ ở đệ trong lúc nhất thời liên hệ các ngươi do dự một chút sau khi tiếp nhận đông s ỉ d ồ đức thở dài nói rằng hắn biết mình là không cách nào từ những gia hỏa này trong miệng biết được bất cứ tin tức gì hiển nhiên đối phương bảo mật công tác làm rất tốt cái kia ta đi trước tin tưởng còn có cơ hội gặp mặt nhìn dô đ ẹ t h o á c bên trong lộ ra vẻ tươi cười nói rằng lần này nụ cười lại có vẻ không lại hàng hậu bên trong tựa hồ mang theo một tia hiểu rõ thần tình theo hoác bên trong rời đi gian phòng lần thứ hai an t ĩ n h lại lẳng lặng nhìn trong tay bình thuốc chân mày hơi nhữ lại lại là một trận tiếng bước chân truyền đến ngày hôm nay tựa hồ nhất định là không an t ĩ n h một ngày ngay hoác bên trong rời khỏi không đến bao lâu thời gian dù đe s bệnh trong phòng lần thứ hai nên đón có một người khách nhân lần này đến chính là cấm vệ quân quan quân nhiều la không cần nói cũng biết đến mục đích cũng là vì mượn hơi rộ đ ẹ p cái này quật khởi mạnh mẽ thiên tài đặc biệt là ngày hôm qua đánh một trận s o n g h ắ n danh tiếng như như gió truyền khắp đế quốc cao tầng đại lục các quốc gia cao tầng đại lục các đại cao thủ cùng với rất nhiều người trong thai hiện tại toàn bộ đại lục hoặc nhất người mới không thể nghi ngờ rộ đ ẹ p khẳng định là một người trong số đó người như vậy mới đế quốc tự nhiên là sẽ không bỏ qua đặc biệt là cấm vệ quân như vậy quân đội cho nên tại sáng sớm hôm nay nhiều la liền lần thứ hai đi tới rộ đèn gian phòng hy vọng có thể mượn hơi này một thiên tài để tránh khỏi trôi đi nhân tài dù sao người như vậy mới là có thể gặp mà không thể cầu tại trải qua một p h e n thuyết phục gặp như trước lên không tới hiệu quả gì sau khi h ắ n thậm chí chuyển xuất ra áo tạp tư nguyên x o á y này tấm bảng hy vọng có thể dùng cảm tình bài kết giao tình bài đến hấp dẫn dỗ đẹp gia nhập đồng thời mang đến đế quốc đồng ý đưa ra một đống lớn chỗ tốt nói thí dụ như cái gì tiền tài của cải cùng địa vị loại hình thậm chí hứa hẹn chỉ cần dỗ đẹp n g u n ý có tức cho cái tộc. cũng cái hoặc. cấp chế cái tộc cầu cao cấp nhân viên công vụ thân phận, đại diện cho địa vị cùng có đặc thể một thân tung một to nhất biết, tại một thân thế thì thế trên thân tiền tài.、Đồng、thời, vẫn có rất dành hắn hợp pháp phận hắn Phải như phận như như nhân phận, nhiều lập là lớn lợi vậy vậy dưới diện ràng nào, đẳng viên quyền Đồng vẫn quyền. mê độ, đại Đây quý quý ý địa địa vị vụ vị rõ kỷ tỷ như quý tộc giết chết nô lệ không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào nói thí dụ như quý tộc bắt nạt bình dân không bị bất kỳ chế tài các loại nói chung cùng xã hội phong kiến quý tộc gần như thậm chí càng cường đại hơn cùng cường hãn bất quá cuối cùng vẫn là bị d ô đe chuyển chuyển cự tuyệt tối thiểu tại trong thời gian ngắn hắn là không có, có dự định tiến vào quân đội cái này nghiêm cẩn địa phương cũng không hy vọng tham gia đến đế quốc gân đoán ở giữa vẫn có rất nhiều tư nhân sự tình đều không có xử lý song tất nơi nào còn có tinh lực đi xử lý còn lại sự tình đây tại miễn cưỡng từ chối sau khi tại rổ đẹp hứa hẹn suy nghĩ thật kỹ một phen sau khi nhiều la mang theo không cam lòng tâm tình dùng ai hoán ánh mắt nhìn rổ đẹp không muốn rời khỏi cái bệnh này phòng cái loại này ánh mắt hữu hoán để rổ đẹp xem một trận lỗ chân lông sợ hãi bất quá tất cả vẫn không có liền như vậy kết thúc ngay sau đó đế quốc vài cái đại gia tộc đều phái người trước tới lôi kéo thậm chí còn lại đế quốc cùng vương quốc cũng là hướng về rổ đẹp tung cảnh ô liu đơn giản tiền tài quyền lợi tốt đẹp nữ loại hình mê hoặc cũng có cao cấp vũ kỹ cùng tâm pháp các loại chờ mê hoặc bất quá tại kiên định niềm tin d ư ớ i đều bị rô đẹp quả đoán cự tuyệt nhìn cái cuối cùng nhân rời khỏi chính mình gian phòng rô đẹp thật dài tùng ra một hơi đầy đủ chín làn sóng người đi tới chính mình gian phòng ứng phó những này nhân vẫn đúng là so với đánh một trận chiến đấu càng khổ cực hơn cái bụng truyền đến cảm giác đói bụng lúc này mới rô đẹp ý thức được thời gian trong bất chi bất giác đã đến khi đêm đến thời gian một ngày không có ăn cái gì cũng thật là một cái khó có thể chịu đựng sự tình nhưng mà tất cả vẫn chưa liền như vậy coi như thôi liền đang chuẩn bị nghỉ ngơi cho tốt một thoáng thời điểm môn lần thứ hai bị đẩy ra mang theo thiếu kiên nhẫn vẻ mặt hướng về cửa nhìn lại đang muốn muốn nói chuyện từ chối đối phương nhưng nhìn rõ ràng người đến sau khi nhưng là ngậm miệng lại lộ ra một nụ cười khổ đến không là người khác dĩ nhiên là a l i n h cái này dã man ra hỏa ở sau người nàng còn có kỷ r ổ cùng anderson hai người không phải những này đáng ghét ra hỏa chuyện gì cũng dễ nói lúc này Dô đẹp dĩ nhiên c à n g h y v ọ n g bọn biên, hắn ở chỗ này chỗ ở t ố i t h như vậy những ghét i ể u này đáng vậy r a hỏa đi tới n ơ i này b i ê n nhìn h t ấ y m ấ y n g ư ờ i nhiên tự c ũ n liền g k h ô n nói g tốt t h ê mời cái Trước Linh gì. 167, m bắt chuyện qua sau mấy người đi tới r ô đẹp bên giường ngồi vào chỗ của mình như thế nào xem tiểu tử ngươi cũng là gần như hoàn toàn khôi phục thật hoài nghi ngươi có phải hay không nhân nhìn r ô đẹp dáng dấp kỳ rổ buồn bực nói nhận thức r ô đẹp cũng có một quang thời gian cũng là gặp qua mấy lần hắn thụ thương rắn g dấp đặc biệt là lần kia đối mặt đại địa c h i hùng thời điểm thế nhưng mỗi lần bất luận bị nặng bao nhiêu thương hắn luôn có thể đủ tại khiến người ngoài ý trong thời gian ngắn khôi phục như cũ như vậy sự khôi phục sức khỏe lần này lần thứ hai thể hiện ra để kỵ r ỗ không nhịn được cười mắng nói rằng ca thân thể được người đấu kỵ là vô dụng đúng rồi tới tìm ta có chuyện gì đối với mình năng lực hồi phục r ỗ đẹp tự nhiên cũng là tự tin tràn đầy bất quá nhìn mấy người rắn dấp tựa h ồ có lời gì chưa hề nói giống như vậy đặc biệt là một bên a l i n s một bộ muốn nói lại thôi rằng rớp để hắn âm thầm n g h i hoặc ha ha có thể có chuyện gì bất quá chính là quá tới thăm ngươi một chút thôi ân ngày hôm nay như thế nào chúng tinh phủng n g u y ệ t cảm giác có khỏe không khoe miệng lộ ra một tia cân nhắc nụ cười nhìn rổ desky rổ buồn cười hỏi tuy rằng cũng không đến thế nhưng lúc tiến vào liền gặp phải vài nhóm người hướng về bên ngoài đi đến trong đó không thiếu hắn quen thuộc mặt thậm chí trong đó có người đã từng hướng về hắn tung quá cảnh ô liu nhìn thấy những này nhân hắn còn có thể đoán không được là chuyện gì bất quá liền tính không có nhìn thấy những này nhân hắn cũng có thể tưởng tượng đến n à y mấy thiên la đức gia hỏa này nhất định là muốn phủng đến thiên lên rồi luận võ đại tái kỹ kinh bốn tòa cho mọi người mang đến chấn động tin tưởng không người nào nguyện ý từ bỏ như thế một cái kỳ tài các ngươi có thể sớm một chút lại đây hay nhất xả ra một nụ cười khổ d ô đ e s bất đắc dĩ nói cùng với nói đối mặt những này đáng ghét ra hỏa hắn càng thêm nguyện ý đi chiến đấu một hồi như vậy vẫn so sánh với bất việc như thế nào có thỏa mãn sao đây cũng là n g ư ờ i cơ hội nhìn thấy rộ đẹp dáng dấp kỳ rỗ cân nhắc hỏi ân lưu manh ngày hôm nay đến tìm ngươi nhân không ít nghe nói đế quốc cấm vệ quân nhiều là cũng tới ngươi sẽ không đã đáp ứng gia nhập bọn họ đi vẫn là nói ngươi đã đáp ứng phương nào diện mời sao lúc này lẳng lặng đứng ở một bên a l i n h cũng là khẩn trương hỏi cái loại này ánh mắt để dỗ đẹp cảm giác một trận không thích ứng âm thầm kỳ quái ngày hôm nay cái này cô gái nhỏ làm sao như thế quan tâm chuyện của chính mình nhìn ba người đều nhìn mình c h ầ m c h ầ m ánh mắt dỗ đẹp một trận nghĩ hoặc bọn họ tại sao như thế quan tâm trầm ngâm một chút lộ ra một tia cười quỷ quyệt ân t ì m ta vài ba nhân đều cũng không tệ lắm khai ra điều kiện rất hài lòng chính đang suy nghĩ gia nhập cái nào một bên ha ha nhiều la nhưng là khai ra rất mê người điều kiện đây thân phận quý tộc ta rổ đẹp cũng có một ngày như thế ngươi thật sự đáp ứng quả nhiên không ngoài dự đoán câu nói này mới vừa nói ra liền gặp được à l i n x sinh ra cực đại phản ứng vội vã tiến lên một bước nhìn rổ đẹp khẩn trương dò hỏi làm sao ngươi có chuyện gì không nhìn à l i n x phản ứng rổ đẹp không khỏi nghi hoặc hỏi dò bọn họ cho ra điều kiện chúng ta p o t sở tơ gia tộc cũng có thể cho ra ra ra nói chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập gia tộc chúng ta chúng ta có thể cho ngươi người khác khai ra bất kỳ điều kiện quý tộc hoàn toàn không là vấn đề hơn nữa ngươi gia nhập người khác hoặc là đế quốc ngươi biết ý vị như thế nào sao sau đó ngươi cũng chưa có như thế tự do nhất định phải vâng mệnh với nhân như vậy sinh hoạt ngươi yêu thích nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta b o t sở tơ gia tộc chúng ta sẽ không đối với ngươi tự do cùng hành vi làm ra bất kỳ ước thúc đương nhiên trước tiên là không tổn hại gia tộc chúng ta lợi ích mặt khác có thể cho ngươi bất luận là phương diện gì trợ giúp chỉ cần chúng ta có thể làm được làm sao tin tưởng ngươi cũng là rõ ràng trong đó nguyên lý lần này alinz miệng lưới lưu l o á t bình thường nói ra nàng mục đích nghe đến mấy câu này dỗ đẹp cuối cùng là hiểu rõ lên thì ra là như vậy ngẫm lại thì cũng thôi ngoại trừ cái nguyên nhân này sẽ không để cho hắn quan tâm như vậy ngày hôm nay chính mình quyết định hơi c a o mày khai ra điều kiện xác thực rất mê người tự do là dỗ đẹp coi trọng nhất đồ vật còn lại đối với hắn mà nói đều là có cũng được mà không có cũng được phù vân bất quá đối với b o s t sở tơ gia tộc hắn nhưng là không có bất kỳ hảo cảm tất cả nguyên nhân đều hẳn là quy tội liệt hỏa thành rô dơ tên c o n kia ý thế hiếm người chính mình trước đây tại liệt hỏa thành thời điểm nhưng là không có thiếu bị khổ cuối cùng thậm chí bởi vì hắn xa xứ cho tới bây giờ còn không biết cảm bị đám người t â m tích như vậy oán hận hắn há có thể dễ dàng thả xuống ha ha nói dỡn ta bây giờ vẫn không có cân nhắc gia nhập bất kỳ tổ chức hoặc là gia tộc tối thiểu hiện nay không có cho nên thật đáng tiếc tuy rằng khai ra điều kiện rất mê người ta vẫn không thể đáp ứng một quãng thời gian ở chung tuy rằng à l i n x mỗi lần đều cùng mình không qua được thế nhưng rổ đẹp đối với à l i n x ấn tượng còn không đoạt thôi thêm vào kỳ rỗ bọn người ở chỗ này liền tính không nhìn tăng diện vậy cũng nhìn phật cho nên luyện chuyển cự tuyệt à l i n x mời nhưng là kỳ rỗ cũng gia nhập gia tộc chúng ta nghi nếu như ngươi cùng đi tương lai chúng ta có thể đồng thời phân đấu lẽ nào ngươi không lo lắng nữa một thoáng lần này à l i n x c ũ n g lên thậm chí quên mất trường hợp tiến lên ra kéo rô đèn hai tay khẩn trương nói rằng gia tộc lần này truyền đạt cho mình nhiệm vụ vẫn là đệ một lần nàng không hy vọng cuối cùng đều là thất bại Ả l i n h yêu sách đi ra tin tức kia thật ra khiến rô đèn thầm giật mình thì ra là như vậy nhìn bên người đầy mặt cười khổ kỳ rô hắn đoán được một thoáng nhất định là Ả l i n h gia hỏa này đại đánh cảm tình bài cùng dính chặt lấy mới để cho kỳ rô bất đắc di gia nhập ha ha quên đi thôi để rô đèn suy nghĩ thật kỹ lúc này ngược lại là một bên kỷ rô đi ra đảo viên tràng tuy rằng không cam lòng thế nhưng tại khuyên bảo dưới à l y n h vẫn là không cam lòng bỏ qua chính mình kế hoạch do đã biết tất cả sẽ không liền như vậy kết thúc hay là sau đó sinh hoạt sẽ càng phức tạp hơn đi bất quá may là chính mình thương thế một khi gần như hoàn toàn khôi phục liền muốn rời khỏi bên này bằng không sau đó sinh hoạt còn thật là khó khăn quá có cái này đ i e u ngoa ra hỏa chính mình sinh hoạt đường hòng bình tĩnh chuyện này có một kết thúc sau khi bầu không khí tại hòa hoan ở giữa vượt qua bất chi bất giác màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh màn đêm đã bao phủ toàn bộ đại địa theo kỳ rổ đám người rời khỏi bên trong phòng lần thứ hai lâm vào một mảnh quặng cu é ở giữa r ổ đẹp ngược lại là âm thầm n g h i hoặc ngày hôm nay họ ở rụt dự kỳ cái đám này ra hỏa chạy đi nơi nào dĩ nhiên chưa có tới cạnh mình bình tĩnh nhưng là không có kéo dài chốc lát thời gian cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra n ữ n chặt lông mày nhìn lại dĩ nhiên là kỳ dỗ lần thứ hai đi tới chính mình trong phòng nghi hoặc nhìn kỳ dỗ n g ư ờ i đổ vật quên cầm có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này bốn phía xem ra một vòng nhưng là không có phát hiện bất luận là đồ vật gì ở lại chính mình trong phòng nhìn kỳ dô dồ, dồ đè dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi dò ha ha không có trở về ngồi một chút đúng rồi ngươi không muốn gia nhập cốt sở t ơ gia tộc hay là bởi vì dô dơ sự tình tự mình đi tới dồ đè bên giường dưới trướng kỳ dô dò hỏi làm sao đến làm thuyết khách một trận thở dài joseph cười khổ dò hỏi không có chúng ta là bằng hữu không phải sao nếu quả thật đem ta là bằng hữu liền nghe ta một câu không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức đối với ngươi không có lợi bao quát t u ố t sở tơ gia tộc ân xuất hiện ở bên ngoài phong thanh rất căng đặc biệt là liên quan với ngươi ngươi tại lính đánh thuê hiệp hội hắc bảng trên đã bị tăng lên tới cấp ba thượng tầng nhiệm vụ tiền thưởng cùng độ khó tăng lên trên diện rộng nghe nói có một cái cường đại tổ chức sát thủ đã tiếp nhận nhiệm vụ này hiện nay còn không biết là ai bất quá tin tưởng chỉ muốn n g ư ơ i đi ra cái này học viện sẽ có nhân ra tay với ngươi nếu như ngươi gia nhập bất luận cái nào tổ chức liền càng phiền thoái hơn đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều người hướng về ngươi ra tay hiện tại ngươi là tên đại l áp vào cung không phát không được chính mình cẩn trọng một chút phía ta bên này nếu như có tin tức gì không sẽ để trong lúc nhất thời thông báo ngươi nên g ư ơ i n rất nhanh liền phải rời khỏi cái này học viện chứ có tính toán gì hay không hít sâu một hơi nhìn rô đès kỳ rô trầm giọng nói rằng mấy câu nói nói ra nhưng là để rô đès trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn động tựa hồ trong nháy mắt này kỳ rô khiến người ta nhìn không thấu như thân mang rất sắc trường bảo ẩn nấp tại trong bóng tối ra hỏa giống như vậy có vẻ thần bí mà không thể dự đoán không rõ ràng hắn nói ra lời nói này đến cùng dụng ý ở đâu không rõ ràng hắn vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy tình chính mình ở trước mặt của hắn tựa hồ bị lồ sạch cừu con cái loại cảm giác này rất khó chịu không nên hỏi ta cá gì biết đạo những này vì sao lại nói với ngươi những câu nói này ngươi nhớ kỹ ta là tốt rồi ân thời gian không còn sớm sớm một chút nghỉ ngơi đi ta đi trước ngay sau đó còn không các loại chờ rô đèn lối ra mở miệng hỏi dò kỳ rô một phen cáo biệt sau khi cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi phòng bên trong nhìn kỳ rời khỏi rổ rời đến ị a phương, nhìn đ đi vội vàng bóng lưng rô đèn lâm vào trong trầm tư đáng chết mạnh mẽ h oán giận một tiếng nằm ở trên giường nhìn nóc nhà tâm tư nhưng là phiêu bay đến xa xa ngày hôm nay chuyện đã xảy ra để dô đạt biết hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là mau chóng rời khỏi cái này học viện rời khỏi cái này vòng xoáy trung tâm trước mắt toàn bộ đại lục ánh mắt đều nhìn chăm chú ở cái này vòng xoáy ở giữa chính mình nhất định phải mau chóng nhảy ra ngoài nhiều làm dây dưa đối với mình đến nói không có chỗ tốt gì căn cứ chính mình thương thế phán đoán kết hợp trước đây khôi phục kinh nghiệm dô đạt biết chỉ cần ba ngày sau ba ngày hẳn là cũng chưa có cái gì trở ngại đến thời điểm liền lập tức rời đi địa phương này nghĩ tới đ â y biên không có rừng trên ngựa lập tức tiến vào tu luyện ở giữa hắn biết mỗi một lần tu luyện sau khi chính mình thương thế đều sẽ có mức độ lớn khôi phục hắn đương nhiên không m u ố n kế tục lười b i ế n xuống lực lượng tinh thần tập trung chìm vào trong cơ thể rất nhanh tiến vào tu luyện trạng thái này tựa hồ vẫn là tiến vào hoàng kim chiến sĩ sau khi đệ một lần tu luyện hay là bởi vì ngày hôm qua tại bên bờ sinh tử bồi hồi chiến đấu nguyên nhân lần này tu luyện hạ xuống phát hiện mình mơ hồ lại có một ít tiến bộ cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đã đạt đến bao hòa sau khi mới tính là đ ỉ n h chỉ lại s á t trời vẫn nằm ở mông lung trạng thái lần này thời gian tu luyện nhưng là rất ngắn nghĩ đến não hải ở giữa xuất hiện mới tinh tu luyện tâm pháp cùng vũ kỹ dô đ ẹ p không có chút gì do dự lại một lần nữa tinh tế bắt đầu tìm kiếm đối với những đồ vật này hắn không có bất kỳ sức chống cự cũng tràn đầy n ó n g trông cùng chờ mong chương một trăm sáu mươi tám đ ã n g long kiếm tiến vào hoàng kim chiến sĩ sau khi tâm pháp tu luyện cũng chủ yếu chuyển hướng đấu khí chân thân ngưng kết đồng thời vì đó sau đả thông mặc cho thông hai mạch làm tốt đầy đủ chuẩn bị một vòng quan sát sau khi rộ đèn cũng coi như là dần dần sáng tỏ trước mắt hắn có thể làm chính là làm cho mình đối với đều khống chế càng thêm thông thạo đồng thời không ngừng ngưng kết chính mình đấu khí để đấu khí đạt đến tầng thứ càng cao hơn báo h ò a bằng không căn bản không cách nào ngưng kết chân thân chỉ có đấu khí bão hòa đến trình độ nhất định thêm vào đều đấu khí k h ô n g chế mới có thể ngưng kết đi ra đương nhiên còn có một chút phi thường trọng yếu đó chính là cùng thiên địa chỉ thấy nguyên tố đạt thành nhất định độ khế hợp bởi vì đấu khí chân thân ngưng kết cần tiêu hao lượng lớn đấu khí liền tính đem một cái thánh cấp cường giả hết thể đấu khí đều dùng đến ngưng kết chân thân phòng chừng cũng là khó chi lại khó cho nên nhu muốn làm chính là cùng bên trong đất trời nguyên tố đạt thành độ khế hợp sau đó tại ngưng kết đấu khí chân thân trong nháy mắt đó mượn chính mình đấu khí trong cơ thể vì làm môi giới đáp thành một cái cầu nối hấp dẫn ngoại giới thuộc tính nguyên tố sau đó khống chế đấu khí cùng nguyên tố ngưng kết lên quay trúng quanh tại bên cạnh mình hình thành một bộ khôi giáp bình thường chân thân đem chính mình bao vây ở chính giữa lấy tả nd cường chính mình lực phòng ngự cùng lực chiến đấu điều này cũng là một điểm trọng yếu nhất cũng là bởi vì cái nguyên nhân này đưa đến rất nhiều người liền tính tiến vào hoàng cấp sau khi như thường không cách nào ngưng kết ra chân chính đấu khí chân thân thậm chí mấy người tiến vào đến thánh cấp sau khi như trước không cách nào ngưng kết ra hoàn mỹ đấu khí chân thân nghiên cứu nguyên nhân không là bởi vì bọn hắn tự thân đấu khí không đạt tới yêu cầu cũng không phải là đối với đấu khí trưởng k h ô n g không đủ n h ắ n nhụi mà là bởi vì không cách nào cùng ngoại giới nguyên tố tạo thành phù hợp cho nên không cách nào ngưng kết đi ra phải biết tại đấu khí chân thân ngưng kết thời gian phi thường ngắn nhiều lắm bất quá là mười giây đồng hồ sự tình thôi bình thường cường giả thông thạo k h ô n g chế đấu khí chân thân ngưng kết chỉ cần không tới năm giây hoặc là ba giây đồng hồ bên trong liền có thể ngưng kết ra bản thân đấu khí chân thân có thể tưởng tượng được ra này ngăn ngắn mấy giây bên trong nói cần hiệu triệu đấu khí lượng đến cùng lớn bao nhiêu đ ạ t đến một cái khiến người ta khủng bố mức độ nhìn thấy những này dù đã biết mình bây giờ vẫn tồn tại quá nhiều không đủ trước mắt mình có thể làm được chẳng qua là đem đấu khí bên ngoài tôi h khoảng cách chân thân còn có rất dài một khoảng cách hiện tại chính mình cần nỗ lực mục tiêu chính là tại ngưng kết đấu khí đồng thời đối với đấu khí trưởng không càng thêm nhắn nhụi còn cùng nguyên tố độ khế hợp j o d e s cũng không phải rất lo lắng từ khi lần kia thiên nhân hợp nhất ký kết nguyên tố khế ước sau khi hắn cùng bên trong đất trời nguyên tố độ khế hợp có thể nói đạt đến một mức độ khủng bố những này là rất nhiều mà pháp sư đều khó mà với tới độ cao làm tốt đấu khí chân thân ngưng kết chuẩn bị công tác đặc biệt là trọng yếu bởi vì liền tính hai cái đều là thông thạo nắm giữ đấu khí chân thân ngưng kết người cũng sẽ bởi vì bọn hắn một ít sai biệt dẫn đến trên thời gian trinh l ệ n h thậm chí tại tự thân đấu khí sử dụng mặt trên cũng sẽ hiện ra to lớn sai biệt được nghĩ thông suốt bên này j o d e s cũng coi như là cho mình đón lấy một quãng thời gian tu luyện mục tiêu định một vị trí biết mình nên đi cái nào một bên nỗ lực biết mình cần càng cường hóa hơn phương diện này năng lực về phần mặc cho thông hai mạch trước mắt còn không phải là rất khẩn cấp muốn đánh thông nó nhu phải chờ tới hoàng kim chiến sĩ đỉnh cao thời điểm mới được khi đó mới có đầy đủ năng lực tiến hành t r ù n g kích vì cái giai đoạn kia làm chuẩn bị hắn cần tại này hữu hạn thời gian bên trong cường hóa chính mình kinh mạch để nó tăng lên tới một cái khác độ cao chỉ có như vậy mới có thể chịu đựng được đem đến chính mình t r ù n g kích mặc cho thông hai mạch chủ yếu nhất hai cái kinh mạch bất kỳ người tập võ nhất định phải thông qua một cái gian nan nhất thông quan chỉ cần đả thông hai người này kinh mạch sẽ bước vào tiên thiên cảnh giới đến lúc đó đấu khí đ e m sẽ phát sinh biến hóa về trước đồng thời bước vào tiên thiên cảnh giới sau khi tu luyện cũng sẽ phát sinh chuyển biến có thể nói bước vào tiên thiên cảnh giới liền bước vào một cái khác bậu cửa phóng tầm mắt toàn bộ đại lục cũng có thể được xưng là là một phương cường giả mặt khác tại não hải ở giữa rỗ đ e s cũng là tìm thấy được chính mình tu luyện ảnh long kiếm pháp đệ ba cái chiêu thức cái này chiêu thức tên là đăng long không thể nghi ngờ từ tên nhìn lên liền so với mặt tường hai cái chiêu thức uy phong rất nhiều chuyện này nhất thời hấp dẫn rô đ ẹ p hứng thú chìm vào tiến vào quan sát rất nhanh sẽ nhìn thấy liên quan với một chiêu này giới thiệu nó đặc điểm là kết hợp cương n u phun ra nuốt vào như thường bay là tả nhẹ nhàng mạnh mẽ ưu mỹ yêu cầu sử dụng kiếm tại sử dụng chiêu này thời gian kiếm tựa như phi phượng thân như giao long làm được thay đổi rất nhanh linh hoạt đa dạng bên phải còn có một đoạn chú thích nhìn thấy những này lít nha lít nhít mấy dòng chữ rô đèn không dám k i n h thường tuy có vân thiên hạ võ học duy nhanh không phá vi không công phá được trải qua ta một phen tự hỏi vẫn cảm giác kiếm này nhu kết hợp cương nhu âm dương tương cũng trong cương có nhu nhu bên trong co cương chỉ có như vậy mới có thể làm được như thiên địa tư thế mặt trời mọc mặt trời lặn gió nổi mây phun sinh sôi liên tê c vận chuyển như ý khi nhanh thì nhanh khi chậm thì chậm đây là kiếm pháp đại đạo vậy ta trung thân thử nghiệm mà đến ý vì làm tìm đến đại viên mãn nhiên nhưng trung không cách nào chạm đến sâu tầng tuy được gọi là kiếm thánh thế nhưng cảm khái vạt phần xấu hổ không nớt vọng kẻ tới sau có thể ngộ ra bồn nguyên rất ít vài hàng cứ như vậy vài chữ nhưng là cho dô đès mang đến mãnh liệt chấn động hiển nhiên những lời này là đâm kiếm pháp này người sáng tạo lưu lại cảm khái đặc biệt là phía trước cái kia nửa câu nói giải thích kiếm pháp lai lịch giải thích thiên hạ võ học nói chú ý yếu lĩnh giải thích bộ kiếm pháp kia yếu lĩnh làm ra so sánh cuối cùng đến ra kết luận cùng cảm thán những câu nói này nhưng là cho dô đès đánh đòn cảnh cáo chính mình cho tới nay không ngừng theo đuổi thành quả không phải là duy nhanh không phá sao lúc này hắn hoàn toàn tỉnh lộ nguyên đến chính mình bước vào một cái ngộ khu là không có sai thiên hạ võ học duy nhanh không phá câu nói này khẳng định không sai được thế nhưng thiên hạ võ học duy nhanh không phá là cái gì nhanh mới là mấu chốt nhất đơn giản nhất ví dụ nếu như đối thủ tốc độ so với ngươi nhanh ngươi lại theo đuổi nhanh cũng nhanh bất quá đối phương như vậy giới chiến đấu không hề kéo dài có thể nói liền như ngày đó chính mình đội trưởng xảy thời điểm thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng triệu thực lực cường hãn phát huy ra tốc độ nhanh trong cực kỳ chính mình luôn luôn vẫn lấy làm hào chiêu thức vô ảnh kiếm cùng gió thu kiếm ở trước mặt của hắn ảm đạm phai mờ nghiên cứu nguyên nhân là bởi vì hắn tốc độ đạt đến một cái khác độ cao đối với mình tốc độ đã không còn trước đó e ngại cùng áp lực thậm chí hoàn toàn có thể ứng phó lại đây khi đó bất luận chiêu thức gì đối với hắn mà nói đều là việc nhỏ như con thỏ căn bản không thể nói là uy hiếp gì mà bên này chú ý tốc độ có thứ tự kết hợp cưng n u ứng đối chính là này một loại tình huống khi đối thủ tốc độ so với ngươi nhanh thời điểm ngươi liền muốn làm được lấy nhu thắng cương lấy chậm chế nhanh khoái dày kế hoạch của đối phương cùng chiêu thức nhịp điệu đem hắn kéo vào đến chính hắn một nhịp điệu ở giữa tại chính mình nắm trong bàn tay như vậy dưới thắng lợi chẳng qua là sớm muộn sự tình mà bộ kiếm pháp kia chú ý chính là điểm này như nhặt được trí bảo bình thường thâm nhập nhìn lại kiếm pháp thi triển phương pháp cùng yếu lĩnh từng cái ấn vào mí mắt lúc này nếu không phải bị vướng bởi thân thể không khỏe rộ đẹt phòng chừng cũng sớm đã nhảy dựng lên triển khai tu luyện bộ kiếm pháp kia mang cho hắn lực trùng kích thực sự quá to lớn vượt xa khỏi tưởng tượng để trong lòng hắn như có một con nai con bình thường nhảy nhót không nớt nóng lòng muốn thử bên trong thân thể càng là có một loại bạo phát cảm giác trong đầu rộng mở trong sáng đẩy ra mây mù gặp thiên nhật giữa bất chi bất giác cảnh lại một lần nữa chiếm được tăng lên mà tùy theo mà đến đấu khí tự mình tràn vào chính mình trong cơ thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong rỗ đ ẹ p đấu khí lần thứ hai tăng lên một cấp bậc những này hắn nhưng còn chưa phát hiện bởi vì hắn hiện tại một lòng nhào tới kiếm pháp ở giữa ngoại giới tất cả đều không vì biết mãi đến tận hắn lần thứ hai tỉnh ngộ lại thời điểm phát hiện điểm này nhưng không có cái gì bất ngờ so sánh với đó đối với chiêu kiếm pháp này xuất hiện tràn đầy hưng phấn ngoài phòng sắc trời đã lượng lớn trong bất chi bất giác thời gian một ngày tại thứ vượt qua một phen nghiên cứu để hắn trong lòng có một chút để xuất hiện đang đợi chính là thời cơ đến một khi thương thế khôi phục hắn đem sẽ lập tức triển khai bộ này tu luyện công pháp một phen nghiên cứu để hắn đối với mình trước đó chiêu thức cũng là có mới hiểu rõ hắn biết nếu như dựa theo như vậy phương thức tiến hành sửa chữa vô ảnh kiếm cùng gió thu kiếm đều sẽ đem tăng lên tới một cấp bậc khác lực công kích đều sẽ hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng giải thích liền tính đối mặt xảy loại đột nhiên kia tăng lên thực lực cũng có thể có một trận chiến năng lực nghĩ thông suốt những n à y hắn không nhịn được bắt đầu đối với vô ảnh kiếm cùng gió thu kiếm tiến hành mới quy kết cùng cải tiến hy vọng có thể tìm ra một cái càng tốt hơn phương thức phát huy này hai chiêu uy lực đội trưởng n g ư ơ i đang làm gì đó mấy ngày này nhìn ngươi thần thần bí bí dáng vẻ thật đúng vậy thu thập xong không có a bên hai truyền đến anna oán giận âm thanh thời gian ba ngày trong bất chi bất giác vượt qua thương thế khôi phục tình huống so với dự liệu ở giữa càng tốt hơn t r ự c cho tới hôm nay cơ vốn đã không có cái gì trở ngại tin tưởng phát huy ra tám tầng thực lực hẳn là không có vấn đề ngoại thương trên căn bản đều vãy kết khoảng cách hoàn toàn phục hồi như cũ đã không cần bao nhiêu thời gian nội thương cũng là khôi phục thất thất bát bát hắn lần thứ hai biểu hiện ra biến thái sự khôi phục sức khỏe lần này nhưng là đưa tới mọi người kinh thán thời gian ba ngày hắn cũng là không có nhàn rỗi đem vô ảnh cùng gió thu hai cái chiêu thức một lần nữa tổng kết sau khi đến ra một chút kết luận cùng chứng minh xuất hiện đang đợi chỉ là thực tiễn thôi hắn tin tưởng chỉ cần có thể quán triệt chính mình kết luận tin tưởng uy lực tăng lên trình độ đều sẽ vượt xa khỏi chính mình dự liệu phạm vi thời gian ba ngày Khi cùng họ ở Zuzuki họ người cũng môi dù cùng tuân hỏi mình tình huống, trải qua cũng ở mấy là không sai. từ bọn họ trong miệng jodes cũng là biết luận võ đại tái tuy rằng kết thúc thế nhưng cấp trên tựa hồ có chuyện gì giống như vậy cũng không hề dẫn người rời khỏi toàn bộ lưu lại thánh quang trong học viện tựa hồ có hành động gì sắp triển khai xác thực jodes kỳ thực còn có một chút không biết đó chính là thời gian ba ngày hắn danh tiếng xem như là c h u y ể n khắp đại giang nam bắc hiện tại hắn tuyệt đối là đế quốc thậm chí đại lục nóng bỏng tay tân tình trở thành rất nhiều người trà nhàn sau khi ăn xong nghị luận đề tài đối với này tuy rằng bất đắc dĩ thế nhưng là không thể ra sức ngày hôm nay tại thương thế khép lại gần như dưới tình huống mọi người lại một lần nữa tụ tập đến hắn gian phòng đây không phải là chính đang thu dọn đồ đạc rộ đ ể lại một lần nữa đụng phải an na dù nhìn bên cạnh những này nhân cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp cũng là cười khổ không ngớt thời gian mấy ngày hắn mới phát hiện anna dĩ nhiên là một cái không chút nào kém cỏi hơn a lynn dã man nữ c h ư một trăm sáu mươi chín tứ đại mỹ nữ mười đại cao thủ một phen thu thập vài món đơn giản hành lễ xem như là chỉnh lý song x u ô i để vào đến chính mình bọc nhỏ phục ở giữa trực tiếp nhét vào pháp thuật túi một màn này cũng là đưa tới kỷ rồ đám người kinh thắng pháp thuật túi có thể không phải người bình thường có thể có được xa xỉ phẩm giá cả đắt ra không nói có thể nói là có tiền cũng không thể mua được người bình thường nơi nào làm cho đến bất quá đối với rộ đẹp có thể có được những đồ vật này kỳ dầu ngược lại là không có cảm giác đến cái gì bất ngờ phải biết có một cái chuẩn chiến thần ra ra ý vị như thế nào không cần nói cũng biết tuy rằng pháp thuật t ú i hy hi hữu thế nhưng tại chuẩn chiến thần như vậy đẳng cấp người trong mắt căn bản không tính là cái gì hắn toàn coi như là rộ đẹp ra ra để lại cho hắn đến của cải tất cả thu thập thỏa đáng tại mấy người tiền hô hậu ủ n g dưới mê ngông quần quận hướng về chữa bệnh bên ngoài diện đi đến người muốn đi vừa mới đi ra cửa lại đụng phải hướng về này vừa đi tới hộ sĩ lìn đạ này thời gian mấy ngày trong lúc ránh rôi ngược lại là cùng cái này cô gái nhỏ hôn rất thuộc một người rất được rất sẽ săn sóc người khác không trách được sẽ chọn đến chữa bệnh thất bên này kiếm trước căn cứ rô đẹp hiểu rõ lìn đạ là thánh quang học viện hai năm cấp pháp thuật hệ quan g hệ pháp thuật học viện là một cái ma đạo sĩ cấp bậc mà pháp sư ân nên rời khỏi ha ha ta cũng không muốn đem bên này xem là ra khẽ mỉm cười rô d e s nói dỡn nói rằng quay đầu lại nhìn chính mình p h o n g bệnh ngã cũng thật đúng là có một điểm không nỡ bỏ ở thời gian mấy ngày dĩ nhiên đưa ra một điểm cảm tình người khôi phục rất nhanh nhớ tới rảnh rỗi lại đ â y ngoạn hiểu rõ nhìn rô d e s linh đã thấp giọng nói rằng trong mắt dĩ nhiên toát ra một tia không mớn ngăn ngắn thời gian mấy ngày nàng đã đem trước mắt nam tử cho rằng là chính mình bằng hữu tốt nhất không có trong tưởng tượng thiên tài môn nắm giữ cái cố này ngạo khí không có xem thường nhân cái loại này tư thái rất bình thản rất t dễ h ân cận học người Linda một tả, t yên ân m c h ú g thường ngày ta nhất định sẽ thường đến mấy ngày này mấy đều sẽ lần à là là người cố đội trưởng chính là đi. Thực sự là quá cảm tạ. ân ân, chiếu đội đi cố thực cảm quá tạ l sự sau rảnh rỗi hy vọng có thể thỉnh lín đa học tả cùng nhau ăn cơm biểu thị chúng ta một chút cảm tạ tâm ý đội trưởng cũng nghĩ là như vậy có phải hay không nhìn lín đa một bên mấy người còn lại nhưng là mắt sáng lên đặc biệt là john đã nhưng không được mở miệng mời đồng thời quay đầu nhìn về rỗ đẹp dùng sức tễ mi lộng nhãn hiển nhiên là hy vọng j o s e p phối hợp hắn lời nói dối ân rảnh rỗi ta xin ngươi ăn cơm không biết phương không t i ệ n bất đắc dĩ thở dài một tiếng joseph ư ớ n g về linda nói rằng thì cũng thôi mấy ngày này linda cẩn thận chiếu cố đúng là trợ giúp tự mình giải quyết rất nhiều phiền phức cảm tạ đều là mớn nếu không phải j o s e m c h u quên y này ệ n Nghe đi được、Dô、Đẹp, mất. Dô bao quát en d e r sân bọn người là một mặt hy vọng nhìn đối diện linda tựa hồ đang đợi nàng cho ra đáp án bầu không khí có một ít lung túng yên lặng một hồi mọi người ở đây dự định từ bỏ cho rằng lín đạ sẽ không đáp ứng thời điểm chỉ thấy khỏe miệng nàng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười nhìn rô đẹp mỉm cười nói rằng t ố t vậy hãy để cho ngươi tiêu pha ân ngày mai đi ngày mai chính nghỉ ngơi cho tốt đến thời điểm ngươi tìm đến ta mấy câu nói nói ra thiếu một chút làm cho tất cả mọi người đi con mắt lín đạ ở trong học viện cũng là có tên nhân vật tuy rằng không phải học viện tứ đại mỹ nữ nhưng mà nàng danh tiếng cùng hoan nghênh trình độ sẽ không chút nào á vào trong đó bất luận là một người nào không giống ả l i n h như vậy d a man cũng không giống lucy A lạnh như vậy đạm cho nên tuy rằng không phải tứ đại mỹ nữ nhưng là được hoan nghênh nhất cùng nâng n i ự u danh tiếng k i a cùng dự càng là sẽ không thua kém chút nào bất quá tựa hồ rất nhiều người đều đã từng mời quá linda bất kể là ăn cơm vẫn là ra ngoài chơi đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt cho nên nhìn thấy nàng nhanh như vậy đáp ứng hạ d ồ đẹp mời thật ra khiến những này nguyên bản không ôm có hy vọng gì người đại đại bất ngờ một cái h ừ chúng ta nên đi trong một hài hòa bầu không khí dưới một tiếng thanh âm lạnh như băng nhưng lại là như làm cho người ta đánh đòn cảnh cáo làm cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại nhìn bên cạnh sắc mặt không thế nào đẹp đẽ a l i n s đại gia còn có thể không biết là xảy ra chuyện gì vì làm tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng đây không phải là chẳng những là nữ tử vẫn là một tiểu nữ tử thì càng thêm khó nuôi rõ ràng đố kỵ gặp đến mọi người đều nhìn linda cái loại này ánh mắt khiến người ta đố kỵ mà chính mình cái loại này bị không để ý tới cảm giác càng làm cho trong lòng nàng không thoải mái t r ừ n g mắt đối diện linda ánh mắt có một tia khiêu khích dí vị ha ha vậy các n g ư ờ i đi trước đi álins muội muội tại chờ các ngươi đây ngày mai vào lúc này tới tìm ta là được ta ở chỗ này chờ ngươi nghe được câu này nhìn álins khiêu khích ánh mắt linda cũng không hề biểu thị ra vẻ mặt gì cùng ý kiến khẽ mỉm cười thản nhiên nói Khoan dung lòng dạ càng làm cho trong lòng mọi người âm thầm tán thưởng người là ai m u ộ i m u ộ i tự mình đa t ỉ n h á l i n điêu ngoa một mặt lần thứ hai bị kích phát ra một tiếng nhỏ giọng oán giận nhưng là rơi vào mỗi người trong thai nhất thời bầu không khí lúng túng lên l i n đ ã nụ cười có một chút động lại cùng cứng ắ c d o đẹp chăm chú n h ư mày người còn lại cũng là động lại nụ cười mang theo một điểm lúng túng đứng tại nguyên chỗ không biết như thế nào cho phải người trong cuộc song phương đều là không dễ cho chủ bọn họ không thể ra s ư ớ c ha ha cái kia ta đi trước còn có chuyện chờ ta vợ nghi ngày mai gặp tại như vậy lúng túng bầu không khí ở giữa l i n đ a tự nhiên là không biết như thế nào cho phải một cô bé ra mặt vốn là bạc gặp phải alinz người như vậy nàng còn có thể làm sao phương pháp tốt nhất hay là chính là mau chóng rời khỏi địa phương này ân ngày mai gặp nhìn linda r o s e p mỉm cười nói rằng chỉ bất quá nụ cười có một chút cứng ác h u y ệ n của tui vn nhìn l i n đ a rời đi alinz trong mắt nhưng là lộ ra bất mãn cùng phiền m u ộ n ánh mắt tựa hồ trong nháy mắt này lín đã đưa nàng đồ vật gì cho đ o ạ n đi nhìn thấy tình cảnh này giữa trường chỉ có kỳ dộ một người vẫn duy trì một tia ý vị sâu xa nụ cười người còn lại đều là một mặt lúng túng chúng ta đi thôi quay đầu lại nhìn mọi người j o đ e p lạnh lùng nói đối với á l i n vừa nãy biểu hiện hắn tương đương bất mãn đợi một chút một bên như không có chuyện gì xảy ra á l i n quay đầu liền hướng phía trước đi đến bầu không khí bởi vậy trở nên có một tia lúng túng cùng nặng nề kha kha đội trưởng ngày mai đi ăn cơm có thể muốn dẫn trên ta đi thật dài một khoảng cách thấy bầu không khí dần dần hòa hoãn lại sau khi một bên rôn tiến đến rộ đẹp bên người cười gian nói rằng ý không ở trong lời lúc này rõ ràng chính là tình huống này đồng thời một mặt khác cũng có người x u ố n g tới dĩ nhiên kẻn nỉ cũng ở trong đó rất khó tưởng tượng bình thường ra vẻ đạo mạo quân tử khiêm tốn ra hỏa lúc này dĩ nhiên cũng là mang theo một mặt nụ cười điều này làm cho lột phi giải không nớt lin đã rất nổi danh các ngươi đều biết nàng nghi hoặc nhìn mọi người rồ đèn dò hỏi không phải đâu đội trưởng tuy rằng ngươi đến học viện thời gian không lâu thế nhưng ngươi tổng thể phải biết chúng ta học viện có tứ đại mỹ nữ đi như nhìn thấy quái vật bình thường nhìn rồ đèn dôn ôm đầu khoa chưng ơ hô ân álins nhưng chỉ là chúng ta học viện tứ đại mỹ nữ một trong đây còn có lucia nàng cũng là đây ngay sau đó một bên anna bổ sung nói rằng nghe được anna hướng về bên người álins nhìn lại cũng là nghe được c a n a lúc này alinz ngửa đầu một bộ đắc c h i răng rớp tên nữ tử nào không thích người khác nói nàng đẹp đẽ như vậy tán thưởng các nàng vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều như là kiêu ngạo khổng tức bình thường kiểu đôi nhìn thấy này một bộ dáng dấp rô đẹp xem thường hư lạnh một tiếng đẹp đẽ có ích lợi gì thừa nhận alinz đẹp đẽ không kém hơn lìn đa thế nhưng liền nàng cái kia một bộ vẻ mặt phòng trưng không có người nào sẽ thích người rô đẹp người cái này tử lưu manh có phải hay không có ý kiến gì rô đès vẻ mặt cùng ánh mắt vừa vặn rơi vào alin trong mắt thấy một màn này liền nghe đến nàng hừ lạnh một tiếng lớn tiếng quát đúng rồi john linda cũng là tứ đại mỹ nữ bảng danh sách này là ai làm cũng thật là đệ một lần nghe đến mấy cái này sự tình r o đès không nhịn được nghi hoặc dò hỏi lộ làm ra một bộ cảm thấy hứng thú răng rấp như vậy cảnh tượng bị một bên alin nhìn thấy phát hiện mình dĩ nhiên trực tiếp bị cái này đáng ghét dù côn cho không thèm đếm xỉa đến mà hiển nhiên hắn càng thêm quan tâm linda Tâm t ì n ha nghiêm trọng bất mãn nàng bất đ n muốn tức giận g tức t ha ờ i điểm đánh mạnh mẽ bị một nhưng bên rôn xuống. Bảng gây là bị d n h sách n à là y t r o n g học v i ệ ngày một ít n ư ờ i l m bất quá ngược lại là rất t quá u ngược có sức lại là h ế t phục, c ũ nhân g n ậ nhận n cùng n được đại gia thừa g những hiệu. Haha, này nhân sau đó ngươi sẽ nhận thức nói thí dụ như ngươi bây giờ bị tuyển vào học viện mười đại cao thủ hàng ngũ ngươi xếp hạng nhưng l à áp đảo họ ở rụt r ư ợ u kỳ nhi g hiện tại xếp hạng đệ tám vị tin tưởng ngươi đón lấy hiểu được r ồ i hiện tại nhưng là rất nhiều người ồn ào muốn khiêu chiến ngươi ha ha nói rằng bên này như là gặp được cái gì chuyện chơi vui giống như vậy dĩ nhiên tạm thời đem lín đả bỏ qua một bên ân như vậy nghe được hắn j o d e s cũng là không khỏi nhớ mày lúc nào chính mình tiến vào học viện mười đại cao thủ bảng xếp hạng điều này làm cho hắn không biết nên khóc hay cười xem ra phiền phức cũng thật là muốn tới đúng rồi lín đả không phải chúng ta học viện tứ đại mỹ nữ một trong ha ha bất quá nếu như có một cái ngũ đại mỹ nữ tin tưởng nàng nhất định sẽ c h ú n g cử nhi rất nhiều người đều nói hắn sẽ không so với tứ đại mỹ nữ kém lúc trước hắn chính là thiếu một chút đánh bại alin tiến vào tứ đại mỹ nữ bên trong nhưng đáng tiếc cuối cùng tiếp bại thế nhưng này không chút nào ảnh hưởng nàng được hoan nghênh trình độ thậm chí không thể so alin kém mà khẩn lời nói tiếp sau nhưng là để rộ d e a t cùng mọi người vẻ mặt đều đọc lại rỗ nói chính là lời nói thật nhưng là hắn tựa hồ quá tận hứng quên mất bên người alin tồn tại ở trước mặt của hắn nói lời như vậy tựa như cùng muốn chết không hề khác gì nhau Quay đầu lại nhìn phải í a sau Alinx. ra ra hỏa càng càng Tựa sắc Zodes Zodes cầu hiệu, đều mắt cũng được có càng càng có cũng mặt Mọi âm thầm làm một điểm mắt tái nhật thể tận tứ, trực tiếp tới ánh ánh người lại. nói lại đi. John khẩn. không dùng vọng John dừng Nhưng này, nhưng hứng. không dừng không hy hồ h là là là vì để ý ý p bị biết rất nhiều người tại xếp hàng hy vọng có thể đạt được nàng ưu ái nhưng đáng tiếc mặc dù là nhân hòa thiện thân thiết thế nhưng là từ đầu đến cuối không có cho người khác cơ hội mà nàng tại học viện chữa bệnh thất cũng bởi vì nàng tồn tại trở nên nóng nảy trung thiên có một ít nhân không có chuyện gì cũng tìm cớ qua bên kia trị liệu đều chỉ là vì nhìn nàng thôi đội trưởng vẫn là ngươi lợi hại một mời liền thành công m ị lực vị trí a ha ha đội trưởng như vậy cơ hội cũng không thể hạ xuống ta nhất định phải mang ta đi tiền cơm ta ra tùy tiện ngươi chọn địa phương nếu như bị người khác biết chuyện này đội trưởng kia ngươi liền muốn vinh quang tột đ ỉ n h l ý n đã học tả ưu hai a ha ha nhất định là cái đại tin tức giôn như trước mỹ hệ nd lưới lưu loát nói tiếp phía sau ạ l ì n sắc mặt càng ngày càng đen tối ngay sau đó con ngươi bắt đầu phong to h ư ớ n g chịu cực đại đâm chọc giống như vậy cái nào một khuôn mặt cùng chừng lớn con mắt giống như là muốn ăn thịt người tựa như c h ầ m d ã i hướng về giôn đi tới tựa hồ toàn bộ bên trong đất trời nhiệt độ vào đúng lúc này đều lạnh xuống đ ọ c lại giống như vậy tận đến giờ phút này giôn mới cảm giác được một chút gì c h ầ m rãi quay đầu nhìn lại chương một trăm bảy mươi kiếm pháp ý nghĩa thơm ảo biết john nhìn thấy phía sau mình đứng a l i n s thấy nàng lúc này ăn thịt người ánh mắt khoảnh khắc chỉ thấy trực tiếp john sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt mồ hôi trên trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được x u n g ra đứng miệng đọng lại ở giữa không trùng a khẩu không trả lời được ha ha ha cái kia ân ngày hôm nay sắc trời không sai ha a l i n s ta phát hiện ngươi lại đẹp n h ì ân khẳng định hiện tại liền tính l u c i a cũng không sánh bằng ngươi đúng rồi thấy thế nào làm sao đẹp đẽ thật đáng chết không được ta muốn đi tìm những gia hỏa kia xem ra học viện tứ đại mỹ nữ xếp hạng muốn phát sinh biến hóa rồi đệ một tên phải là người ta đi tìm bọn họ phân xử đi quá một lúc lâu dôn cấp nói gấp ngay sau đó xoay người liền dự định rời đi á l i n h cái kia ánh mắt để hắn xem sợ hết cả hồn hiện tại ở chỗ này biên quả thực so với giết hắn còn kinh khủng hơn đặc biệt là nghe được mình nói câu nói kia á l i n h lộ ra cười lạnh vẻ mặt cái loại này cười lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh đến xương bên trong ước hàn ngươi trở lại cho ta g ầ m lên giận dữ a l i n x cuối cùng là b ộ c phát khẩn tiếp theo liền thấy đến nàng một cái nhanh chân hướng phía trước bước đi rất khó tưởng tượng một cái nữ ma pháp sư lại có thể có như thế mạnh mẽ bước tiến kéo lại z o n đem hắn lôi trở lại sau đó một cái thuấn phát pháp thuật lập tức thi triển mà ra bóng nước mạnh mẽ n g ệ n ở z o n trên đầu thủy hoa tung toẽ nhìn thấy tình cảnh này dô đ e s đám người tự nhiên thức thời tránh ra vào lúc này cũng chỉ có bán đi bằng hữu bọn họ cũng không muốn c u ố n vào đến hai người phân tranh ở giữa làm sao hiện tại thanh tình đi ta ngày hôm nay thật sự rất đẹp sao cái kia vừa nãy ta làm sao nghe được có người nói lín đạ rất dễ nhìn nói ta căn bản là không sánh được nàng ân đúng rồi còn có người nói không thích ta nói đến người khác đều sợ ta nói ta tính khi không tốt lín đạ thật sự tốt như vậy sao ha ha có phải hay không ta cũng muốn cải một thoáng mới được đem dôn xả đến chính mình trước mặt, alin từng chữ từng câu nói, nghiến răng nghiến lợi dáng dấp để phía sau quan sát rộ đẹp bọn người không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Khái khái khủng. Ta, ta không không, không, Linh, thật nhất định nghe Linh phải hay nhìn như thể vinh hạnh hắn, dính hệ Linh nói ngươi、so、với ngươi ngươi ngươi ai cưới ngươi đối mọi người ngươi liễu của ôn nu săn đúng đến cùng quan nàng gì gì, A ta, ta sao sao là lầm, làm là làm tuyệt tất vậy có được Có sóc có cả ước à, đã đây. đã so ngươi mới là hoàn toàn xứng đáng để một đại mỹ nữ những người kia đều không sánh được chính là đi ngươi hỏi một chút đội trưởng bọn họ nhất định là như vậy ta thật không có nói a ngươi ngươi có thể trước tiên buông ta ra ta không thở được bị á l i n h một phen giống giận thu cổ áo giôn âm thầm tê u khổ nơi nào muốn lấy được một cái nữ ma pháp sư dĩ nhiên sẽ có to lớn như vậy khí lực giờ khác này hắn xem như là biết á l i n h khủng bố nơi nào vẫn dám thừa nhận chính mình mới vừa nói nếu như nói như vậy vẫn không thể cũng bị lột ra b ì vội vàng đem rổ đẹp đám người lôi kéo đi vào hy vọng có thể trợ giúp chính mình chia sẻ một điểm thật sự sao chợ to hai mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt đau khổ r ô n e alin lạnh lùng hỏi dò thật sự thật sự là tiểu ga mổ thóc giống như vậy cuốn đốt chính mình đầu r ô n vội vàng trả lời k h á i k h á i khục alin quên đi bên này nhưng là công cộng trường hợp ha ha quên đi thôi r ô n e ra hỏa này khẳng định cũng là vô ý nhìn thấy alin gần như phát tiết xong ký rỗ mới cười khổ tiến lên kéo dài à l i n h x an ủi nói rằng đồng thời người còn lại cũng là tiến lên dồn dập khuyên bảo tại đại gia cực lực khuyên lân dưới à l i n h cái kia một đoàn lửa giận có thể xem dần dần tiêu lui xuống đi lần thứ hai chừng một chút john lúc này mới mạnh mẽ buông tay ra bất mãn hử lạnh một tiếng đội trưởng ngươi có thể hại khổ ta rồi đi ở à l i n h phía sau john khổ một khuôn mặt hướng về j o s e s tả hắn nói hắn biết vừa nay đại gia khẳng định cũng nghe được chính mình cũng không biết mình tại sao động kinh dĩ nhiên quên ạ l i n x này một con có mẹ cái tại hiện trường dĩ nhiên nói ra cái này một lời nói đến chuyện này quả thật liền là tìm đường chết đội trưởng thì cũng thôi dĩ nhiên cũng không đề cập tới tỉnh một thoáng chính mình bằng không nơi nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh may m à nhiều người bằng không ngày hôm nay cũng thật là muốn lạc chuyện bất chắc khái khái khái ta không thấy được thật sự không thấy được ngày mai nhất định mang tới ngươi run run nở nụ cười rô đẹp vội vàng mê hoặc nói rằng nay còn tạm được ân ngày mai ngươi mua đơn coi như là đối với ta bồi thường nhớ tới nhất định phải gọi ta bằng không liền tính thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nghe được j o d e s rôn trên mặt cuối cùng là lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn đoàn ngươi trở lại ký túc xá bởi j o d e s thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trợ giúp j o d e s dàn xếp hảo sau khi mấy người liền xuất rời đi trước lưu lại j o d e s một người ở bên trong phòng thấy tất cả mọi người đã rời khỏi một người trong lúc ranh rôi tu luyện một lần đấu khí sau khi sắc trời cũng là đã đến khi đêm đến đi tới học viện cantin ăn một bữa cơm sau khi tìm tới lần trước tu luyện một mảnh kia đất trống tại tà dương chiếu dọ dưới rộ đèn bắt đầu hắn mới tinh tu luyện lần này hắn kết hợp chính mình mấy ngày này lĩnh ngộ bắt đầu đối với vô ảnh kiếm cùng gió thu kiếm bắt đầu triển khai sửa chữa cùng tôi luyện hy vọng có thể đạt được trong tưởng tượng thành tích thủ xuống tay trước tự nhiên là vô ảnh kiếm một chiêu này luôn luôn lấy nhanh làm chủ chiêu thức chú ý chính là duy nhanh không phá kiên cường mãnh liệt lần này d ầ d e s e hy vọng có thể để vô ảnh kiếm trong cương có nhu có thể làm được kết hợp cương đu còn tốc độ phương diện có thể làm được có sắp có trượm khống chế tốt nhịp điệu có thể dùng một chiêu này đem đối thủ triệt để khống chế tại thủ hạ của chính mình như vậy liền có thể được cho hoàn mỹ rồi trải qua cùng sảy thi đấu hắn cũng coi như là biết rồi chỉ một chiêu này tại cùng đẳng cấp đối với trong tay đội trưởng dưới hay là có thể đưa đến rất lớn tác dụng thậm chí có thể làm được một chiêu khắc địch thế nhưng gặp phải thực lực tuyệt đối áp đảo chính mình người một chiêu này hay la l i ê n sẽ trở thành chướng ngại vật qua ủy lại kết quả cuối cùng chỉ có một cái kết cục đó chính là thảm bại căn bản đối đối thủ không tạo được bất kỳ thương tổn cùng đà kích hơn nữa theo đối thủ trở nên mạnh mẽ đến thời điểm một khi tiến vào t h á n h cấp lĩnh vực một chiêu này còn có thể phát huy ra xuất hiện trong một hiệu quả sao j o d e s h không dám tưởng tượng tất cả những thứ này đều thúc đẩy hắn không thể không mau trong tiến hành cải thiện rút ra ám long chăm chú nắm ở trong tay của mình j o d e p hít sâu một hơi hơi nhắm mắt lại để tâm tình triệt để bình thản hạ xuống đồng thời đem đấu khí bắt đầu điều động vận hành toàn thân phân ra một bộ phận chuyển vào ám long ở giữa nghe ám long vui vẻ tiếng rên rỉ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười trong nháy mắt như bắt được cái gì sau một khắc chỉ thấy hắn đột nhiên động vẫn là nhanh như vậy trong nháy mắt mười sáu bóng người xuất hiện ở chu v i trên đất bằng cấp tốc c h ấ p động khiến người ta hoa cả mắt căn bản phân không ra người nào mới là hắn chân chính thân ảnh s ắ p xỉ rồi tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi ở trong lòng rỗ đẹp âm thầm đối với mình nói rằng lập tức khống chế đâu khi đưa vào cùng mình tốc độ bắt đầu giảm bớt tốc độ kiếm chiêu do trước kia cương mánh bình nhiên chuyển nhập đến phiêu hốt bất định thay đổi thất thường tư thái ở giữa đáng chết bất quá vẫn chưa tới chốc lát thời gian liền truyền đến rỗ đẹp tiếng chửi rùa theo chính mình tốc độ giảm bớt vô ảnh kiếm trong nháy mắt mất đi hiệu lực chỉ để lại rỗ đẹp một người lẻ loi đứng ở tại chỗ cầm trong tay ám long tríu quấn rồi lông mày theo tốc độ giảm bớt như vậy tốc độ căn bản không cách nào chống đỡ vô ảnh kiếm kê tục thi triển cuối cùng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại hơn nữa trong tay biến hóa l ự c đạo khống chế không tới vị thiếu một chút để hắn trung tâm thất hành kẽ lăn trên đất hiện thực vĩnh viễn so với lý tưởng càng khó khăn hơn cũng tỷ như nói hiện tại lý tưởng rất tốt đẹp tiền đ ồ sán g lạn nhưng đã đến chân chính thực tiễn thời điểm mới phát hiện nguyên lai tất cả đều khó khăn như vậy viên hoàn toàn không phải tưởng tượng như vậy rất nhiều vấn đề vào lúc này buộc phát ra nghĩ đến thì cũng thôi nếu quả thật đơn giản như vậy thế giới này liền thật sự muốn điên cuồng còn có thể giống như bây giờ thu thập xong tâm tình cười khổ một cái tinh tế suy tư một phen sau khi rỗ đẹp không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch ban đầu tại không có học được bước đi trước đó vẫn là không nên gấp gáp bay lượn một phen tự hỏi hắn dự định trước tiên k h ô n g chế vốn có tốc độ đầu tiên từ lực đạo mặt trên ra tay trước tiên có thể làm được kết hợp cương nhu là tốt rồi nếu như có thể làm được điểm kia liền tính tốc độ mặt trên vẫn không cách nào trưởng k h ô n g tương tin cũng là có một cái to lớn đột phá cùng tiến bộ nghĩ đến liền làm lại một lần nữa thi triển ra vô ảnh kiếm trong nháy mắt mười s a u bóng người xuất hiện lần nữa tại trống trải bình giã bên trên lập tức dô đès bắt đầu thử khống chế chính mình lực đạo có loại có khinh phiêu hốt bất định biến ảo đa đoan căn cứ chính mình trí nhớ trước kia mô phỏng theo thái cực kiếm pháp ở giữa ý nghĩa thơm ảo hy vọng có thể làm được nhẹ nhàng n u hòa kéo dài không ngừng trọng ý không năng lực đồng thời còn muốn biểu hiện ra ưu mỹ tiêu sái kiếm pháp rõ ràng hình thần gồm nhiều mặt đặc điểm nhưng mà tại lực đạo chuyển biến dưới không thích đứng như vậy cảm giác rô đ ẹ p một cái không cẩn thận liền ngã gục bình thường ngã ngã trên mặt đất têu thảm thiết một tiếng thân thể không trọng mất đi cân bằng để hắn không cách nào tiếp tục nữa tiểu tử làm sao lĩnh ngộ ngay rô đ ẹ p chuẩn bị hoán giận chửi bới thời điểm truyền đến hiên viên kiếm linh âm thanh ngươi làm sao đi ra không thấy ta đang bận rộn sao kiếm pháp thay đổi trên thất bại để r ỗ đẹp tâm tình rất là không tốt l ử a giận ngộ ra phát tiết thời điểm kiếm linh xuất hiện đây không phải là tìm mạ sao lập tức đem hết t h ể l ử a giận đều nhắm ngay kiếm linh phát tiết đi ra khái khái khái mắng ta làm cái gì cũng không phải là ta hại ngươi chân thân hảo tâm cho rằng lòng lang giả thú nói một chút ngươi thất bại nguyên nhân đi ta đều nhìn thấy ý nghĩ rất tốt thế nhưng rất nhiều thèn chốt chi tiết nhỏ ngươi nhưng không có chút nào hiểu rõ cứ như vậy còn muốn cải tiến ngươi biết kiếm pháp chân chính ý nghĩa thâm ảo là cái gì không không biết ngươi vẫn cải tiến thân thể như thế cứng ngắc còn muốn muốn chiếm được phối hợp cùng nhu hòa nghe ta từ cơ bản nhất kiếm pháp diễn luyện bắt đầu đầu tiên muốn chú trọng thân thể phối hợp sau đó là bộ pháp bộ pháp chia làm cung bộ cung bộ hư bộ phó bộ đinh bộ h ế t bộ độc lập bộ bình hành bộ xoa bộ các loại những này ngươi đều muốn thông thạo nên có mới được sau đó chính là kiếm chiêu xu thế động tác con đường kiếm chỉ cùng kiếm khẽ chỉ cùng đối ó n g kẽ mở, p h hợp ăn ý, tự n h i ê n phối hợp, làm đêch ư ợ c tự n h i n thành. Phía ta bên này mà ta Phía ó một ít tư liệu. trước tiên ngươi liệu gắng n g cố i khi tại bắt đầu tu luyện đi, liền ngươi Đối với ê n lần luyện như vẫn muốn thành công. cứu sau đầu tu một bắt vậy oán o giận kiếm linh nhưng là cảm giác mình so với đậu nga còn muốn oan oán giận sau khi vn ề là hảo tâm bắt đầu giáo dục lên giáo dục sau khi lại là một đoạn tư liệu tiến vào rô đêch não h ả i ở giữa chương tới một trăm bảy mươi mốt ước hội nghe được kiếm linh rô đẹp sửng sốt ánh mắt có vẻ có một tia nghi hoặc lập tức cấp tốc tại trong đầu bắt đầu tìm kiếm rất nhanh liền đi tìm kiếm linh lưu cho mình cái kia một ít kiếm pháp tu luyện yêu quyết một phen kiểm tra khắp khuôn mặt là chấn động cùng kinh ngạc thế mới biết chính mình tuy rằng tập võ cũng có thời gian hơn một năm nhưng là đối với kiếm pháp lĩnh nộ g nhưng còn thiếu rất nhiều thậm chí có thể nói ở vào giai đoạn sơ cấp mà lúc này lật xem những nội dung này nhưng là làm cho mình học tập đến rất nhiều cũng lĩnh nộ g cùng cảm nhận được rất nhiều căn cứ bên trong ghi chép cùng kiếm linh trước đó r ằ n g giải một trận thở dài hắn biết xem ra chính mình cũng thật là chỉ có thể từ sơ cấp nhất giai đoạn bắt đầu chỉ có như vậy mới có thể đạt được một ít thành công cùng đột phá dù sao muốn cải tiến một bộ vốn là tại người khác trong mắt liền thuộc về hoàn mỹ kiếm pháp cải thiện một bộ do đỉnh cấp tông sư nói sáng tạo ra kiếm pháp đồng thời trải qua mấy đời nhân thậm chí mấy chục đời nhân nỗ lực cùng cải tiến sau khi mới tổng kết ra kiếm pháp chính mình nơi nào khả năng dễ dàng như vậy liền cải tiến lại đây một trận gió mát đột kích quá này mới khiến rồ đẹp tỉnh lộ lại trong bất chi bất giác sắc trời đã đen kịt một màu mà đêm bao phủ toàn bộ đại địa trên trời treo cao trăng lưới liềm hào quang màu trắng bạc rơi ra tại toàn bộ trên mặt đất có vẻ có một ít t ă n g thương này luân tên i n g u y ệ t không biết chứng kiến bao nhiêu cái triều đại hưng suy cùng phồn thịnh cũng không biết chứng kiến bao nhiêu cường giả bay lên cùng v ấ n lạc không biết trải qua bao nhiêu mưa gió cùng t ă n g thương trực cho tới hôm nay h ắ n có hay không là chứng kiến chính mình trưởng thành cùng hưng suy đây nghĩ tới đây biên r d e ẹ t không khỏi có một loại buồn cười cảm giác thời gian không còn sớm đơn giản hướng về chính mình ký túc xá đi đến vừa vặn nghiên cứu một t h á n g mới vừa mới nhìn đến những tư liệu kia cho mình làm tốt càng đầy đủ hết chuẩn bị tất cả liền chỉ có thể tiến lên dần dần loại chuyện này là không vội vàng được một đêm không nói gì buổi sáng j o s e s h bị môn ngoài chuyển tới tiếng hô từ tu luyện ở giữa kéo trở lại thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi đi tới trước cửa mở cửa phòng nhưng là nhìn thấy rôn ra hỏa này một trận chính trang đứng ở chính mình cửa mang theo một mặt hưng phấn nụ cười nhìn mình bên cạnh vẫn còn có kẻn nì ra hỏa này hai người đều là một bộ đẹp trai trang phục điều này làm cho dỗ đẹp có một chút n g h i hoặc lẽ nào hôm nay là cái gì ngày lễ bằng không tại sao hai người cũng như này trang phục bất quá nghĩ đến chốc lắt nhưng là không nghĩ ra một cái nguyên cờ đến cho nên không nhịn được dò hỏi các ngươi đ â y là có chuyện gì không sớm như vậy này hai tên này liền đến cạnh mình nói không có chuyện gì thiên tài sẽ tin tưởng kha kha đội trưởng ngươi sẽ không quên đi ngươi có thể là đáp ứng rồi ngày hôm nay muốn mang ta đi tham gia lín đạn học tả ước hội hiện tại thời gian không còn sớm khẩn trương lên đường đi nghe thấy j o d e s j o n lộ ra một mặt cười gian cấp nói gấp rất sợ j o d e s sẽ đổi ý nghe được j o n e j o d e s mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại thì ra là như vậy chẳng trách này hai tên này như thế tích cực hơn nữa đều là này một bộ trang nghiêm trang p h ụ ý không ở trong lời a nhìn một bên kenny ánh mắt nhưng là có một chút quái dị gia hỏa này nguyên lai、like、cũng là loại người này này ngược lại là để rộ đẹp nghi hoặc đồng thời có một chút kinh ngạc đội trưởng không muốn để ý đến hắn ừ sáng sớm liền mặt dậy mày dạn đi tới ta gian phòng c u ố n quít lấy ta thật đúng vậy đội trưởng nhưng là chỉ đáp ứng mang ta đi chưa hề nói mang ngươi đi xem náo nhựt gì đội trưởng không muốn để ý đến hắn chúng ta đi nhìn thấy rộ đẹp sánh mắt r ô n vội vàng giải thích đồng thời nhìn kẻn nhì không nhịn được bắt đầu ván giận đối với này kẻn nhì ngược lại là không lớn bao nhiêu lưu ý hay là ở chung lâu đối với giôn giá hỏa này tính khí cũng là h i ể u khá rõ đi hoặc là nói là hắn không nhìn thẳng giôn lời nói cùng vẻ mặt con mắt trừng trừng nhìn rô d e n tựa hồ đang trưng cầu hắn đồng ý quên đi nếu tới liền cùng đi chứ thật đúng vậy hiện tại mới lúc nào à sớm như vậy không có cần thiết gấp gáp như vậy đi xem xem thời gian vì làm thời thượng sớm rô đèn cười khổ hỏi hiện tại nhiều lắm vậy chính là tám giờ dáng vẻ rất nhiều người điểm tâm vẫn không có ăn nghi phải đi ước người khác ăn cơm t r ư a nói ra không sợ bị người chê cười hiện tại không còn sớm đội trưởng ngươi xem một chút chúng ta đi quá khứ liền muốn bỏ ra một quãng thời gian sau đó lín đã học tả dù sao cũng là nữ t ử chứ đi ra ước hội chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện lại nói nữa này vẫn là của nàng đệ một lần công khai ước hội nghi khẳng định phải cần một khoảng thời gian t r ì n h lý chúng ta thân là t h ầ n sĩ nhất định phải ở bên kia chờ nói như vậy cũng là s ắ p xỉ rồi sau đó đi ăn cơm vị trí ta cũng đã định được rồi tại học viện căn tin lầu hai một cái túi tuyệt đối là hay nhất một cái nói như vậy cũng không kém nhiều nữa nhanh lên một chút đi thôi đừng đến thời điểm không kịp rồi lại nói j o h n tên tiểu tử này vẫn thật gấp gáp bách không thể chờ lôi kéo rổ đèn liền dự định hướng về bên ngoài đi đến thả thả ra trung quy phải làm cho ta thu thập một chút đi lẽ nào dự định để ta như vậy đi ra ngoài tránh thoát mở r i ô n tay rổ đèn cười khổ nói rằng câu nói này nói ra mới để cho j o h n chú ý tới lúc này d e đẹp chỉ bất quá thân mặc một thân tùy ý buồn ngủ một bộ mắt buồn ngủ mông lung răng r ấ p hiển nhiên vẫn không có cọ rửa quá cái kia nhanh lên một chút đi chúng ta chờ ngươi nhìn thấy này một bộ dáng r ấ p chỉ hào bất đắc dĩ nói tại d n cùng k e n n h hai người song trọng r ụ c dưới một phen thu thập cùng cả đốn hao tốn không tới thời gian nửa giờ này mới tính là tất cả chuẩn bị sắp xếp d e đẹp người mặc tại thanh phong thành mua được cái kia một bộ quần áo ngược lại cũng đúng là để d n cùng khẳng định mở rộng tầm mắt làm sao ở chung lâu như vậy cũng chưa có phát hiện mình đội trưởng dĩ nhiên cũng là một cái đẹp trai như vậy khí tức giận ra hỏa nay để hai người bọn họ có một chút hối hận liền không nên cho hắn nhiều như vậy thời gian đây không phải là hắn đẹp trai như vậy không là rõ ràng đem hai người hào quang đều cho che giấu đi nghĩ tới đây biên tâm tình trong nháy mắt thất hạ xuống bất quá theo r ộ đẹp để cho hai người xuất phát tâm tình của bọn họ lần thứ hai kêu căng lên nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể cùng tình nhân trong mộng đồng thời cộng tiến vào cơm t r ư a hai người có thể nói là hứng thú bực ngang tại hai người một đường r ụ c dưới nguyên bản nửa giờ lộ trình vẫn cứ chỉ tiêu hao không tới hai mươi phút cũng đã tại gần như một đường chạy chậm dưới tình huống đi tới chữa bệnh thất bên ngoài kim thiên la đức mới tính là lãnh hội đến ngày hôm qua giôn đối với mình nói cái này một lời nói hàng nghĩa quả nhiên chữa bệnh thất là một cái rất nóng môn địa phương như thế một buổi sáng sớm bên này cũng đã bài lên đội ngũ tới rõ ràng có thể thấy được rất nhiều người đều là tại không ốm mà rên đồng thời có thể nghe được trong đám người bàn luận xôn xao s ì n h phần lớn đề tài đều là tại vây quanh lìn đạ triển khai nhìn thấy rộ đẹp đến những này nhân cũng là hơi s ư ơ n g sở tự nhiên là rất nhanh sẽ nhận ra cái này gần nhất vui vẻ sung sướng ra hỏa chủ động nhường ra một con đường trong một tình huống dưới mấy người vẫn tính là rất thuận lợi tiến vào đến chữa bệnh thất bên trong tại r ô n dẫn dắt đi không có nhiều đi bất kỳ đường vòng liền đã tới lìn đạ o vị trí lúc này lính đà chính đang chỉnh lý một ít văn kiện xem ra khá là chăm chú ha ha vẫn đang bận bên ngoài nhưng là có một đám người đang đợi ngươi cứu viện đây nhìn thấy tình cảnh này dô đèn nói dỡn nói rằng các ngươi đã tới ha ha rất s ớ m chứ bên ngoài những này nhân đại thể đều là không ốm mà rên thôi yên tâm chúng ta bên này những khác không có nhân viên vẫn là đầy đủ tuyệt đối sẽ không hạ xuống bất luận cái nào chân chính bệnh hoạn ân chờ ta một thoáng phía ta bên này một điểm đồ vật xử lý xong lại xuất phát nhìn thấy dỗ đẹp mấy người đến lìn đ ã hơi sững sờ cười nói ngược lại là dỗ đẹp một tiếng trang phục làm cho nàng có một chút bất ngờ rất tuấn t ú khí tức giận trang phục tại mới phát hiện làm sao mấy ngày này ở trung dĩ nhiên không có phát hiện điểm này nghĩ tới đây biên sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên vội vàng xoay người hướng về buồng trong đi đến một đoạn dài rằng giặc chờ đợi quả nhiên liền như john nói tới giống như vậy chờ đợi là một cái thống khổ sự tình chờ đợi đầy đủ thời gian một giờ mới tính là các loại chờ tới l i n h đã xuất hiện lần nữa một tiếng trắng loăn sắc lùa mỏng lùi hiện ra h u y ể n chuyển vóc người băng cơ ngọc ra như có thể bỏ ra thủy đến bình thường làm cho người ta một loại thèm nhỏ dãi cảm giác coi như là rỗ đẹp cũng không hề bất ngờ s ừ n g sốt chốc lát thời gian như vậy chàng cảnh cùng lúc trước chính mình đệ một lần nhìn thấy l u c i a thời điểm chút nào không có khác biệt mỹ đến khiến người ta kinh hãi động phách được rồi vẫn phát cái gì ngốc nhanh lên một chút đi thôi mấy người phản ứng tự nhiên là rơi vào lín đa trong mắt thỏa mãn nở nụ cười nhẹ giọng nói rằng lúng túng ho khan vài tiếng nhờ vào đó che giấu chính mình kinh hoàng thần t ì n h rộ đẹp vội vàng túi đầu nói rằng vậy thì đi thôi lúc này hắn phát hiện mình tim đập thậm chí có một điểm gia tốc ám đạo chẳng trách giôn cùng kẻn nỉ đều sẽ như vậy mê quả thật có không kém hơn l u c i a cùng a lín tư sắc quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành mang theo lín đa đi tới chữa bệnh thất ngoài cửa lập tức đưa tới dối loạn tương bừng đầu tiên là lín đạ tư sắc lần thứ hai để mọi người chấn động thứ yếu là bởi vì đại gia thất vọng chờ đợi lâu như vậy sẽ chờ đến một kết quả như vậy không khỏi để bọn hắn có một ít thất vọng trong lòng nữ thần dĩ nhiên tùy tùng giả quật khởi mạnh mẽ tân tinh sống chung một chỗ tựa hồ rất thân mật dáng vẻ để vô số thiếu niên nghe được tan nát c õ i lòng âm thanh đối với tất cả những thứ này r ỗ đẹp ngược lại là không có cái gì quan tâm lín đạ cũng là không cảm thấy kinh ngạc không có cái gì để ý tới còn giôn cùng kenny hai người liền như đấu thắng rồi gà c h ố n g bình thường ngẩng cao đầu lâu đi tới theo mấy người rời khỏi toàn trường nhân viên thổn thức không nớt một bộ phận lớn nhân mang theo ước ao cùng đấu kỵ ánh mắt nhìn rời đi mấy người chuyện gì xảy ra bọn họ ít nhiều gì cũng có thể đoán được một ít đối với này chỉ có thể là thổn thức cùng thất vọng rô đès không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi người bất quá cũng có không ít căn phẫn sục sôi ra hỏa ồn ào muốn tìm cái kia rô đès khiêu chiến loại hình nói chung giờ khác này chữa bệnh cửa phòng trước đám người triệt để hỗn loạn tất cả đơn giản là một người xuất hiện mà làm vì làm đương sự giả mấy người ở phía trước nhưng chút nào không có nhận thấy được phía sau những n à y g i ế t người ánh mắt đáng chết hôn đ à n j o d e s ngươi chờ chúng ta không để yên ở trong đám người một đôi hung tàn con mắt nhìn rời đi mấy người mạnh mẽ mắng sau đó oán hận hất tay rời đi chương một trăm bảy mươi hai gặp một lần đánh một lần tại z o n nhiệt tình dẫn dắt đi mấy người rất nhanh đi tới học viện canteen đi tới l ầ u hai tuy rằng thường xuyên đến canteen nhưng nhưng vẫn là đệ một lần bước vào đến lầu hai địa phương này bên này đã hoàn toàn không thể xưng là học viện canteen thậm chí so với một cái xa hoa khách sạn còn muốn trang nhã cùng cao quý y ê u nhã hoàn cảnh cách thành từng cái từng cái bọc nhỏ hài hoa tuyến ống khiến người ta cảm thấy một trận ấm áp tại giôn dẫn dắt đi mấy người rất nhanh liền đã tới hắn đã sớm dự định được rồi bao trong phòng một tấm trong suốt thủy tinh bàn vài tờ xa hoa ghế bành ngược lại là một cái rất tốt gian phòng chẳng trách ở trong học viện thời điểm nghe nói địa phương này không phải người bình thường có thể tới nghĩ đến thì cũng thôi như vậy bầu không khí cùng như vậy phương tiện phương diện giá tiền tự nhiên là không cần nhiều lời nhất định là thấp không đi nơi nào bất quá lập tức nghĩ đến ngày hôm qua thời điểm r ô n nói muốn làm cho mình trả tiền nghĩ tới đây biên sắc mặt một thanh có một chút quái gì, chờ r ô n cuối cùng là rõ ràng gia hỏa này cũng là tại nhân cơ hội trả thù chính mình vẫn đúng là tàn nhẫn phỏng chừng chớp mắt này cơm hạ đến chính mình một nhi Ú hơn phân nửa dự trữ liền muốn trôi theo dòng nước đi một tòa phong phú thức ăn đi tới mấy người trước mặt quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật thậm chí khiến người ta không nỡ bỏ đi động chết đ ú a n a y thời gian mấy ngày thật sự rất cảm tạ ngươi chiếu cố cho ngươi thêm nhiều như vậy phiền phức thực sự là ngượng ngùng rồi nhìn l i n h đ a joseph khách khi nói đúng đúng đội trưởng mấy ngày này nhất định là cho l i n h đ a học tả thêm không ít phiền phức đi ngày hôm nay đội trưởng nhưng là mang theo mười phần thành ý đến nói cảm ơn ngươi xem một chút địa phương này ha ha đội trưởng nhưng là nhẫn tâm mới quyết định đến bên này đây một bên j o h n không mất thời cơ tham gia náo nhiệt nói rằng g i a hỏa này cũng thật là sẽ tìm thời điểm cùng cơ hội mạnh mẽ chờ j o h n j o ô đẹp hơi thay đổi sắc mặt bình tĩnh một khuôn mặt mang theo mười phần cười khổ chỉ có thể âm thầm cảm khái g i a hỏa này đủ tàn nhẫn sớm biết như vậy ngày hôm qua vẫn đúng là không thể cứu h ắ n liền để alin cái kia cô gái nhỏ ác độc mà trừng trị một thoáng g i a hỏa này cũng tốt ha ha thật sự sao vậy ta liền không k h á c h khí mấy người vẻ mặt nhưng là hết mức lọt vào lín đà trong mắt khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói rằng chỉ bất quá ba nam một nữ ước hội bầu không khí tựa hồ có một chút quái dị dừng lại một trận cơm chưa hạ xuống tuy rằng vẫn tính là thỏa mãn cùng ấm áp thế nhưng vẫn là có như vậy một loại ngăn cách tồn tại cùng với bên trong chỉ có giôn giá hỏa kia cũng coi là tối sinh động một cái luôn có thể đủ tại cái gì thời khắc tìm tới một cái thích hợp đ ể tài khiến cho đại gia chú ý một bữa cơm hạ xuống cũng coi như là vui vẻ hòa thuận ngươi một lời ta một lời ngược lại là tuyệt vời đ ỉ n h hợp ý ngược lại là kẻn nì cử động để d ộ đẹp có một chút bất ngờ g i a hỏa này không có chuyện làm một theo đến thế nhưng là là một câu nói đều chưa hề nói này ngược lại là để d ộ đẹp âm thầm nghĩ hoặc luôn cảm thấy tại là lạ ở chỗ nào chỉ có tối thả đến mở cũng chỉ có rôn ngoạ miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn h i ể u còn muốn nói chuyện lớn tiếng thỉnh thoảng đưa tới lín đạ tiếng cười cũng coi như là một phần công lao chỉ bất quá đợi được sau khi ăn xong chuẩn bị tính tiền thời điểm rỗ đẹp nhưng là khổ nổi lên một khuôn mặt sờ sờ ngực mình túi tiền âm thầm t u n g ra một hơi cũng còn tốt mang được rồi tiền lần kia s đã trước khi đi cho mình lưu lại mấy cái tử tính tệ còn có mình bình thường đạt được một ít dự trữ một bữa cơm còn không đến mức làm cho mình táng ra bại sản bữa trưa qua đi thời gian đã đi tới lúc xế chiều bất tiện ở thêm tại lín đ ã kiến nghĩa dưới tại giôn dẫn dắt đi mấy người đi tới trước sân khấu chuẩn bị tính tiền chăm chú bưng ngực mình tối tiền dỗ đẹp là có khổ nói không ra c h à o ngài tổng cộng năm mươi viên kim tệ cảm tạ một phen tính toán sau khi người phục vụ báo ra con số nhưng là để dỗ đẹp thiếu một chút nhảy dựng lên dừng lại một trận đơn giản cơm năm mươi kim tệ b ấ y người cũng không phải là làm sao khanh đi năm mươi kim tệ là khái niệm gì là một cái nhà ba miệng quá khá giả sinh hoạt một năm khoảng t r ư ờ n g trái phải sinh hoạt phí là một người bình thường quán cơm mười tòa không sai cơm nước giá cả cứ như vậy một bữa cơm năm mươi kim tệ liền tính hoàn cảnh tốt thế nhưng ăn cũng bất quá bình thường rau xanh đậu hũ cùng hiếp đ ắ p thôi liền tính hơn nữa tinh xảo thủ công tựa hồ cũng quá đáng một chút đội trưởng còn không mau điểm trả tiền nhìn rổ đẹp vẻ mặt đau khổ dáng dấp dôn trong lòng nhưng là thiếu một chút nhạc nở hoa có thể nhìn thấy rổ đẹp h ă n quả đ á n g dáng dấp cũng, cũng coi ũ n g c là một cái không nhỏ thành t h u ha ha quên đi thôi ta đến cũng là nhìn thấy rổ đẹp dáng dấp một bên lín đã khẽ mỉm cười hào phóng nói rằng ầ nhưng tiếp t e o trong liền nhiều viên tinh đến nàng thấy tay nhiều thêm một viên tử tinh tệ h ớ vào ề người Nguyên đưa đi. Yêu, ta khi ai lai phục vụ vậy đây? Nguyên、like、là chúng ta Yêu, l lúc này ngay rô đẹp đang định nói chuyện ngay rôn đám người đang định ngăn lại lin đạ cử động thời gian một cái quái gở âm thanh truyền đến nhưng là làm cho tất cả mọi người ngưng chính mình động tác cùng chuẩn bị việc làm tất cả mọi người làm ra một cái cộng đồng động tác quay đầu nhìn về âm thanh khởi nguồn địa nhìn lại nhưng là thấy lúc này ở lầu hai cửa thang lầu trên chính có vài người hướng về này vừa đi tới trong đó nói chuyện người kia không phải là học viện có tiếng mấy cái ác bá một trong nhịt sao theo hắn ở chung một chỗ còn có bên trong học viện mấy cái bại hoại ba năm cấp xỉn hai năm cấp tiền peso cùng với năm nhất mặt khác hai cái công t ử bột những gia hỏa này ngoại trừ xỉn coi như không tệ là dựa vào thực lực mình từng bước đi tới ở ngoài còn lại mấy người người nào không phải ỷ thế hiếp người dựa vào trong nhà thế lực mới có thể tiến vào thánh quang học viện nhìn thấy một nhóm người này bản năng lí đã hơi nhữ nhữ mày đối với mấy người này nàng nhưng là một chút hảo cảm cũng không có đặc biệt là nịt gia hỏa kia gia hỏa này thành thiên không có chuyện làm liền đến chữa bệnh thất gây trở ngại chính mình bận tâm đến chính mình ra ra cùng hắn ra chỉ thấy quan hệ nàng có bất hảo biểu thị cái gì mỗi lần chỉ có thể có thể trốn thật xa liền trốn thật xa có thể nói là căm ghét đến cực điểm ở chỗ này nhìn thấy những nảy nhân trước đó đại tâm t ì n h tốt tại trong nháy mắt liền biến mất hoàn toàn không có về phần rô đen khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng con mắt hơi mị lên nhìn trung gian n i s trong mắt lập lọe lạnh giá hào quang thân thể khí thế cũng là tại trong bất chi bất giác chậm rãi tản mắt ra hướng về n i s bao phủ mà đi bầu không khí tại trong nháy mắt ngưng động mọi người đều cảm giác được điểm này sắc khí dô đẹp trên người chính đang bắn ra sắc khí mà mục tiêu hiển nhiên là trong mắt của hắn n í rất nồng nặc sắc khí bầu không khí tại trong nháy mắt đọc lại chu vi bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt này yên tĩnh lại giống như vậy khiến người ta cảm thấy khó có thể thích ứng đứng núi chịu xào nít tối thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thậm chí hắn cảm giác ngay cả hít thở cũng khó khăn lên sắc mặt soạt một thoáng trở nên có một chút trắng xám gian nan hướng về bên người xìn đi tới gần hy vọng có thể đạt được hắn trợ g i ú p đây mới là ngày hôm nay chính mình chủ động đi tìm hắn cùng đi ăn cơm nguyên nhân lớn nhất tại chữa bệnh thất nhìn thấy rô đẹp cái kia đáng ghét ra hỏa đem chính mình theo đuổi hồi lâu thế nhưng không có một chút nào tiến triển lín đã mang đi nhìn bọn họ vừa nói vừa cười thân mật không kẽ hở răng rớp l ử a giận công tâm hắn nghĩ tới rồi một cái trả thù thủ đoạn đó chính là mượn người khác lực lượng không sai rô đẹp là hoàng kim chiến sĩ chính mình không phải là đối thủ của hắn thế nhưng phải biết bên này nhưng là thánh quang học viện ở chỗ này cường giả như mây một cái hoàng kim chiến sĩ không tính là cái gì trong học viện tùy tiện cũng có cái mấy chục cá i nhân chính mình không đối phó được không có nghĩa là người khác không đối phó được cũng tỉ như nói là bên cạnh mình xỉn học viện xếp hạng đệ ngũ cường giả hoàng kim chiến sĩ đỉnh cao giai đoạn muốn không phải bởi vì đối với võ học si tình theo đuổi hắn hoàn toàn đã có thể sớm xin tốt nghiệp đối với người như vậy bình thường hay là nị sẽ cảm giác xem thường thế nhưng lần này sẽ không hắn cần phải mượn lực lượng của hắn đến thống trị rô đès hừ một thanh âm vang lên sáng hừ lạnh sinh truyền đến để rô đès thân hình vi khẽ chấn động ngay vừa nay cái kia hừ lạnh một tiếng đồng thời hắn cảm nhận được một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ hướng về chính mình đập tới đồng thời đồng thời chỉ cảm thấy một cỗ khí thế hướng về chính mình vị trí tập kích mà đến trong nháy mắt tựa hồ muốn đem chính mình thôn vệ cường giả đệ trong lúc nhất thời rô đès trong lòng tránh ra như thế một cái ý niệm trong đầu tỉ mỉ hướng về đối diện nhìn lại lúc này nids bên người một nam tử chính đang cười lạnh nhìn mình mà nids nhưng là trốn ở sau người hắn jodes rất tốt bất quá bên này nhưng là thánh quang học viện không phải là các ngươi những n à y ở nông thôn thất phu có thể làm càn địa phương ngay sau đó liền gặp được hắn lần thứ hai hừ lạnh một tiếng sau khi thản nhiên nói jodes có nghe thấy không nơi nào đến về đi nơi nào bên này không phải ngươi có thể kiêu ngạo địa phương thức thời cút nhanh lên miễn cho đến thời điểm hối hận cũng không kịp xin đại ca bất hòa ngươi tính toán ngươi liền vụng trộm tiếu đi đối với như vậy tình huống nít nhưng là tối tình nguyện nhìn thấy hắn giải xìn tinh khí sinh ra quý tộc nhà thêm vào bản thân liền là thiên tài thở nhỏ được sùng ái vô số nơi nào sẽ khoan dung người khác so với hắn danh tiếng càng kính một bộ ngạo mạn tư thái cùng thái độ càng là tất cả nhân cũng biết tình. sự không Hay là không có gặp mặt cũng còn ó gặp cũng mặt c tốt nhưng là chỉ cần gặp mặt nít tin tưởng chỉ cần mình hơi chút thêm đổ dầu vào lửa liền có thể đạt thành chính mình mục đích mà bây giờ hiển nhiên liền những này đều trực tiếp bớt đi hai người đối đầu vừa vặn phù hợp chính mình tâm ý nhìn thấy tình cảnh này hắn trong lòng có thể nói là hồi hộp ngươi là ai nghiêm túc nhìn đối phương j o d e s h trầm giọng hỏi cái này xem ra hai mươi bốn ngũ gia hỏa không phải người bình thường bất cẩn không được hắn chính là chúng ta học viện ngũ đại cao thủ một trong xin đại ca hừ j o d e s h đừng tưởng rằng ngươi tiến vào một cái cái gọi là mười đại cao thủ bảng xếp hạng liền g h y gớm xin đại ca muốn đối phó ngươi chẳng qua là một cái tay sự tình còn không các loại chờ xin nói chuyện một bên n i s kế tục cướp trước trả lời n i s n g ư ơ i quên mất ta nói với ngươi sao không để cho ta nhìn thấy ngươi bằng không gặp một lần đánh một lần xem ra ngươi là bị dương đúng không ánh mắt lạnh lẽo nê bồ tắt vẫn còn có ba phần tinh khí h ư ớ n g chi là jodes lần này hắn triệt để bị chọc giận quản hắn cái gì xin ơ n n i s trở thành trong mắt của hắn mục tiêu khí thế tại trong nháy mắt tăng vọt lên lạnh lùng nhìn nít jodes chậm rãi mãi khai bộ từ hướng phía trước đi đến chương một r ă m bảy m không nhìn thẳng ngươi ngươi muốn làm cái gì không nên quên bên này nhưng là thánh quang học viện không là có thể sảng bậy địa phương lẽ nào ngươi không nhìn tới xỉn đại ca ở chỗ này sao vẫn là nói ngươi căn bản xem thường xỉn đại ca đâu đối với dỗ đẹp cử động vừa mới bắt đầu nịt vẫn cuống lên một thoáng bất quá lập tức nhìn thấy bên người xỉn gặp lại hắn sắc mặt chầm xuống sau khi khỏe miệng nhưng là trái lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt khiêu khích đến đội trưởng nhìn thấy rô đèse tình huống nhìn tình huống chung quanh bên này tình huống đã khiến cho rất nhiều người chú ý k e n n y vội vã tiến lên kéo rô đ è s hy vọng có thể ngăn lại hắn cử động mặc dù đối với với nis cử động cùng lời nói cũng là tương đương bất mãn thế nhưng hắn biết trước mắt không phải sinh sự thời điểm không nói những cái khác cái kia xỉn chính là một cái to lớn nhất phiến p h ứ c học viện mười đại cao thủ xếp hạng đệ năm vị nhân sẽ kém đi nơi nào tối thiểu hắn biết đội trưởng cùng gia hỏa này vẫn có một ít t r ê n h lệch nếu quả thật mạnh mẽ chống đỡ lên không chiếm được chỗ tốt. n i t n g ư ơ i tên khốn kiếp này không muốn ở bên kia kiêu ngạo không phải là ỷ vào ngươi lão tử quyền thế sao. ngươi cho rằng ngươi tính là gì à toan cái r á m h ừ cũng không nhìn một chút ngươi cái kia đức hạnh lao tử vẫn liền xem thường ngươi lão tử n h ư u bê để hắn và ta ra lão già nói chuyện đi nhà ta lão già vẫn là đế quốc đại tướng quân đây không phải ta khinh bị ngươi lần sau không để cho ta thấy ngươi ngoài dự đoán mọi người thời điểm này bên người john phát huy thật ra khiến rô đès mở rộng tầm mắt mà hắn đồng dạng để rô đès thầm giật mình đế quốc đại tướng quân đế quốc có ba đại nguyên soái cùng mười đại tướng quân tướng quân là rất nhiều nhưng là có thể được gọi là đại tướng quân người nhưng là chỉ có mười cái bất luận cái nào đều là chiến công đầy dây danh tiếng hiển hách trong tay nắm giữ tuyệt đối thực quyền lúc này rô đès có một cái ý nghĩ mình là không phải tiến vào đến đế quốc học viện quý tộc ở giữa tới làm sao tùy tiện đụng tới một người đều là mộng đẹp quý tộc sau khi liền ngay cả luôn luôn không đáng chú ý j o h n cũng như này cái kia họ ở dù dự kỳ bọn hắn đâu có phải hay không có cảng cường hãn hơn thân phận hắn không dám tưởng tượng từ l u c i a đến anderson lại tới a l i n s cuối cùng đến bây giờ j o h n e j o s e p chịu đến đâm chọc thật sự là nhiều lắm tựa hồ bên cạnh mình mỗi người đều là có quyền thế quý tộc sau khi thánh quang học viện như đã biến thành một người quý tộc đặc quyền trường học ồ、oh, nguyên lai、like、là j o h n thiếu ra ha ha vẫn đúng là không có thấy chuyện ngày hôm nay không phải nhằm vào ngươi hy vọng ngươi không nên vì như thế một cái tiện dân nhúng tay chỉ cần lưu lại rồ đẹp một người lần sau ta mở tiệc cho ngươi chịu tội làm sao jon h tức giận vẫn để cho nith ơ i chút bận tâm một thoáng đối với jon h ở đây cũng là cảm thấy đau đầu sự tình trở nên có một chút vướng tay chân lên xác thực cha mình tại đế đô tuy rằng thế lực không nhỏ thế nhưng cùng jon h ra đến so với còn có một chút chính lệ đắc tội jon h không phải một cái sáng suốt sự tình John chuyện này giao cho chính ta xử lý còn không các loại chờ john trả lời j o d e s trước tiên nói rằng lộ ra một nụ cười lạnh lùng mang theo lanh khóc vẻ mặt trực tiếp hướng trước đi đến quay đầu lại một cái ánh mắt ngăn lại dự định ngăn cản chính mình l i n d a chậm rãi mại khai bộ từ hướng phía trước đi đến ha ha j o d e s đây cũng là tự ngươi nói chuyện này chính ngươi xử lý không cần bất luận người nào nhúng tay john ngươi cũng nghe được ngươi hảo ý hắn nhưng là không lĩnh nghi cái kia thì không thể trách ta không nể mặt ngươi xin đại ca chính là hắn h ừ trước một quang thời gian chính là hắn tại đế đô tại đế đô bên này làm cho ta ra như vậy xấu ngày hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta báo thù một cái tiện dân dĩ nhiên như vậy đối đãi quý tộc hắn đã trong mắt xâm phạm cùng khiêu chiến chúng ta quý tộc quý vọng ngày hôm nay không thể bông u tha hắn như trước đối với lần kia tại mùi hoa lâu bị trêu đùa sự tình không thể tiêu tan nịt canh cánh trong lòng nói rằng chỉ bất quá tại nói đến chuyện lần kia tình thời điểm vẻ mặt không khỏi có vẻ lúng túng dị thường một trận mặt đỏ tới mang hai đối với hắn còn lại mấy người cũng là một mặt quái dị lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn rỗ đèn cố nén chính mình ý cười nguyên lai kẻ cầm đầu liền trước mắt người này đối với nị sự tình ở đây thậm chí có thể nói tại toàn bộ đế đô không có mấy người không biết đặc biệt là thánh quang học viện sự phát sau đệ hai ngày toàn bộ học viện hầu như mọi người liền cũng biết chuyện này chuyện khắp thành những mưa gió nhưng là không nghĩ tới người khởi s ư ớ n g dĩ nhiên liền đứng ở chính mình trước mắt rỗ đ è ta xin lấy chiến sĩ thân phận hướng về ngươi đ ể ra sinh tử khiêu chiến che ở nis trước mặt xin rốt cục lần thứ hai nói chuyện lạnh lùng nhìn rổ đẹp trầm giọng nói rằng lời này vừa nói ra trong sân mọi người thay đổi sắc mặt chỉ có nis lộ ra thực hiện được nụ cười sinh tử đại chiến bất luận sinh tử mãi đến tận một phương quyết ra thắng bại mới thôi là chiến sĩ trong lúc đó nghiêm túc nhất một cái khiêu chiến thì bằng với là ký kết sinh tử khế ước như vậy chiến đấu tình hình trận chiến làm sao có thể tưởng tượng được ra bất luận d ô đẹp thắng bại lần này hắn đều phiền thoái thất bại cố nhiên là được bất tử cũng muốn l à c á i kế tiếp trọng thương liền coi như là thắng thì lại làm sao tổn thương xỉn xỉn sẽ bỏ qua hắn xỉn gia tộc sẽ bỏ qua hắn tất cả không cần tự mình ra tay liền có thể quyết định nít trong lòng có thể nói là hồi hộp xỉn ngươi không muốn quá đáng không nên quên ngươi nhưng là ba năm cấp học viên làm sao có thể đối với một cái năm nhất học viên phát sinh như vậy khiêu chiến ngươi quá vô s ỉ rồi lần này liền ngay cả một bên lính đạn đều nhìn không được không nhịn được nói rằng ngươi thiếp không chấp nhận đối với những người còn lại lời nói cùng vẻ mặt không để ý chút nào chăm chú nhìn chằm chằm rô đèn xin thỏa mãn hỏi tới một chiến sĩ khiêu chiến một khi phát sinh cũng chưa có thu hồi lại đạo lý hắn đang chờ đợi đối phương ứng chiến đội trưởng lần này k e n nỉ cùng j o h n cũng là c u n g lên cuộc chiến sinh tử à, này ở trong học viện hầu như chưa từng nhìn thấy tối thiểu bọn họ chưa từng nhìn thấy loại này chiến đấu cũng chỉ là nghe nói q u a thôi t h i ế t thu ha ha ta ngu ngốc ta không có chuyện làm cùng ngươi cuộc chiến sinh tử đấu cái gì ta mục tiêu là nis ngươi hay nhất không muốn che ở trước người của h ắ n ngươi ăn no c h ố n g không có chuyện làm ta cũng không có có sức lực ngươi chạy bộ đi rèn luyện thân thể miễn cho ở chỗ này trướng mắt đối với đối phương truy hỏi tâm tình khó chịu rộ đẹp thật giống như là nghe được cái gì chuyện cười bình thường thản nhiên nói lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ bao quát nỉ s ở bên trong dĩ nhiên dùng như vậy phương thức từ chối xin nước chiếm từ chối một chiến sĩ lấy chính mình danh nghĩa phát sinh khiêu chiến đội đội trưởng ngươi ngươi phía sau vẫn dự định tiến lên lý luận giôn đã nói không ra lời trận to hai mắt nhìn rô đèn không thể tin tưởng theo dõi hắn ngoắc to miệng vẻ mặt phong phú dị thường chiến sĩ lấy chính mình danh nghĩa phát sinh khiêu chiến bị coi là thánh khiết nhất cùng nghiêm túc khiêu chiến bị khiêu chiến một phương gặp phải như vậy khiêu chiến chỉ có thể ứng chiến bằng không đều sẽ bị người khác nói phỉ nhổ cùng khinh bị coi là tự động chịu thua nếu như có chiến sĩ hiệp hội chiến sĩ công lao t r ư ờ n g nhất định phải giao cho đối phương làm đối phương chiến lợi phẩm biểu lộ ra chính mình vô năng cùng nhát gan n u nhược bất quá như vậy khiêu chiến cũng không phải là tùy ý có thể phát sinh trước tiên là nhất định phải tại cùng đẳng cấp chỉ thấy chiến sĩ mới có thể phát sinh vừa vặn xin cùng d ô đẹp hai người đều là hoàng kim chiến sĩ cho nên mới phải xuất hiện như tình huống như vậy tất cả mọi người cho rằng rổ đẹp sẽ tiếp thu hạ xuống ai biết sẽ là như thế một kết quả ngươi ngươi xỉn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ nhưng là một câu nói đều không nói ra được cử động của đối phương cùng lời nói trong mắt vũ nhục hắn tôn nghiêm đối với hắn chiến sĩ tôn nghiêm tạo thành cực đại sỉ nhục chu vi truyền đến từng đợt tiếng nghị luận càng làm cho hắn không đất dung thân có một loại kích động đến mức phát điên vụ vụ thở dốc như phun lửa ngưu giống như vậy trong mắt b ố c hỏa trong m ũ i phun lửa ngươi cái gì ngươi nói sẽ không cùng ngươi chiến đấu bên kia mát mẻ bên kia ở lại đi bằng không chớ có trách ta không k h á c h khí một cái hoàng kim hậu kỳ thực lực chiến sĩ mà thôi hắn rổ đẹp còn không đến mức sợ hãi nhớ đến lúc đầu chính mình bạch ngân chiến sĩ thời điểm cũng chưa có sợ hãi quá đại địa c h i hùng trước một quãng thời gian đối mặt tăng lên tới hoàng cấp thực lực xảy cũng là chưa từng lui bước sẽ sợ như thế một người nói dẫn thoại người khác vẻ mặt làm sao hắn không thèm để ý đương nhiên là bởi vì hắn không biết trong đó quý củ hiện tại hắn ý nghĩ chỉ có một cái giao hấn n ỉ cái kia mắt c h o coi thường người khác ra hỏa nhìn hắn một bộ có thể cùng ngạo mạn dáng dấp rô đ ẹ p thì có v à o ngược hắn kích động vào lúc này nơi nào còn có tâm tình đi lý biết cái này không biết nơi nào nhô ra ra hỏa vẫn xin nghi coi như là tiêu bang hắn cũng sẽ không để ý ám long đột nhiên xuất hiện ở trong tay vẽ ra một đạo màu đen quỹ tích khiến người ta con mắt đau đớn hạn ý trong nháy mắt trải rộng toàn trường rô đ ẹ p rất chậm rất chậm hướng phía trước đi tới nhưng mà liền lạ như vậy tốc độ nhưng cho n ị t tạo thành áp lực mạnh mẽ tuy rằng xịn ngay chính mình trước mặt thế nhưng lúc này hắn nhưng cảm giác mình cả người như bị lột sạch cựu con đứng ở sói xám lớn trước mặt giống như vậy cái loại này ý l ệ n h trực tiếp lan tràn đến chính mình sâu trong nội tâm nhìn thấy rồ đẹp cử động n ị t không nhịn được hướng mặt sau thối lui ầm ầm ầm đột nhiên truyền đến lanh lảnh âm thanh kèm theo nặng nề tiếng kêu rên mặt sau chính là cầu thang n ị t một cái không có chú ý trực tiếp từ thang lầu trên l a n xuống phát sinh tiếng va chạm cùng tiếng têu thảm thiết một màn này cũng là để ở đây vây xem rất nhiều người không nhịn được bật cười d o d e s người muốn chết r ố t cục xin buộc phát ra gầm lên giận dữ sau lưng mang theo đại đao xuất hiện ở chính mình trên tay làm bộ liền chuẩn bị hướng về d o d e s phách lại đây vào lúc này hắn nơi nào còn có thể đi để ý tới té xuống nỉ từ nhỏ đến lớn xưa nay đều là bị người thật cao ngưỡng vọng lần này bị người như vậy sỉ nhục để hắn có một chút mất đi lý trí t u y tiện ánh mắt lạnh lẽo r o d e s cũng là cùng xin m á u lên tình hình trận chiến hết sức căng thẳng tình cảnh động lại tới cực điểm rất nhiều người rất sợ hai vạ tới cá trong chậu vội vàng tránh ra liền ngay cả tại xin bên người những n à y nhân cũng là vội vàng lui lại một khoảng cách hai cái học viện mười đại cao thủ chỉ thấy tranh tài không phải là bọn hắn những n à y nhân có thể nhúng tay lưu lại rô đès phía sau lín đạ cùng rôn còn có kẻn nhị ba người sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng không biết như thế nào cho phải chương một trăm bảy mươi b ố v u liêm sỉ bên này là c a n t i n không phải luyện võ t r ư ở n g có vấn đề gì đi ra ngoài giải quyết mắt thấy song phương liền muốn bắt đầu đọc thủ mọi người âm thầm sốt ruột cũng có người không thể chờ đợi được nữa xem kịch vui thời điểm một tiếng quát lạnh âm thanh đột nhiên truyền đến để cho hai người ngưng chính mình động tác hướng về phía âm thanh khởi nguồn nhìn lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa thang lầu không biết lúc nào xuất hiện một cái tuổi chừng tuổi chừng năm mươi tuổi láo giả một tiếng trường bảo màu xám đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ trong đó có chút khô gầy khuôn mặt hai tay chắp sau lưng cứ như vậy lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ một mặt lệnh leo thần tình phảng phất mọi người đều thiếu nợ hắn mấy triệu nhìn thấy người này xuất hiện trong đám người lập tức sinh ra tiếng nghị luận tỉ mỉ nghe qua vẫn có thể nghe được một ít đặc biệt là phía sau r ô n tiếng kinh hô điều này làm cho rỗ đẹp rõ ràng trước mắt lao giả thân phận học viện căn tin người quản lý bất quá xem ra tựa hồ tất cả mọi người rất sợ hắn giáng dấp sau ba ngày học viện luận võ tràng lôi đài số một ta ở chỗ này chờ ngươi nhìn thấy người này xuất hiện một bên trước kia khí thế như cầu vồng xỉn dĩ nhiên lộ ra một tia làm khó dễ cùng phiền muộn thần tình tư tưởng tại một phen dãy rủa sau khi quay đầu lại chừng mắt rô đ e s ném câu nói tiếp theo sau khi xoay người cấp tốc rời khỏi địa phương này thấy cảnh này rô đ e s nhưng lại như lọt vào trong sương mù vẫn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra tựa hồ hết thể sự t ì n h cũng như hư huyễn giống như vậy cảm giác như vậy không chân thực tới cũng nhanh đi cũng nhanh này tính là gì k h á i k h á i khục đội. đội trưởng chúng ta cũng đi nhanh lên đi từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy lao giả này xuất hiện giôn mọi người cũng đã t ủ n g thở một hơi lập tức nhìn thấy xin rời đi này mới tính là đem toàn bộ tâm đều để đề xuống vội vã tiến lên một bước lôi kéo r o đ e s thấp giọng nói rằng thuận tiện nhìn một chút đối diện láo giả vội vàng túi đầu tựa hồ rất sợ sệt phía sau vây xem nhân viên vào lúc này cũng là yên tĩnh lại không khỏi có thể nhận thấy được một ít thất vọng tiếng thở dài r o đ e s nhanh lên một chút đi một mặt khác linda cũng là đi tới chính mình bên người cấp nói gấp lập tức cùng giôn hai người phối hợp với giá rổ đẹp liền dự định hướng về bên ngoài đi đến người trẻ tuổi đừng tưởng rằng chính mình có một chút thực lực là có thể muốn làm gì thì làm thế giới này không có người tưởng tượng đơn giản như vậy không cần chờ đến chịu thiệt thời điểm mới biết được hối hận tại mấy người lôi kéo dưới rổ đẹp chỉ thật bất đắc dĩ rời khỏi bên này đang nói sự tình đều kết thúc đối phương cũng đã đi rồi chẳng lẽ còn lưu lại nơi này biên chờ ăn cơm tối không được nhưng mà ngay trải qua lão giả kia bên người thời điểm nghe được một câu nói nhưng là để rộ đẹp thân hình dừng lại quay đầu nhìn lại lúc này lão giả kia vừa vặn cũng chính tại nhìn mình nguyên bản xem ra vận đục vô thần hai mắt lúc này lại mang theo một cô ánh mắt sắp bén chật vừa nhìn đi như hố đen bình thường căn bản là nhìn không thấy đ ấ y cả người như thân ở đen kịt trong vũ trụ có một loại mạc danh m ở mịt đội trưởng đi nhanh lên rồi bên hai truyền đến giôn lần thứ hai tiếng r ụ c để rộ đẹp phục hồi tinh thần lại trên trán càng nhưng đã chảy ra mồ hôi sâu sắc đưa mắt nhìn một chút lao giả này vội vàng xoay người rời đi c h i giác nói cho hắn biết lao giả này là một một tên gia hỏa khủng bố ngay vừa n ã y chính mình không cẩn thận dĩ nhiên rơi vào hắn trong k h ô n g chế nếu như là kẻ địch hậu quả không dám tưởng tượng như vậy cảm giác hay là hắn từ khi lọt lòng tới nay để hai lần gặp phải lần trước là gặp những n à y viện trường thời điểm hiển nhiên lão giả này là một cái lực lượng tinh thần cùng với cường đại gia hỏa nhìn rỗ đẹt rời đi thân ảnh lão giả kia trước kia vẻ mặt nghiêm túc dĩ nhiên biến mất ngược lại lộ ra một kia ý vị sâu xa nụ cười một màn này cũng là để ở đây những học viên kia môn giật mình không đ ớ t l ã o giả này là ai thân là học viên cũ bọn họ là rõ ràng hơn nữa bất quá thậm chí chỉ cần đi vào học viện có nửa năm trở lên thời gian người không có một người lại không biết h á n g tại học viện nổi tiếng hay là không có chút nào á với mấy cái viện trường còn thực lực làm sao không c o i ai biết chỉ là biết rất mạnh thậm chí sẽ không so với viện trường được thân là căn tin nhân viên quản lý bình thường xem ra một bộ bình thường d á n g dấp thế nhưng chính là tại này một bộ bình thường d á n g dấp dưới cất dấu lực lượng mạnh mẽ căn tin là một cái thường thường sẽ chuyện phát sinh địa phương nói thí dụ như ngày hôm nay những chuyện tương tự đến không xuể chính là do ở trước đây rất nhiều ví dụ để mọi người đều đối với hắn sinh ra sợ hãi trong lòng liền ngay cả xin cũng không quá đáng bằng không xin sẽ dễ dàng như vậy rời khỏi mỗi lần bất luận ở cái này căn tin bên trong chuyện gì phát sinh chỉ cần hắn một khi xuất hiện liền sẽ không sản sinh bất kỳ hậu quả từ bắt đầu đến bây giờ chuyện như vậy tỉnh không biết đã trải qua bao nhiêu thức thời một chút người sẽ không ở chỗ này gây sự không thức thời ra hỏa hậu quả chỉ có một cái bất luận ngươi là ai đều sẽ trực tiếp bị ném ra ngoài trọng giả không cần nói cũng biết ném ra ngoài thời điểm nhất định là một thân thương thế có người nói mấy năm trước học viện hai người cao thủ ở chỗ này phát sinh tranh chấp một người là trên bảng xếp hạng đ ệ hai tên hoàng cấp sơ giai cừng giả một cái khác là đ ể ba tên hoàng cấp sơ giai cường giả cho dù là như vậy hai người như thường không có bất kỳ phản kích dư lực trực tiếp bị ném ra ngoài vẫn làm cho một thân thương chật vật không thể tả có thể tưởng tượng được ra từ lần kia sau khi lao đầu này t ử danh tiếng nhưng là cấp tốc thoan khắp cả toàn bộ học viện trở thành một cái hoàn toàn xứng đáng chỉ thần bí cường giả hư lạnh một tiếng đối với xem trò vui những học viên kia lão giả lạnh l ù n phủi một vòng sau khi nói rằng muốn gây sự chính mình lăn ra ngoài gái khác đều cho ta về đi cho đều về ta ă ngay cơm. câu Bỏ lại câu nói này sau khi sau này n xoay ư lưu ờ rời i nhiên đi, lại thản một mảnh h i viên. Đội người mặt trưởng, thật nhìn nhau cũng đúng học các Vù vù. v ậ cũng còn tốt hắn không có tức hắn không giận, bằng không nhìn tốt dô một mặt đồng tình, không cần nói cũng biết. Cuối cùng Dô dôn xong h song dôn mấy người ngoại trừ căn tin sau khi đối với mình kể ra dô đất cũng là âm thầm t h ẹ n thùng xem ra cái này thánh quang học viện cũng thật là nơi ngoạ hổ tàng long dĩ nhiên một cái xem căn tin giá hỏa đều mạnh như vậy như vậy cường giả tối thiểu cũng là một cái thánh cấp cao thủ đi nhân vật như vậy tại bất kỳ địa phương nào đều là chân bảo cấp bậc tồn tại hoặc là hưởng thụ vinh hoa phú quý hoặc là s ư n g bá một phương hoặc là danh tiếng truyền xa ai sẽ ngờ tới chỉ là một cái trông giữ căn tin nhân vật đây trốn là khẳng định vô dụng linda không khỏi âm thầm lo lắng thân thể vừa mới phục hồi như cũ một ít rộ đẹp có hay không có thể thừa nhận nổi như vậy chiến đấu huống hồ đối thủ là mười đại cao thủ bảng xếp hạng xếp hạng đệ năm tên xỉn tất cả đều trở nên phức tạp cùng phiền phức lên đội trưởng ngươi ngươi sẽ không thật sự không đi đi nói như vậy nghĩ đến trước đó rộ đẹp cho xỉn trả lời r ô n không nhịn được hỏi ánh mắt có một chút lo lắng một chiến sĩ từ chối người khác khiêu chiến đây chính là một cái bị người phỉ nhổ sự tình đi ta đi làm cái gì a n no chống hiểm chính mình thời gian nhiều vẫn là thế nào hắn yêu soạt mặc hắn chơi đi ca vô tâm tình phục hồi hắn nói muốn chiến đấu ta liền chiến đấu đây không phải là quá thật mất mặt lại nói nếu như ai cũng đến cùng ta khiêu chiến ta đều ứng chiến đời ta vẫn có sống hay không thẳng thắn ở tại trên lôi đài bất cứ lúc nào nên chiến đạt được xem thường mắt trắng gia tình j o s e p thẳng thắn nói rằng quả nhiên liền như dôn cùng kẹn n í lo lắng cái kia giống như vậy dồ đèn căn bản là không coi là chuyện to tát nhưng là đội trưởng ngươi không biết sao từ chối chiến sĩ khiêu chiến là đối với đối phương miệt thị là không bị cho phép trừ phi ngươi thực lực vượt xa khỏi đối phương hoặc là viễn thấp hơn nhiều đối phương như vậy mới được ngươi cùng hắn có thể đều là hoàng kim chiến đấu đồng thời hắn là lấy chính mình chiến sĩ danh nghĩa hướng ngươi phát ra sinh tử khiêu chiến như ngươi vậy từ chối sẽ bị người cười nhạo cùng khinh bị còn có căn cứ chiến sĩ hiệp hội quy định cần chủ động đem chính mình chiến sĩ công lao trương hiến cho đối phương cho rằng chịu thua bồi thường mới được a ngươi thật sự dự định như vậy tuy rằng không hy vọng rô đẹp cùng xin tiến hành quyết chiến thế nhưng nghe được rô đẹp trả lời sau khi j o h n vẫn là không nhịn được số tê ruột nói rằng như vậy a ta vẫn thật không biết nghe được j o h n hơi nhữ mày rô đẹp trầm ngâm trả lời mắt trắng ra tỉnh lần này xem như là rõ ràng cũng không biết đội trưởng đến cùng là thế nào hỗn thậm chí ngay cả cái này cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết mấy người đều l à như nhìn quái vật nhìn rồ đẹp cái kia thì thế nào ta vẫn liền không đi hắn có thể ăn ta muốn chiến sĩ công lao trường ta không có ha ha thật đáng tiếc chiến sĩ hiệp hội dung mạo ra sao tử ta cũng không biết không đi qua thích làm sao thế nào người khác yêu c ư ờ i nhạo cùng khinh bị để bọn hắn đi ta lại không ít một miếng thịt ca còn có lượng lớn sự tình phải xử lý vai h ề đều tìm tới cửa ta vẫn hôn không lan lộn nhìn rô d e s chấm ngâm dáng dấp mọi người đều cho là hắn sẽ chuyển biến chính mình chú ý dự định tiếp thu khiêu chiến thời điểm rô d e s nói ra được lời nói này thiếu một chút để mọi người hạ ngồi dưới đất chừng lớn hai mắt quả thực không thể tin được nhìn rô d e s có thể đem một cái tại nhân xem ra chuyện vô s ỉ nói đến mức rõ ràng mạch lạc nói đến mức như thế chính nghĩa bình n h i ê n cũng thật là để mấy người thất kinh xem như là biết gọi là làm người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch cho đến giờ phút này đại gia mới tính là triệt để thấy rõ rô d e s bộ mặt thật đối với mình đụng tới một cái như thế đội trưởng cũng là âm thầm không nói gì thậm chí j o h n cùng k e n nỉ đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn mua một cái mặt nạ đồ dự bị hay là sau ba ngày lại dùng trên đến thời điểm mang lên mặt nạ ra ngoài miễn cho bị người khác nhận ra nói mình nhận thức cái này vô s ỉ ra hỏa hắn mất mặt không cần gấp gáp j o h n cùng k e n nỉ nhưng là yêu bộ mặt người đại gia nghĩ từ người sự tình nhưng không có nhân phát hiện lúc này một bên lín đạ trong mắt nhưng là lóe một tia dị thải dô đáp án tuy rằng ngoài dự đoán mọi người khiến người ta xem thường thế nhưng nàng nhưng bày ra một bộ cảm thấy rất hứng thú răng rớp nhìn chằm chằm d ô đẹp nhìn tựa hồ tìm được bảo bối gì được rồi không nói chuyện này nhanh lên một chút đi thôi đưa l í n đã sẽ chữa bệnh thất ta buổi chiều còn có chuyện phải xử lý đánh gây mấy người trơ mặc d ô đẹp d ụ c nói rằng kiếm pháp thay đổi bát tự vẫn không có thoáng nhìn điều này làm cho hắn âm thầm sốt ruột tối ngày hôm qua một buổi tối nghiên cứu xem như là có một chút tâm đắc chính chờ đợi mình đi thực tiễn hắn cũng không muốn đem thời gian làm lỡ tại trầm mặc ở giữa ân như t r ư ơ n g tiết tên giống như vậy ám dạ lần thứ hai vô liêm sỉ một phen vô sỉ xin nghỉ một ngày ngày hôm nay canh một ngày mai canh ba điểm này bảo đảm mấy ngày này vội vàng từ t r ư ớ c sự tình dự định rời khỏi xuất hiện ở nơi này cho nên thời gian so sánh với vội hy vọng đại gia lượng giải một tháng ha chương một trăm bảy mươi lăm vô ảnh như cũng là đi tới mảnh đất trông kia bên trên quan sát một thoáng xác nhận bốn phía không có ai tung tích sau khi rô đès lúc này mới yên tâm rút ra ám long chuẩn bị bắt đầu tu luyện ngày hôm qua ban ngày thất bại để hắn hấp thụ rất nhiều giáo h ấ n đặc biệt là kiếm linh cho mình những n à y kiến nghĩa cùng yếu quyết càng là cho rô đès rất lớn dẫn dắt tối ngày hôm qua trở lại ký túc xá sau khi một buổi tối thời gian hầu như đều trầm mê ở trong đó nhìn những tư liệu kia rô đès cảm giác mình tựa hồ đụng chạm đến một thế giới khác một tay cầm kiếm đứng tại nguyên chỗ hít sâu một hơi sau khi liền bắt đầu đầu tiên hấp thụ giáo huấn sau khi rộ đẹp dự định từ cơ bản nhất làm lên xuất hiện giai đoạn hắn có thể làm hay là cũng cũng chỉ có cái này tối thiểu hắn không muốn lần thứ hai gặp ngày hôm qua như vậy tình cảnh trong đầu tránh qua vô ảnh kiếm thi triển thời điểm những n à y cơ bản nhất chiêu thức tổ hợp lại công kích bắt đầu đứng tại nguyên chỗ trước tiên từ bên này bắt đầu đầu tiên muốn làm đến chính là đối với những chiêu thức này lực đạo trường khống có thể làm được trong cương có nhu trong nhu có cương như vậy mới có thể bắt đầu hạ cấp một đoạn tu luyện cái này cũng là hắn tiếp thu kiếm linh kiến nghĩa đồng thời trải qua một buổi tối thời gian cân nhắc sau khi làm ra quyết định ngày hôm qua sở dĩ sẽ xuất hiện ngã sấp xuống như vậy ngu ngốc cấp bậc sai lầm sau khi hắn xem như là biết rồi đối với lực đạo khống chế không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình đặc biệt là tại vô ảnh kiếm như vậy bản thân độ khó liền đại c h i ề u thức mặt trên lực đạo khống chế sẽ dẫn đến thân thể trung tâm mỗi giờ mỗi khắc không lại phát sinh biến hóa tại vô ảnh kiếm loại tốc độ này cùng bộ pháp dưới hắn căn bản không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm được chủ tính chung chú ý nếu như vậy cái kia biện pháp tốt nhất chính là sách tách ra sau đó từ từng giọt từng giọt phá được xuống trong tay vung vẩy ám long đứng tại nguyên chỗ chậm lại chính mình động tác để ám long vẽ ra từng đạo từng đạo quỹ tích chậm rãi lên xuống tuy rằng cái dạng này để rộ đẹp cảm giác rất bất thức cùng khó chịu nhưng là vì càng to lớn hơn thành công hắn cũng chỉ có thể đủ nhịp trường kiếm phá không chuyên đến gào thét tâm thanh lúc trọng lúc h ì n h j o d e s hai tay đang không ngừng động tác lần lượt thất bại không cách nào đánh bại trong lòng hắn niềm tin ánh mắt có vẻ quật cường cực kỳ giờ khác này j o d e s một lòng nhào tới tu luyện ở giữa ngoại giới tất cả đã bị hắn quên tựa hồ toàn bộ thế giới liền chỉ có một mình hắn tồn tại tại tinh lực vô số lần thất bại sau khi hắn cuối cùng là tìm tòi đến một chút môn đạo theo kiếm chiêu từ từ thi t r i ể n ra hắn đã triệt để tiến vào tu luyện trạng thái ở giữa nhớ k ỹ lực đạo k h ô n g chế cùng tốc độ k h ô n g chế hắn bắt đầu chậm rãi bắt đầu biến hóa lúc nhanh lúc chậm ngược lại là rất là một bộ r ă n g rớp theo thời gian trôi đi đơn giản chiêu thức cứ như vậy rất ít mấy kiếm pháp từ từ trở nên thuộc đ ầ u tại sách sau khi tách ra tất cả tựa hồ cũng trở nên đơn giản đồng thời theo tu luyện kế tục j o d e p h phát hiện chính mình đối với vô ảnh kiếm những chiêu thức này có càng thêm sâu sắc hiểu rõ cùng lĩnh hội nhớ kỹ thiên biến vạn hóa đạo lý này dĩ nhiên cũng là nhiều thêm rất nhiều biến hóa một chiêu này cũng không lại hiển lộ đến như vậy đơn điệu cùng không thú vị tại rô đẹp trong cơ thể hiên viên cũng là mật thiết chú ý rô đẹp tu luyện nhìn thấy hắn dĩ nhiên tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể làm đến nước này âm thầm cảm khái cùng kinh ngạc tựa hồ hắn luôn có thể đủ mang đến cho mình bất ngờ vui sướng thành tích vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng lúc trước sở dĩ không có ở hắn vừa bắt đầu tu luyện vô ảnh kiếm thời điểm sẽ nói cho hắn biết những này ý nghĩa thơm ảo là bởi vì đối với kiếm đạo không có nhất định hiểu rõ người thì không cách nào lĩnh hội ảo diệu bên trong liền tính nói cũng chẳng qua là cho ngưu đánh đàn l ê n không tới một chút hiệu quả cùng tác dụng hiện tại thì không như vậy tại nắm giữ thuần thục hai người này chiêu thức sau khi cũng là hao tốn không thiếu thời gian thêm vào này một quãng thời gian rô đ ẹ s nói trải qua tất cả đủ để để hắn đối với những này ý nghĩa t h â m ảo có sự hiểu biết nhất định đồng thời hiên viên còn có một mục đích hiện tại rô đ ẹ s đã đối với vô ảnh cùng gió thu hai cái chiêu thức nắm giữ đến trình độ nhất định liền như một võ giả gặp được bình phong giống như vậy chiêu thức cũng là gặp được bình cảnh muốn để hắn đối chiêu thức hiểu rõ cùng vận dụng càng cái trước bậc thang cần để cho hắn làm ra chuyển biến cùng cải tiến l i ê n như hiện tại g â y giống như vậy tại lực đạo cùng tốc độ trên còn có biến hóa mặt trên nhiều hạ một ít công phu chỉ có như thế mới có thể đạt được càng to lớn hơn tiến bộ bất quá tuy rằng d ự liệu được rỗ đẹp sẽ đạt được tiến bộ nhưng không có d ự liệu được sẽ nhanh như vậy ngăn ngắn thời gian một ngày dĩ nhiên liền hắn có thể tìm tòi đến trong đó ý nghĩa thơm ảo cùng then chốt như vậy tốc độ chỉ có thể khiến người ta nhìn mà than thở tùy theo tình hình kinh tế trong tay trên đối chiêu thức thông thạo dồ đèn kiếm p h á p hiện ra chợt nhanh chợt chậm hốt trọng hốt khinh biến hóa tư thái đồng thời trước kia có vẻ sắc bén vô ảnh vô cùng kiếm lúc này cũng là trở nên càng thêm khéo đưa đ ẩ y lên nếu như nói trước kia là hung mãnh xài lang hiện tại chính là giả dối hồ ly mặc dù coi như bề ngoài xấu xí thế nhưng thương tổn lực nhưng xa xa không phải xài lang có thể so sánh với từng lần từng lần một diễn luyện từ từ từ xa lạ gập g à n h ở giữa chuyển nhập đến thông thạo khéo đưa đầy cảm nhận được điểm này r ỗ đẹp trong lòng tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi một ngày tu luyện đã để hắn nếm trải rất nhiều ngon ngọt tại chiêu thức trưởng khống cùng lý giải bên trên đều xảy ra chất bay vọt trong một dưới tình huống hắn làm sao có khả năng sẽ cứ thế từ bỏ tuy rằng hiện tại sắc trời đã đen kịt một m à u đã dòng dã tu luyện thời gian một ngày thế nhưng hắn như n g chút nào không cảm giác được h ề p h ả i cùng đói bụng toàn thân như có khiến không song kính giống như vậy có vẻ tinh thần m ư ờ i phần đối với chiêu thức khống chế đã đạt đến một cái rất tốt mức độ cũng cho không định mình hề dự, dự dần dần m ộ tại chậm tốc diễn luyện dưới tuy rằng thân ảnh chỉ có một cái thế nhưng rộ đẹp xong nhưng là lộ ra nụ cười quả nhiên liền như chính mình suy đoán giống như vậy tại chiêu thức lực đạo trưởng khống hảo sau khi phối hợp với bước tiến công kích so với trước khá chiêu thức khiến dùng đến tuy rằng vẫn là có chút vất vả thế nhưng cuối cùng là có thể thành hình còn tốc độ hắn cũng không lo lắng tất cả đều có thể từ từ sẽ đến mình còn có thời gian tại triệt để thuần t h u ộ c sau khi hắn chậm rãi bắt đầu tăng tăng tốc độ theo tốc độ tăng cao thân hình đã biến thành hai đạo sau đó là ba đạo lại tới bốn đạo dần dần từng cái từng cái thân ảnh đều thoáng hiện xuất hiện ở đến tại một mảnh này trên đất trống qua lại tròn q u a tuy nét âm một tiếng kêu đau đớn âm thanh truyền đến sau đó là lanh lảnh đánh âm thanh trường kiếm rơi trên mặt đất dô đẹp lại một lần nữa tại bước tiến ngổn ngang dưới tình huống thất bại lần này hắn thân ảnh chỉ phân ra năm đạo đến cái trình độ này liền trở nên vất vả lên kiếm chiêu thi triển có vẻ luống cuống tay chân để dô đẹp có một chút không có chỗ xuống tay không thích h ứ n g đáng chết ngồi dưới đất mạnh mẽ h oan giận một tiếng dô đẹp cười khổ nhìn bên người ám long tất cả vẫn vui vẻ qua sớm hiện tại chính mình chẳng qua là mới vừa vừa mới bắt đầu thôi liền như lúc trước chính mình đi vào võ đạo thời điểm vừa học được đấu khí giống như vậy đoạn này con đường vẫn là dài đằng đắng mà gian nan nhất định phải thành công trong mắt lóe ra một đạo ánh mắt sắp bén nhặt lên bên người ám long một cái đứng lên mặc cho gió mát thổi chính mình ướt đẫm thân thể mặc cho cái loại này lạnh lẽo cảm giác lan tràn toàn thân rô đẹp kiên định nói rằng chỉ cần mình nhận định sự tình nhất định phải việc nghĩa chẳng từ nan chấp hành cùng kiên trì lúc trước mình luyện vũ là như thế lúc trước quyết định đi vào lính đánh thuê hàng ngũ thế giới này là như thế hiện tại luyện kiếm cũng là như thế không cho phép chính mình hướng về thất bại cuối đầu không cho phép chính mình bị nhốt khó đánh bại nhặt lên trường kiếm k hít sâu một hơi rồi đ è lại một lần nữa tiến vào tu luyện ở giữa nhưng mà thật đáng tiếc theo thân ảnh phân đến để nằm cái thời điểm hắn hay là đã thất bại lại một lần nữa bị chính mình biến lũ chiêu thức cho tạp ngay tại chỗ đứng tại nguyên chỗ nhìn trong tay ám long chăm chú nhữ mày tự hỏi chính mình đến tột cùng ở địa phương nào sai lầm phải như thế nào cải tiến mới được vào lúc này oán giận là vô dụng chỉ có tìm ra biện pháp giải quyết mới là vương đạo điểm này hắn trước sau tin chắc hồi tưởng chính mình trước đó hai lần thất bại trải qua kết hợp ngày hôm qua thất bại giáo h ấ n căn cứ kiếm linh cho mình những n à y ý nghĩa t h â m ảo cùng khẩu quyết cùng với kỹ xảo bắt đầu bắt đầu cân nhắc nếu liên tục hai lần thất bại hơn nữa đều tại cùng một nơi xuất hiện tương thông vấn đề vậy thì nhất định là ở nơi này xuất hiện cái gì sai lầm hoặc là không thỏa đáng nhất định phải từ bên này bắt đầu bắt tay sửa chữa mới được nghĩ tới đây biên rỗ đẹp tạm thời buông xuống trong tay tu luyện tại không có giải quyết cái vấn đề này trước đó kế tục tu luyện cũng là không có chút ý nghĩa nào hắn biết liền tính trước mặt kế tục tu luyện kết quả cũng sẽ chỉ là tại đạt đến nước này thời điểm thất bại đã như vậy chẳng trước tiên thả xuống tu luyện nghiên cứu thấu trong đó vấn đề lại nói vi khe to mày c h ầ m âm cảm thụ đêm khuya ý lạnh rô đ è s đầu g ó c đang nhanh chóng vận chuyển cấp tốc tự hỏi cùng tính toán biến hóa đúng biến hóa theo không kịp chiêu thức biến hóa cái kêu bước chân đột nhiên trong đầu tránh qua một đạo linh quang rổ đ è s thì thảo tự nói lập tức ánh mắt từ từ biến sáng lên không sai chính mình vẫn không để mắt đến một cái vấn đề rất trọng yếu chiêu thức mặt trên phát sinh ra biến hóa có thể linh hoạt vận d ù n g đến nếu chiêu thức phát sinh ra biến hóa như vậy bước tiến khẳng định cũng là muốn tùy theo tiến hành biến hóa mới được bằng không căn bản không cách nào thích đứng hiện tại chiêu thức thi triển liền còn như, như nước h n ư với lửa đạo lý giống như vậy mạnh mẽ dung hợp kết quả cuối cùng chỉ có một cái đó chính là cá chết lưới rách cho nên muốn để nước lửa giao hòa liền muốn có chất xúc tác lợi dụng chất xúc tác mới có thể đạt đến cái này hiệu quả liền như cao độ dày rượu đế giống như vậy ở trong đó gia nhập cồn mới có thể làm được hỏa tại thủy trên thủy hỏa tương xứng lẫn nhau dung hợp nghĩ tới đê biên rô đê cúi đầu chấm ngấm lên Tự hỏi nên như thế hỏi như như đối với nên nào ứng vấn đề này, đề chương a cải c tiến í n mình h b ớ mới với c có thể cùng được với chiêu thức trở nên, làm được biến hóa và ngàn, tốc độ có c tiến thể trở thứ tự, trong biến nên, ngàn, làm hóa độ ư và có nhu khắc địch nhu ngàn i ả một Đêm đen m khuya, kịt cây, này tại trong tại rừng khối trăm ê n n đất t r ố bảy mươi sáu mất tích hôm nay đệ canh hai john tìm tới đội trưởng sao ngày hôm nay chính là xin ước chiến thời gian nếu như lại không xuất hiện cái kia học viện số một sân huấn luyện ở ngoài anna không lo nổi hình tượng nắm lấy j o h n tay lo lắng hỏi chuyện ngày đó tình tại cùng ngày j o h n liền nói cho bọn họ cái này trong đội ngũ mọi người cho nên mọi người tự nhiên tất cả đều là biết rõ rõ r à n g ràng vừa mới bắt đầu tuy rằng nghe được j o h n kể ra cảm thấy đội trưởng chẳng qua là đang nói đùa nhưng l à n này đều ba ngày qua đi mắt thấy ngày hôm nay chính là xì nước chiếm đội trưởng này đã có rất nhiều học viên nghe tiếng chạy tới sân huấn luyện ở giữa hy vọng có thể chứng kiến tranh tài nhưng mà nhưng mà đều cho đến lúc này vẫn như cũ không nhìn tới rộ đẹp thân ảnh mọi người tự nhiên đều là lo lắng không nớt ba ngày đầy đủ thời gian ba ngày rộ đẹp chưa từng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn quá liền tính đến hắn ký túc xá đi tìm nhưng là cũng không tìm được bất kỳ tung tích điều này làm cho mấy người thiếu một chút đem toàn bộ học viện phiên một cái lộn trồng vó lên trời cái kia du côn nhất định là sợ chạy trốn r ấ thậm c u y ệ n đ chí ở trong lòng á lynx đã nhạc nở hoa cho tới nay rộ đèn bất luận từ phương nào diện đều sẽ nàng ép ở phía dưới điều này làm cho á lynx cực kỳ bất mãn hiện tại cơ hội tới nàng có thể không để ý cái gì khiêu chiến loại hình chỉ cần có thể nhìn thấy r ồ đẹp xấu mặt có thể nhìn hắn chuyện cười như vậy đủ rồi không thể nào r ồ đẹp không phải là người như thế alinz không nên nói lung tung bất quá còn không các loại chờ alinz trộm nhạc ngoạn bên người kỳ r ồ quát lạnh âm thanh để alinz mân mê chính mình miệng nhỏ bất mãn nói thầm còn nói thầm cái gì nhưng là không có ai hữu tâm tình đi để ý tới đội trưởng không thể nào sẽ đào tẩu nhất định là gặp phải chuyện gì lập tức họ ở j u s h i k i k i cũng là biểu đạt chính mình quan điểm ngay sau đó toàn bộ nhân dồn dập tán thành biểu thị khẳng định ở trong mắt bọn họ j o d e p h cũng không là một người như vậy lúc trước đối mặt cường đại phong thần học viện đối mặt cường đại sẩy cũng không thấy hắn có bất kỳ sợ hãi cùng l ố i bước hiện tại liền càng không có thể ngày hôm nay chính là j o d e p h cùng x i nước chiếm t h ắ n g này g mọi người đều đi tới nơi này biên hy vọng có thể vì làm j o d e p h nỗ lực lên trợ uy có thể nhìn hắn đội á cái n không h cho bại biết kia trời cao tự đất là r n xỉn, nhưng là nhưng bất ngờ g là đẹp bất b ế n m ấ trưởng ồ i thời gian, đã sắp muốn tiếp giữa Xem xem muốn trong t cận bên đã sắp r a mắt muốn mọi một mặt. thấy trước bất xuất t chiều khiêu chiến liền muốn có hiệu lực, nhưng là như không hiện hiệu, khổ khuôn dấu lúc liền lực, là lên có có xế người nổi Đội đều kỳ ư dồ đẹp r đội trưởng sẽ không thật sự không tới đi john ngày đó hắn không phải cùng ngươi nói sẽ không tới tham gia cái này không thú vị khiêu chiến chứ Các người nói hắn có phải hay không chỉ chốc lát sau anna nhìn mọi người lo lắng hỏi nếu quả thật không đến sau đó đội trưởng ở trong học viện liền sẽ biến thành bị người phỉ nhổ đối tượng người khác mới không quản hắn có đúng hay không gặp được tình huống nào chỉ có thể cười nhạo cùng châm c h ọ c tôi h đến thời điểm hắn sẽ bị xem là một cái vô s ỉ chạy trốn giả bị xem là một cái nhát gan h ữ n kẻ nhu nhược bọn họ làm sao có thể chịu đựng như vậy tình huống xuất hiện có thể có đội trưởng những lời kia xem ra không giống như là đang nói đùa sẽ không thật sự không tới đi đáng chết nếu là như thế yên lặng trong lòng dự chuẩn bị tốt mặt nạ dôn vẻ mặt đau khổ nói rằng cái này tên đáng chết liền ngay cả tính khí luôn luôn rất tốt kỳ rổ cũng bắt đầu không nhịn được oán giận lên yêu đây không phải là kỳ rổ học trường sao ngươi cũng tới ân còn có á linh tiểu thư cùng dôn ha ha họ ở dù dự kỳ cũng tới tất cả mọi người tới à làm sao dù đẹp tiểu tử kia có tới không không muốn nói cho ta biết hắn sợ đến không dám ra cửa ha ha ha nếu như nói như vậy liền quá ngượng ngùng chúng ta x ỉ n đại ca cũng không phải là người hẹp hòi bằng không như vậy đi để dô đẹp tiểu tử kia chủ động lại đây nhận lỗi nhận sai hay là nói như vậy x ỉ n đại ca sẽ đắn đo thủ tiêu chính mình k i ê u chiến làm sao chính đang mọi người âm thầm sốt u ruột kìm nén đầy bụng tức giận lo lắng không ngất thời điểm phía trước đi tới mấy người càng làm cho bọn họ sắc mặt khó coi đặc biệt là nghe được đoạn văn này sau khi sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến thành đen bầu không khí có vẻ kiềm chế cực kỳ nis người hay nhất câm miệng của ngươi lại đi hư l ệ n h một tiếng dôn trước tiên tức giận lạnh lùng nói có bao xa lăn bao xa không muốn ở chỗ này phiền b u ồ n tiểu thư bằng không chớ có trách ta không k h á c h khí liền ngay cả alin cũng là không có cho thể diện tốt xem trong tay đã dựng dụng ra một cái tiểu pháp thuật tùy thời chuẩn bị công kích ha ha cái kia không đáng kể ta liền đi trước ở bên trong chờ các ngươi xin đại ca chúng ta vào đi thôi ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho tốt vân vân cái kia rổ đẹp tới liền cẩn thận giao hơn hán bị hai người một trận q u á t mắng nịt tuy rằng rất khó chịu thế nhưng là không thể làm gì nhịn xuống l ử a giận trong lòng j u n j u n nói rằng lập tức quay đầu nhìn xìn trưng câu hỏi đi theo ở xìn phía sau mấy người hướng về sân huấn luyện bên trong đi đến quay đầu lại nhìn phía sau mấy người nịt ánh mắt lạnh lẽo tránh qua một đạo hàn mang j u n cho ngươi kiêu ngạo ta nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo tới khi nào còn có alinz hai người các ngươi đều nhớ kỹ cho ta alinz ta một ngày nào đó sẽ làm ngươi tại ta bốn nhìn đến thời điểm ngươi vẫn có thể hay không như thế khí thế kiêu ngạo l u c i a trở lại đối với rời diniz không có ai hữu tâm tình đi để ý tới hắn xa xa đi tới l u c i a cùng lín đả hai người trong nháy mắt đưa tới lực chú ý của tất cả mọi người hai người bọn họ phân tán đến một phương hướng khác tìm kiếm nhìn thấy hai người bọn họ một mình trở về mọi người tâm không khỏi chìm xuống xem ra kết quả không lý tưởng tìm không được không biết hắn đi đâu vậy xem ra thật sự tựa như như hắn nói vậy hắn là sẽ không tới đi tới mấy người trước người l i n đã c ư ờ i khổ nói rằng không nghĩ tới rổ đ ẻ mấy câu nói vẫn tưởng thật đáng chết tên khốn kiếp này quên đi nếu hắn không xuất hiện chúng ta xem ra là không tìm thấy học viện to lớn như vậy hắn hữu tâm muốn trốn vẫn có thể tìm tới hoặc có lẽ bây giờ đều không ở trong học viện đi chúng ta đi vào trước nghe được l í n đã mạnh mẽ oán giận một tiếng cũng tốt vào đi thôi bằng không nghỉ ra hỏa kia nên càng kiêu ngạo hơn tên khốn kia tiếp theo không nên bị ta đụng tới bằng không một trận thở dài r ô n cũng là bất đắc gì nói nghĩ đến vừa nãy n h ỉ cái kia một bộ cao ngạo ngang ngược rằng rớp liền hận không thể tiến lên đi đưa hắn hai cái thai quá tử nhìn nhau một trận mọi người đều là một mặt trầm mặc tại kỳ r ồ dẫn dắt đi hướng về trong sân đi đến lúc này tuy rằng khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một quãng thời gian thế nhưng ở chỗ này nhưng là vây quanh đông đảo học viên tình cảnh nhưng là náo nhiệt dị thường nghĩ đến thì cũng thôi là khiêu chiến ở giữa kịch liệt nhất sinh tử khiêu chiến hơn nữa khiêu chiến song phương đều là học viện thực lực phái cường giả một người là mười đại cao thủ bảng xếp hạng đệ năm tên xỉn một cái khác là gần nhất quật khởi mạnh mẽ cường hãn cực kỳ j ô đ e s xếp hạng đệ tám tên hai cái học viện mười đại cao thủ chỉ thấy quyết đấu nhưng là rất hiếm có yêu thích như vậy thi đấu mọi người có làm sao sẽ nguyện ý bỏ qua đặc biệt là những n à y lúc trước không có lựa chọn quan sát thánh quang học viện đánh với phong thần học viện thi đấu các học viên bọn họ càng là hy vọng có thể quan sát một cuộc tranh tài bù đắp lần kia tiết lối tại khán đài góc dĩ nhiên cũng xuất hiện còn lại học viện học viên đại lục luận võ đại tái là kết thúc một quang thời gian thế nhưng làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là lần này đại lục cao tầng hội nghị dĩ nhiên còn chưa kết thúc chính là bởi vì như vậy cho nên bọn hắn cũng đều không thể làm gì khác hơn là lưu lại thánh quang trong học viện không hề rời đi ngày hôm nay nghe đến bên này muốn khiêu chiến tin tức không khỏi đưa tới chú ý của mọi người đặc biệt là một cái trong đó nhân vật chính dĩ nhiên là danh tiếng c h i n h kính rô đès nay càng để bọn hắn cảm thấy hứng thú rất lớn bao quát phong thần học viện x ả y mấy người cũng là tất cả trình diện xây ngươi nói rô đès có thể hay không thắng nhìn bên cạnh thương thế mới khỏi x ả y sờ rờ nhỏ giọng hỏi quanh thân mọi người tất cả đều là tại thảo luận câu chuyện này bất quá xem tình huống tựa hồ lực lượng ngang nhau song phương người ủng hộ đều không phải số ít vẫn duy trì một cái không phân cao thấp cục diện thậm chí mơ hồ khiến người ta cảm thấy xìn tiếng hô tựa hồ sẽ càng cao hơn một điểm xìn hừ r o d e s nhất định sẽ thắng nhìn xa xa khu nghỉ ngơi xìn xây khoe miệng lộ ra một k i a xem thường nụ cười trực tiếp nói ngựa khi ở giữa ẩn chứa cái k i a một phần khẳng định làm người ta giật mình mà xây bản thân nhưng là ánh mắt có một chút phức tạp r o d e s cái này cho mình lưu lại sâu sắc ấn tượng cái này làm cho mình chịu nhiều đau khổ cái được không đủ bù đắp cái mất ra hỏa cái này luôn có thể đủ mang cho người ta bất ngờ nhân vật tại sao khi giao thủ thậm chí để hắn có một chút sợ hãi rất mạnh ra hỏa mạnh như thế nào thậm chí chính mình cũng không biết cuộc tranh tài kia sau khi hắn ở trong lòng dĩ nhiên đối với rổ đẹp sinh ra một tia bội phục cùng thưởng thức điều này làm cho luôn luôn ngạo khí chính hắn đều cảm giác bất ngờ t e r u ien n e t về phần cái kia xỉn không rõ ràng coi như là hoàng kim chiến sĩ sau giai cường giả thì lại làm sao chính mình lúc trước tiến vào hoàng cấp hàng ngũ còn không phải là thua ở rổ đẹp thủ h ạ hắn muốn khiêu chiến rổ đẹp tựa hồ còn chưa đủ tư cách đang bàn luận âm thanh ở giữa thời gian dần dần chuyển rời mắt thấy thi đấu liền muốn bắt đầu xỉn đã nóng lòng muốn thử bắt đầu nóng người chuẩn bị tiến vào trong sân để nhật rổ đẹp như trước không có bất kỳ tung tích ký rổ đám người tâm dần dần, dần rơi xuống đáy cốc có một chút cảm giác tuyệt vọng bọn họ lần này xem như là xác định hay là dồ đẹp tên khốn kia thật sự sẽ không tới đi nhìn thời gian trôi đi mắt thấy thi đấu liền muốn nhìn như dồ đẹp chưa từng xuất hiện sự thực tự hồ cũng là bị hết thẻ khán giả phát hiện ra không biết là ai xuất bắt đầu trước nghị luận ngay sau đó một cái chuyện một cái rất nhanh trong cả sân hết thẻ học viên tự hồ cũng biết rồi cái vấn đề này tiếng nghị luận bắt đầu dần dần khuyết tán lớn lên từ từ lan tràn đến mỗi một góc sân huấn luyện bên trong bắt đầu tạp dối luận lên nhìn thấy tình cảnh này một bên cười trên sự đau khổ của người khác nỉ sưu lộ ra hương phấn nụ cười cùng hắn một chút xin bằng hưu cùng người ủng hộ môn có thậm chí đã bắt đầu huyên nháo cùng thị uy còn dô đẹp bằng hưu còn có chống đỡ hắn người từ từ mất kiên trì bình tĩnh một khuôn mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi 12 giờ canh, gia 177, cùng. Này, trong động trong đại chi thời cuối xin tiên đi lôi đài, lại còn có cành, Trước khắc Lúc chỉ trước cầm nắm thanh. này, sân truyền đến mảnh náo thanh, lên một một một âm thấy tay đao. cứ như vậy lẳng lặng đứng ở lôi đài ở giữa hai mắt quét mắt toàn bộ sân huấn luyện bên trong hết thẻ học viên trên mặt mang theo một tia nụ cười đắc ý dưới ánh mặt trời nét cười của hắn khiến người ta xem ra có một loại nợ bẹp cảm giác nhìn x ỉ n cái kia một bộ răng dấp rôn các loại chờ trong lòng người hận đến chừng nữa có vẻ như cái kia rổ đẹp không có tới sẽ không phải thật sự khiếp chiến đi nhìn trên lôi đài chỉ có x ỉ n một người nghe bên thai c h u y ể n đến huyên nháo âm thanh sợ hướng về bên người xầy nói rằng trên mặt nhưng có một chút lo lắng đối với trên lôi đài cái kia xỉn hắn nhìn cũng không có hảo cảm gì sẽ không chăm chú nhìn chằm chằm lôi đài s ầ i khẳng định nói thời gian tại từng giây từng phút xuất ngũ sân huấn luyện bên trong người càng ngày càng nhiều âm thanh càng ngày càng to lớn náo động âm thanh tiếng ồn ào hư âm thanh liền thành một vùng đối với rỗ đẹp chưa từng xuất hiện Hiện tại đã trở thành sốt u dẻo nhất đề tài liên quan với hắn trốn chiến tin tức như như gió truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện mọi người hầu như cũng biết chuyện này tùy theo mà đến chính là khinh bị cùng xem thường mà lúc này thân là người trong cuộc rỗ đẹp xứng nhưng là không biết gì cả thậm chí liền hôm nay là ngày mấy đều quên trong rừng cây vừa tu luyện hoàn tất hướng về bên trong học viện đi tới gặp cho tới hôm nay học viện trên đại đạo người ở thưa thớt không nhìn thấy mấy cái thân ảnh chính đang bí ẩn nghi hoặc bất quá nhưng cũng không hề muốn quá nhiều trực tiếp hướng về chính mình ký túc xá đi đến ba ngày đầy đủ thời gian ba ngày đều tại rừng cây ở giữa vượt qua muốn không phải bởi vì trong ma pháp đại còn có một chút không biết là lúc nào dự trữ lương khô hắn sớm thì không chịu nổi một tiếng trà đạp dán r ấ p cực kỳ giống một cái kiếm rách nát ra hỏa hơi nhớ mày tuy rằng cùng nhau đi tới không có gặp phải mấy người thế nhưng gặp phải mỗi người xem chính mình ánh mắt tựa hồ cũng có một chút không đúng có nghĩ hoặc có cười lạnh nhìn những biểu tình này rô đẹp mình cũng đang bí ẩn nghĩ hoặc còn có cuối cùng thời gian hai mươi phút xem ra cái kia tên du côn là sẽ không tới h ừ ta nói tất cả các ngươi còn không tin hắn sẽ không tới rồi thật đúng vậy ở chỗ này đồng thời mất mặt nhìn đồng hồ nghe trong sân huyên náo h âm thanh ạ lin xoán giận nói rằng không biết chuyện gì xảy ra trước kia dô đẹp chưa có tới thời điểm chính mình vẫn ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ sau đó có thể làm sao cười nhạo cùng châm chọc hắn nhưng là chân chính đến lúc này nghe những này nhân tiếng nghị luận nhìn những này nhân vẻ mặt nhìn trong sân xỉn kiêu ngạo răng rớp nhìn bên sân trên nịt tên khôn k i u cởi trên sự đau khổ của người khác một mặt hưng phân răng rớp nàng trong lòng nhưng cảm giác không phải thư thái như vậy lại vẫn mơ hồ có một loại sốt ruột giờ khác này nàng lần đầu tiên hy vọng cái kia du côn có thể xuất hiện ở trên lôi đài mạnh mẽ đả kích một thoáng những này những tên đáng chết sắp mặt một thân ảnh vội vã hướng về bên này chạy tới trực tiếp chạy đến kỳ rỗ trước mặt kỳ rỗ học trường về trở lại lập tức chỉ thấy hắn trên khí không tiếp hạ khí tức giận nói rằng cái gì trở lại trở về cái gì gấp cái gì nhìn bộ dáng kia của ngươi ngươi tới chính là học viện năm nhất một người học viên á l i n x nhận thức đối với gia hỏa này cũng là không có một chút nào hảo cảm một bộ hèn m ọ n răng rớp dài đến liền thật có lôi thế giới thật có lôi khả khán giả nàng có thể có hảo cảm tâm tình vốn là không tốt gặp lại được như thế một người l ử a g i ậ n nhất thời bị trống lên cái gì trở lại là rổ đẹp sao có phải hay không hắn trở lại nhanh lên một chút nói đến mức một bên kỳ r ộ nhưng là tuyệt nhiên ngược lại nhìn thấy người này xuất hiện nghe được hắn trên mặt nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn vội và n g hỏi ân là là o d e s hắn trở lại ta mới vừa rồi còn tại học viện trên đại đạo thấy hắn hắn chính hướng về ký túc xá phương hướng đi đến không sai nhất định là hắn gian a n nuốt một ngụm nước bọn cái kia h è n m ọ n nam tử thở hồng hộc nói rằng tên đang chết cuối cùng cũng coi như trở lại họ ở r dô dịu kỳ đi chúng ta đi tìm hắn người còn lại đều lưu lại nơi này biên tận lực kéo dài thời gian tuyệt đối không nên để những g i a hỏa kia thực hiện được nghe được tin tức kia mọi người con mắt tại trong chốc lát đều sáng lên lập tức jordes nhảy một cái mà lên vội vàng hướng về mọi người b ằ n giao sau đó mang theo họ ở j o s dịu k ỳ hai người dùng hết hết tốc lực nhanh chóng hướng về ký túc xá phương hướng đi đến lưu lại một đám muốn nói lại thôi người tên đang chết còn biết trở về ở phía sau nhìn rời khỏi hai người à l i n x không nhịn được tả hoán nói j o d e s người tên khốn kiếp này con biết trở về mau mở cửa cho ta một trận kịch liệt tiếng gõ cửa kèm theo tiếng giống giận dữ chuyển đến để vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi còn chưa kịp thở dốc rô đès nhữ mày là kỳ d ô âm thanh không sai được chính mình mới vừa trở về liền đến này làm đến cũng quá đến lúc rồi bất quá nhưng là có thể cảm nhận được lúc này kỳ d ô tâm tình không được tốt như vậy âm thanh cùng ngự a khí tựa hồ vẫn là nhận thức lâu như vậy tới nay để một lần rô đès ngươi thật sự trở lại nhanh nhanh lên một chút đi theo ta vừa mở cửa phòng liền gặp được kỳ rỗ cùng họ ở dù dự kỳ hai người thở hồng hộc đứng ở chính mình cửa đầy mặt lo lắng nhìn thấy chính mình cái gì cũng không lo nổi đưa tay chỗ tới liền dự định lôi kéo chính mình ngoài chiều hướng ra ngoài chạy chờ một chút thế nào đã xảy ra chuyện gì bỏ qua bị nắm chặt tay dô đ ẹ p nghi ngờ hỏi chính mình nhưng là vẫn không có nghỉ ngơi cơ hội thở lấy hơi đều không có nhìn bọn hắn như vậy vội vội vàng vàng dáng dấp không nhịn được nghi hoặc hỏi dò hôn đản ngươi thật sự là quên mất hay là giả hôm nay là xin ước chiến ngươi t h ắ n g ngày tên đáng chết hiện tại đều lúc nào biết không thời gian ước định cũng sớm đã đến ngươi còn không thấy ngại ở chỗ này không thời gian nhiều lời nhanh lên một chút đi theo chúng ta bằng không không đổi kịp ngươi có biết hay không hậu quả là cái gì hít sâu một hơi thiếu một chút bị rồ đ ẹ t cho nổ ký rồ nhận khí lớn tiếng nói ước chiến nga thật giống như là bất quá này cùng ta có quan hệ gì ta nói không đi hắn thích làm sao nháo để hắn nháo đi ta mệt mỏi trước tiên đi nghỉ ngơi nghe được kỳ dồ nói như thế dồ đẹp mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nhớ tới quả thật có như thế một chuyện mấy ngày này bận b i ể u tu luyện vẫn đúng là đem chuyện này quên đi mất bất quá muốn sau khi thức dậy nhưng là biểu hiện ra một mặt không đáng kể như vậy vẻ mặt thiếu một chút để kỳ dồ phát điên tên đang chết ít nói nhảm nhanh lên một chút đi bằng không không nên trách ta không khách khí ngươi biết không đi hậu quả là cái gì không hôn đản nhanh lên một chút nga đúng rồi quên nói cho ngươi biết nếu như ngươi không đi cả đời đừng muốn biết cảm bị mấy người t â m tích nhìn thấy r ô đẹp như vậy một bộ vẻ mặt k h ì dô hận đến trực cắn răng bất quá nhưng là không thể làm gì cái khó lo cái khôn đột nhiên nghĩ đến một chuyện cấp nói góp hắn tin tưởng r ô đẹp rất có hứng thú thu được tin tức kia cảm bị ngươi tìm tới bọn họ nhanh lên một chút nói cho ta biết bọn họ ở nơi đâu quả nhiên không ra dự liệu lần này r ô đẹp lập tức đã tới rồi hứng thú vội vàng hỏi thi đấu xong lại nói nhanh lên một chút không còn kịp rồi đội trưởng nhanh lên một chút đi thôi không thời gian xem xem thời gian chỉ còn lại không tới thời gian mười phút họ ở dù s dụng kỳ cũng là bắt đầu sốt ruột lên thời gian vừa đến nếu như vẫn chưa tới c h ẳ n g thì bằng với là tự động bỏ quyền đến thời điểm tất cả thì phiền thoái lập tức chỉ thấy hai người không khỏi phân trần không để ý tới rỗ đ e s la lên cùng nói chuyện cùng với phản kháng lôi kéo hắn mạnh mẽ liền hướng về sân huấn luyện phương hướng chạy đi bị lôi kéo chạy dô đẹp cũng là phiền muộn không nớt bất quá hắn bây giờ không quan tâm cái gì khiêu chiến loại hình sự tình hắn quan tâm nhất chính là cám b ị đám người trước đó một quãng thời gian chính mình đi tìm kỳ d ồ hy vọng hắn có thể trợ giúp chính mình lưu ý một thoáng cám b ị đám người t â m tích dù sao kỳ d ồ thân là t ố t sở tơ gia tộc mời chào người hắn quyền hạn vẫn là rất tốt có thể mượn t ố t sở tơ gia tộc khổng lồ tin tức hệ thống tin tưởng so với mình tại mênh mông biển người ở giữa tìm kiếm mấy người ung dung nhiều lắm hắn tin tưởng kỳ d ô nhất định là đạt được tin tức gì bằng không là sẽ không nói nói như vậy sân huấn luyện bên trong lúc này đã trở thành chợ bán thức ăn giống như vậy huyên nháo hỗn độn cực kỳ thời gian chỉ còn lại ba phút mắt thấy liền muốn đạt đến cuối cùng kỳ hạn d ô đẹp như trước không có bất luận là tung tích gì mọi người cũng bắt đầu rối loạn những n à y chống đỡ xỉn đám người bắt đầu hoan hô hòa phát sinh hư âm thanh xỉn cũng là cao ngạo ngang ngược còn nis càng lạ như chính mình đạt được thắng lợi bình thường nhảy nhót không nớt liền thiếu một chút nhảy lên lôi đài cao giọng cất cao giọng hát kha kha thời gian có thể là chỉ có hai phút như thế nào a l i n c h tiểu thư nga lucy a tiểu thư cũng tại ha ha dồ đèn hiện tại nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện nhi tuy rằng ta rất muốn trợ giúp hắn nhiều đ ằ n g ra một ít thời gian thế nhưng các ngươi cũng biết quy củ là không có thể thay đổi xem ra trận này thi đấu cái kia tên du côn là nhận thua bất quá cũng khó trách không ra gì thôi gặp phải tình huống như vậy chạy trốn có thể lý giải không biết lúc nào n i s đã đi tới a l i n s đám người trước người nhìn a l i n s cùng lucia trong mắt bày đặt tình quang mỉm cười nói rằng mười phần một bộ tiểu nhân đắc chí rằng rớp hư thời gian còn chưa tới ngươi gấp cái gì rồi đẹp lập tức liền tới hư l ệ n h một tiếng xem thường nhìn n i s a l i n s phản kích nói rằng hiện tại nàng là càng xem n i s càng khó chịu thấy thế nào cảm thấy ra hỏa này làm sao bị coi thường tốt lắm cuối cùng hai phút bọn chúng ta không mời tự tọa đặt mông ngồi ở trên bậc thang n ế t lên hai chân k h a hát nịt vẻ mặt tươi cười đang đợi hắn không nóng nảy cuối cùng này thời gian hai phút thời gian hai phút rất ngắn ngủi trong n g á y mắt liền muốn đến trên lôi đ à i xỉn đã bắt đầu sớm chúc mừng chính mình bất chiến m à thắng nịt cũng là bắt đầu hoan hô nhảy nhót đứng lên khà khà như thế nào dồ đẹp chạy trốn đi ta hay nói đi như vậy tiểu du côn là không thể tin tưởng gấp cái gì còn có mười giây đồng hồ xem xem thời gian còn có cuối cùng mười giây đồng hồ lần này tất cả mọi người bắt đầu không đáy trong lòng bắt đầu bồn u chồn rô đẹp sẽ không thật sự không tới đi liền tính tới thời gian tựa hồ cũng là không đủ rồi được còn có mười giây đồng hồ ta đếm ngược lúc một tiếng cười lạnh lưu câu nói tiếp theo chỉ thấy nịt nhảy một cái nhảy lên lôi đài sau đó tại mọi người ánh mắt nghi hoặc ở giữa bắt đầu đếm ngược lúc mười chín tám ba tiếng hoan hô vào lúc này đã liền thành một vùng hai âm thanh kéo đến lao trưởng lôi kéo xì tay như chính mình thắng lợi giống như vậy Nghĩa bắt đầu sớm chương ba đưa đến vụ vụ cuối cùng là không có nuốt lời đại gia chống đỡ một hồi đi cảm tạ năm chương một trăm bảy mươi tám quyết đấu. câu nói này truyền đến làm cho tất cả mọi người không nhịn được hướng về sân huấn luyện cửa nhìn lại thanh âm quen thuộc để alin s cùng lucy a đám người lộ ra hương phấn nụ cười là ký rô không sai vội vàng quay đầu nhìn lại các nàng biết ký rô nhất định là đã đem rổ đẹp giá hỏa kia mang đến trong sân truyền đến một trận huyên nháo âm thanh nịt sắc mặt biến thành màu đen nhìn sân huấn luyện cửa trong nháy mắt như ngã vào vực sâu vạn trượng giống như vậy trước kia h ư n g phấn cùng nụ cười biến mất không còn tam tích ngược lại hiện ra đến chính là một mặt phiền muộn cùng khổ sở j o d e s h tên khốn kia dĩ nhiên xuất hiện vào đúng lúc này đột nhiên xuất hiện hắn xuất hiện phá vỡ chính mình hết thệ kế hoạch nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn hắn chịu người khác phỉ nhổ cùng khinh bỉ thế nhưng bây giờ nhìn lại là không thể nào ha ha làm sao ta vẫn không có đến ngươi liền dự định bắt đầu phán quyết cảm nhận được mọi người nóng bỏng ánh mắt nhìn trên đài nis cùng xin hai người phiền muộn vẻ mặt sự tình đã phát triển đến một bước này j o d e s h biết mình là không tránh được nữa liền tính không nữa muốn tiếp thu như vậy khiêu chiến nhưng đã đến bên này thì bằng với là được đưa lên kiệu hoa tân lương đã không chứa được chính mình dãy rủa cùng phản kháng xem ra đ ỉ n h náo nhiệt mà ta vẫn không có đến muộn đi nếu như không có nghe l ầ m vừa n ã y hẳn là còn dư lại cuối cùng một giây đồng hồ chậm rãi bước chân hướng về lôi đài đi đến rô đẹp nhàn nhạt tự nói âm thanh truyền vào mỗi người trong hai mười phân rõ ràng ta nói hắn sẽ đến xa xa trên khán đài nhìn thấy rô đẹp xuất hiện s â y ánh mắt tỏa sáng nói rằng nói thật vừa nãy rỗ đẹp chưa từng xuất hiện chính mình thật là có một điểm lo lắng thật sự sợ sệt ra hỏa này sẽ không xuất hiện hiện tại xuất hiện cũng là để hắn tùng thở một hơi rỗ đẹp là trong lòng hắn thừa nhận vì làm không nhiều mấy người một trong chuyện của ngươi vân vân lại toán xin đúng không ngươi đã như vậy có tự ngược khuynh ê ư ớ n g nghĩ như vậy thân bại danh liệt hoặc là nói ngươi là b ị dương ta không đáng kể tắc thành cho ngươi h ã y bất sảm nôn đi bắt đầu đi ngắn ngủi chốc lát tại mọi người chú ý dưới dô đèn chạy tới trên lôi đài nhìn đi ánh mắt lạnh lẽo hư lạnh một tiếng nói rằng lập tức quay đầu mang theo lệnh vừa cười vừa nhìn x ì n thản như nói dô đèn xuất hiện cùng hắn lời nói đưa tới một trận tiếng hoan hô tự nhiên cũng mang theo không ít xin người ủng hộ môn phát sinh hư âm thanh bất quá đối với tất cả những thứ này dô đèn nhưng là không quan tâm chút nào nhàn nhạt đứng tại nguyên chỗ trong tay đã nhiều thêm hắn ám long trường kiếm mặc cho gió nhẹ thổi chính mình xiêm ý ý yi còn như là bản thạch không có một chút nào dao động người, hư ta xem ngươi chờ một chút có còn hay không cái này tự tin dô đès để nis nói không ra một câu phản bác đến mạnh mẽ vẩy vẩy chính mình tay trầm giọng nói rằng lập tức hướng về dưới lôi đài đi đến hắn không nóng nảy căn cứ chính mình hiểu rõ dô đès chẳng qua là một cái hoàng kim chiến sĩ sơ giai người mà thôi mà xin nhưng là một cái hoàng kim hậu kỳ chiến sĩ sắp bước vào đến hoàng cấp cường giả hàng ngũ lại nói nữa từ xếp hạng trên cũng là có thể nhìn ra một cái đệ năm tên một cái khác là đệ tám tên thứ tự khác biệt cũng có thể nói rõ điểm này hắn đối với xỉn vẫn có mười phần tự tin ta sẽ để ngươi quỳ trước mặt ta nhận sai đến mức một bên xỉn cũng là hư lạnh một tiếng sau khi bất mãn nói dồ đẹp kiêu ngạo biểu hiện cũng là để hắn trong cơn giận dữ theo hai người chạm mặt bầu không khí nhất thời ngưng động trong sân khán giả tâm cũng là lập tức bị treo lên tình hình trận chiến hết sức căng thẳng tất cả mọi người ngừng lại rồi chính mình hô hấp ngậm miệng đang đợi một khắc kia đến ngươi xuất thủ trước đi cầm trong tay đại đao bình tĩnh nhìn đối diện r o d e s xin khinh thường nói tựa hồ đối với r o d e s thực lực căn bản không để vào mắt như vậy phải không ha ha vậy thì không nên trách ta không k h á c h khí không có khiêm nhượng ý tứ r o d e s khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng thản nhiên nói đánh nhau thời điểm vẫn khiêm nhượng cái kia là người ngu hành vi hắn nhưng là tương đương xem thường tối thiểu hắn không cho là mình là cái gọi là vĩ đại quang minh chiến sĩ càng không phải vùng phía tây ngưu tử đều thời đại nào vẫn làm cái kia một bộ sắc mặt chìm xuống ánh mắt trong nháy mắt trở nên trở nên sắp bén tay cầm trường kiếm hét dài một tiếng mang theo gào thét khí thế cứ như vậy hướng về x ỉ n trực tiếp xông qua đồng thời toàn thân đấu khí đều buộc phát ra đấu khí màu vàng nóng như khôi giáp bình thường đem rỗ đèn bao phủ ở bên trong để cả người hắn như phát quang bóng đèn bình thường đoạt nhân nhãn cầu tiếng hét dài trực tiếp chọc tan bầu trời có vẻ đinh thai nhức góc ám long hóa thành một đạo an quang tại tốc độ cực nhanh dưới trở nên mơ hồ không rõ phát sinh long long âm thanh như ngoắc to miệng trường long muốn đem kẻ địch thôn vệ tại hào quang của nó dưới làm đến vội vặn nhìn thấy rỗ đẹp hướng về phía chính mình xông lại xin hư lạnh một tiếng giơ lên trường đao chân sau bỗng nhiên phát lực lập tức hướng phía trước chạy trốn trường đao nâng quá mức đỉnh vẽ ra một đạo hào quang màu lam nhạt tại hào quang tôn lên dưới như mang ra một liêm thủy mạc giống như vậy thuộc tính thủy đấu khí thời điểm này bị hắn phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn quả nhiên là học viện xếp hạng đệ ngũ cừng giả danh bất hư truyền một tiếng thanh âm trói thai trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện kịch liệt va chạm dần hiện ra vô số đốm lửa hướng về bốn phía bắn tóe đi ra ngoài hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng nhau sóng âm khuyết tán đồng thời tràn ra t ơ i đấu khí hướng về bốn phía khuyết tán mà đi nơi đi qua vẽ ra từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích nhìn thấy tình cảnh này tại hoan hô hòa hưng phấn đồng thời những này khán giả cũng là không dám có chút bất cẩn hai người thực lực quá mạnh mẽ chỉ cần không cẩn thận bị cuốn vào đi vào kết quả không dám tưởng tượng có xét thấy này vội vàng hướng về bốn phía phân tán mà đi sợ bị thai vạ tới cá trong c h ậ u vê anh đang đối kháng với chỉ chốc lát sau hai người đồng thời phát lực một tiếng to lớn ầm ầm âm thanh truyền đến b ô i chân tung t ó é hai người dưới chân lực đạo dĩ nhiên để mặt đất sinh ra từng đạo từng đạo khe nước hướng về bốn phía lan tràn mà đi như mạng nhện dạn nước giống như vậy kinh tâm đập vào mắt đồng thời dĩ nhiên cũng là đem dưới chân mặt đất cho d â m phá dưới chân chống đỡ điểm hãm hạ xuống tại này cô tuyệt to lớn lực đạo giao phong dưới hai người đồng thời hướng về mặt sau bay rớt ra ngoài từng người thối lui ra khỏi vài mét sau khi có thể xem ổn định lại dáng người trước đó hai người vị trí dĩ nhiên sinh ra hai cái dấu chân thật sâu k h á i k h á i khục r o d e s không sai một trận ho khan một chiêu sau khi hai người cân sức ngang tải không có phân ra rõ ràng thắng bại giờ khắc này x ì n s ắ c mặt trong nháy mắt nghiêm túc ngay vừa nãy lần kia quyết đấu ở giữa hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được chính mình tại lực đạo mặt trên dĩ nhiên chịu thiệt điểm này để hắn t h ầ m giật mình không nớt một thời gian cũng là một lần nữa đối với mình đối thủ tiến hành định nghĩa đối thủ cường đại trình độ vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng h ừ còn chưa có bắt đầu bất quá là nóng người thôi hiện tại để ngươi xem một chút một chiêu này vô ảnh kiếm một tiếng cười lạnh rô đẹp sắc mặt trong nháy mắt bình như lên b ư ớ c lên kiếm trong tay vẽ ra một đạo rất tròn quỹ tích sau đó lại một lần phát lực hướng phía trước d t đi dưới chân sinh phong từng trôn tạp tiến hoạt sinh liên cùng linh sân thân hình giữa bước bước phức chia đi khắp, l quỷ dị ở ra à một hai, hai phân thành bốn, rất sắp biến thành mười bóng người hiện phương hướng khai kích. ra biến mười người tại trên lôi đài môi cái phương vị hướng về xỉn triển sắp tập bốn, bóng trên xỉn rất từ m vị về chiêu này vận dụng đến nhất thời đưa tới một mảnh tiếng thét trói thai một chiêu này hiện tại có thể nói đã trở thành rô đẹp vương bài chiêu thức bản lĩnh sở trường cùng tiêu chí tại đại lục đại hội luận vo ở giữa mấy lần vận dụng đều làm cho người ta mang đến mãnh liệt chấn động mỗi một lần nhìn thấy đều đánh đáy lòng than thở cùng bội phục không đúng xây ngươi nói cái kia rổ đẹp có phải hay không ẩn giấu thực lực đồng dạng nhìn thấy một chiêu này xa xa khán đài tử trên sở dở c a o mày hướng về bên người s â y d o hỏi nhớ tới lần trước cùng x e mạ giao phong thời điểm sử dụng ra một chiêu này hai lần đều là mười sáu bóng người còn lần này dĩ nhiên chỉ có mười đạo hiển nhiên rổ đẹp không có phát huy ra toàn lực điều này làm cho sở dở âm thầm nghĩ hoặc không biết rổ đẹp động tác này ý gì không rõ ràng bất quá cảm giác không đơn giản chăm chú c a o mày nhìn trên lôi đài rô đèn xây cũng là nghi hoặc không ngớt một loại mạc dành cảm giác để hắn cảm giác không đúng tổng thể cảm giác một chiêu này không phải đơn giản như vậy chính mình nhìn không thấu cảm giác phát sinh ra biến hóa còn đến cùng biến hóa ở nơi đâu trong lúc nhất thời nhưng là không nói ra được đội trưởng chuyện gì xảy ra làm gì ẩn giấu thực lực a đồng dạng có tương đồng nghi hoặc không ngừng sờ giờ đám người còn có dôn bọn họ nhìn thấy rỗ đẹp chiêu thức bọn họ tự nhiên nhìn ra tai h hại căn bản không có phân hóa ra toàn bộ thân ảnh nhìn kỹ hắn nói kỳ rỗ tựa hồ cũng là nhìn ra gì đó trầm giọng nói rằng rất nhiều gặp gỡ rỗ đẹp một chiêu này người cũng là âm thầm nghĩ hoặc không l ỗ i thời cũng không hề cho phép bọn họ làm quá nhiều tự hỏi bởi vì song phương vào lúc này đã bắt đầu giao phong sau một khắc một màn làm cho tất cả mọi người trường miệng rộng không thể tin tưởng sự tình xảy ra thậm chí rất nhiều người như trong ngộng coi trên h trán ạ i g chảy ra mồ hôi xin dĩ nhiên phát hiện mình không cách nào nhúc nhích nói chuẩn xác hẳn là không biết hướng về nơi nào bắt đầu nhúc nhích cùng phản kích hắn phân không ra chất chân... lưng giả càng không cách nào làm ra phản kháng chiêu thức tựa hồ trong nháy mắt này chính mình toàn thân mỗi một góc cùng góc chết đều tại đối phương bao trùm dưới hơi có hành động sẽ nên đón đối thủ toàn lực một đòn tuy rằng những động tác kia xem là rất chậm nhưng đem hắn hoàn toàn vây chết ở tại trong đó đáng chết đi chết đi âm thầm sốt ruột rốt cục không nhịn được x ì n giống to một tiếng tùy tiện xuất kích bằng vào chính mình đ ể một cảm giác tập kích mà đi loại nặng nề g h k ê u bầu không khí để hắn không chịu nổi cái loại này chờ đợi cùng nhận mệnh cảm giác để hắn sắp sụp đổ không nữa làm ra cử động chỉ cần loại khí thế kia liền có thể đem chính mình đánh bại đúng rồi liền là như vậy một chiêu này thay đổi thì ra là như vậy không nghĩ tới j o d e s quả nhiên rất mạnh tận đến giờ phút này xây cuối cùng là nhìn thấu trong đó vấn đề ánh mắt sáng ngời cảm khái nói rằng sắc mặt vô cùng lo lắng một chiêu này xảy ra to lớn thay đổi tuy rằng thân hình biến thiếu xem ra không bằng trước đó thế nhưng trên thực tế bất luận từ uy lực vẫn là phạm vi khống chế trên đều so với trước xảy ra trọng đại tiến bộ nhìn rõ ràng những này hắn không khỏi thẹn thùng hắn biết nếu như là của mình thoại lúc này cũng không có cách nào ở c h u n g ứng đối phương pháp chỉ có thể bị động nằm ở chịu đòn cục diện điều này làm cho hắn âm thầm nghĩ mà sợ nếu như lúc trước cùng mình thời điểm chiến đấu hắn liền khiến cho dùng ra tha ý gì đổi sau khi vô ảnh kiếm hay là kết quả hoàn toàn sẽ khác nhau hay là lúc trước chính mình sẽ thảm bại ở dưới tay hắn chương một trăm bảy mươi chín ma quỷ mỉm cười không nhịn được sao nhìn thấy xìn cử động rỗ đẹp khỏe miệng hiện ra một k i a ý vị sâu xa cười lạnh ở trong lòng h ừ lạnh một tiếng đột nhiên tăng nhanh tốc độ khiến người ta vì thế mà khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy trước đó vẫn như tại so tài chính mình chiêu thức rỗ đẹp đột nhiên chỉ thấy chiêu thức trở nên bắt đầu ác liệt trước kia cái loại này hồn chậm tốc độ đã biến mất ngược lại đã biến thành khó có thể thấy rõ tốc độ tuy rằng không có thân ở hiện trường thế nhưng ở đây mọi người đều là thế hệ tuổi trẻ người xuất sắc tự nhiên là nhìn thấu trong đó tai hại nhìn thấy tình cảnh này trong lòng một cái hồi hộp biết xin là chạy trời không khỏi nắng tại d ô đê tốc độ biến hoa dưới chiến đấu nhịp điệu tại trong bất chi bất giác đã hoàn toàn rơi vào đến hắn trưởng khống ở giữa chiến đấu tựa hồ chính đang theo d ô đê trưởng khống tiến hành người sáng suốt cũng nhìn ra được hiện tại xin tương đương bị động chỉ cần hơi có sơ xuất hậu quả không cần nói cũng biết kết quả cuối cùng chính là thất bại những này quan tâm hắn người không nhịn được lo lắng lên nguyên lai、like、như vậy gia hỏa này xem ra mấy ngày này không có làm lỡ a lúc này nhìn trên lôi đài tình huống ký rô cũng là không nhịn được thở dài tự nói rất rõ ràng n à y mấy thiên la đức biến mất nhất định là đi tu luyện đi tới tuy rằng không biết gặp được chuyện gì đến cùng xảy ra cái gì thế nhưng hiển nhiên hậu quả rất rõ rệt đồng thời trong lòng hắn cũng là âm thầm nghĩ hoặc đến cùng là thần thánh phương nào tại hậu trường chỉ điểm jodez bằng không dựa vào một mình hắn muốn tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày làm ra như vậy đột phá đem trước kia liền biến thái đến không được vô ảnh kiếm tấn thăng đến cấp bậc này đặt đến như vậy lột x á c nhất định là không thể nào chẳng lẽ là hắn ánh mắt một bên kỳ dồ không nhịn được thất kinh hay là cũng chỉ có người kia tối thiểu là hắn độ khả thi to lớn nhất không sai chính là dồ đ è c ra ra cái kia chỉ có duyên gặp mặt một lần chuẩn cường giả thần cấp, cũng chỉ có hắn có năng lực như thế dù sao dồ đ è c một chiêu này hẳn là chính là hắn truyền thụ Nhìn tại r o n sân, lúc này kỳ ánh g lúc phức kỳ mắt t p desktop không đớt, chỉ thấy nhanh chậm chậm, lúc mạnh thể lúc căn bản n ớt, trợt lực lúc lúc có yếu, đạo độ là ó là không có dấu vết mọi à nào tìm trong đó thai Tại nhìn kiếm m không hại. Đinh! cách ra đó người chú ý dưới vẫn không có nhìn rõ ràng đến cùng là sẽ ra chuyện gì chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến một đạo bạch quang tổng số đến ám quang đan sen sau khi biến mất một cái trắng như tuyết thân ảnh quảng hướng về không trung sau đó tầng tầng cắm vào mặt đất người thua rồi trưởng thành to lớn nhất không thể tin tưởng nhìn trong sân tình huống lúc này dô đẹp dơ kiếm chỉ vào xin đít hầu bình tĩnh đứng đối diện với hắn khỏe miệng mang theo một tia tàn khốc cười lạnh hai chiêu hai chiêu sau khi xin đã bị thua không hay là chuẩn sắc có thể nói là một chiêu đệ một chiêu chẳng qua là dô đẹp nóng người cùng tham dò thôi đệ hai chiêu đệ hai chiêu liền trực tiếp quyết định chiến đấu thắng bại như vậy kết quả đệ nhân không thể nào tiếp thu được làm đến quá đột nhiên thế nhưng tựa hồ lại hợp tình hợp lý từ đầu tới cuối chiến đấu tại j o d e s dưới sự k h ô n g chế s i n vẫn đang ở hạ phong cùng bị động cục diện người s á c mặt phức tạp nhìn j o d e s s i n một câu cũng nói không nên lời há miệng ba cuối cùng vẫn là bất đắc di nhắm lại một mặt trang trường cùng trước đó quả thực như hai người khác nhau trong sân một mảnh bình tĩnh không có bất luận là một người nào sẽ tưởng tượng đến chiến đấu trong một tình huống dưới liền kết thúc đến vậy vội vã đi vậy vội vã thậm chí còn không bằng phản ứng s i n thất bại có một ít ngơ, ngơ ngác ơ n ngác j o d e s cường đại khiến người ta không thể tin được tại trầm m ặ t chỉ chốc lát sau một trận lôi minh tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay truyền đến đây là đưa cho người thắng c h ú c phúc cùng khẳng định là với người thắng tôn kính cùng ngưỡng mộ nếu như nói trước đó người khác đối với rô đ ê c thực lực là lời truyền miệng giờ khác này nhưng là trong lòng quý gối ở dưới chân của hán triệt để chịu phục đó là của ta chiến sĩ công lao t r ư ờ n g cho ngươi từ trong lồng ngực móc ra một viên màu vàng kim công lao t r ư ờ n g đưa tới rô đ ê c trước mặt trong cổ họng như bóp lấy ngư thứ giống như vậy xin gian nan nói rằng một mặt trắng trưởng xoay người nhặt lên trên đất chính mình trường đao sau đó mang theo vẻ cô đơn hướng về sân huấn luyện ở ngoài đi đến đây cũng là chính ngươi đưa ta nhìn trong tay công lao trương vẫn là đệ một lần nhìn thấy chiến sĩ công lao trương r ỗ đẹp không khỏi có một chút hứng thú màu và nóng g hẳn là hoàng kim chiến sĩ tượng trưng mà mặt sau sau cái kim tinh cũng hẳn là ghi chú nói rõ cái này công lao trương chủ nhân thực lực đi đối với x ì n cũng là không có hảo cảm hạn tự nhiên là không chút khách khí thu vào trong lòng đây cũng là chính mình chiến đấu sau khi thu được thành quả thắng lợi thu hồi công lao t r ư ơ n g sắc mặt một thanh mang theo một nụ cười lạnh lùng hướng về nịt vị trí nhìn lại bước chân từng bước từng bước chậm rãi đi tới lúc này nịt một mặt ưu ám xin thất bại để hắn cảm giác ngày tận thế đã đến giống như vậy không thể tin được cùng tưởng tượng nhìn rô đẹp dáng dấp cùng t h ầ n s á c hắn thật sự sợ sệt cùng sợ hãi ma quỷ lúc này rô đẹp ở trong mắt hắn liền như ma quỷ giống như vậy thành là một người ác ngộng không nhịn được tại cường đại sợ hãi chi b ư ớ c kế tiếp bộ hướng về mặt sau lui bước mà đi hắn không dám đối mặt cái này mà quỷ ngươi ngươi muốn làm gì bên này bên này nhưng là học viện là thánh quang học viện là sân huấn luyện rô đ s ngươi không thể sàng bậy học viện sẽ trừng phạt ngươi lui về sau đồng thời n ị t không nhịn được lớn tiếng nói tựa hồ muốn lợi dụng như vậy giống to xua tan trong lòng hàn ý cùng sợ hãi không có ai tiến lên ngăn cản không có ai rời khỏi sân bãi bọn họ biết chính hí giờ mới bắt đầu mà thôi Nis, cái này ỷ thế hiếp người bại hoại không có ai đối với hắn có bất kỳ một điểm hào cảm mọi người tự nhiên tình nguyện nhìn thấy hắn bị chỉnh đốn dáng dấp đặc biệt là những ngày trong ngày thường chịu đến quá hắn bắt nạt đám người trước đó đứng ở n i c e bên người cáo n mượn oai h ù n những g i a hỏa kia môn đã biến mất không còn t ă m hơi điều này làm cho n i c e cảm nhận được cái gì gọi là cây đổ bẩy k h í tan hiện tại hắn khóc tâm đều có nếu không phải còn có cuối cùng một tia tôn nghiêm phỏng chừng cũng sớm đã khóc dòng, dòng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi ngươi nói ta nghĩ muốn thế nào ha ha không nên quên ta đã từng nói với ngươi quá không lại muốn ta xuất hiện trước mặt ngươi đã xuất hiện không tuân thủ ta cảnh cáo hoặc là nói là ngươi căn bản không có coi là thật quá vậy ta liền để ngươi vĩnh viễn sâu sắc nhớ kỹ câu nói này khoe miệng lộ ra c ư ờ i khẩy kế tục từng bước áp sát đem chính mình bước tiến thả đến mức rất c h ậ m rất chậm mỗi bước ra một bước phát sinh nặng nề tiếng bước chân tại nịt trong thai đều như đòi mạng nhạc khúc giống như vậy để hắn nếm cả tuyệt vọng cùng thống khổ muốn thế nào ha ha ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi một trận cười lạnh đ ô n g trong lúc đó rổ đẹp sắc mặt trở nên lạnh hạ xuống một cái bước xa tiến lên một tay kéo nịt cổ áo tại hắn sợ hai vạn phần ánh mắt ở giữa một cái thu lên sau đó tầng tầng hướng về trên lôi đài s u y đi bính nặng nề âm thanh truyền đến tại tiếng kêu thảm thiết ở giữa nịt vẽ ra một đạo y ê u mỹ đường vòng cùng sau khi tầng tầng nện ở trên lôi đài bắn lên một chỗ cho bụi dãy r ù a bỏ dậy mang theo sợ hai ánh mắt không được sau này bỏ tới hy vọng có thể rời khỏi địa phương này rời xa r ô đẹp cái này ma quỷ cái loại này ánh mắt lạnh như băng để hắn trong lòng một trận lạnh lẽo ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn chằm chằm lùi về sau nít giống như có thể đem người g i ế t giống như chết để nít như đặt mình trong hầm băng chu vi nhiệt độ tựa hồ cũng ngưng kết đến băng điểm lúc này nít cảm giác mình như bị lột sạch cừu con đứng ở một con đói bụng sói xám lớn trước mặt cái loại cảm giác này để hắn khóc không ra nước mắt cả người như nhún ra dĩ nhiên cứ như vậy đứng không nổi cả người không được run rẩy hàm răng va chạm âm thanh rõ ràng có thể nghe d o d e s ta ta biết sai rồi sau đó ta tại cũng không dám xuất hiện tại trước mặt ngươi tha cho ta đi ta thật sự không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi rồi nhìn kế tục dù sao lại đây d o d e s nít cuối cùng một tia tự tôn cùng điểm mấu chốt bị đánh tan hắn bắt đầu không được cầu xin tha thứ lên nhìn trong sân tình hình chu vi mấy trăm cái học viên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đối với d o d e s lanh khốc sinh ra một tia sợ hãi người như vậy hay là bọn hắn những n à y tại nhà ấm bên trong lớn lên thiên tri t i ê u tử môn đệ một lần nhìn thấy như đánh đòn cảnh cáo đem bọn họ gõ tỉnh để bọn hắn chân chính biết được lánh khóc một mặt cảm nhận được cái gọi là sát khí cùng ngược khí nít kéo dài hơi tàn để những n à y không ưa hắn kêu hoành h ư ơ n g ngạnh đám người cũng không nhịn được có một k i a đồng tình đối mặt như vậy lạnh leo như giống như g i ã thu d ồ đèn đúng là một cái rất chuyện kinh khủng l i ê n tính không có thân ở n ị t vị trí bọn họ cũng không nhịn được xuất phát từ nội tâm một tia sợ hãi toàn t r ư ờ n g hoàn toàn yên tĩnh có thể nghe được chỉ có nịt khóc nức nở dồ đèn tiếng bước chân còn có những người chung quanh chuyển ra dạy đặc tiếng hít thở không có ai sẽ phủ định vào lúc này dồ đèn hoàn toàn có thể sẽ xuống tay ác độc thuấn sát cái này khổ sở cầu xin ra hỏa đi tới nịt bên người một cái tắt phiến quá khứ để hắn an tĩnh lại tồn ở trước mặt của hắn khuôn mặt gần kề quá khứ dỗi đầu d ơ lên nịt đầu nhìn hắn run r à y răng rớp ta nên xử trí như thế nào nơi g ư đây muốn thế nào mới có thể làm cho ngươi nhớ tới càng rõ ràng hơn thanh âm lạnh như băng cân nhắc nụ cười tà ác lời nói để rộ đẹp như đến từ cựu lưu địa ngục thu hồn giả sắc mặt tái nhuận ánh mắt l i u ly li né tránh không dám nhìn thẳng rô đẹp hai mắt khoe miệng thỉnh thoảng c o rún rút r ơ y nít đã tuyệt vọng thậm chí trên người cùng trên mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn cũng đã bị bỏ qua đi hiện tại hắn duy nhất ý niệm chính là cầu sinh như sách con gà con bình thường đem nít nhấc lên đến gần kề chính mình khuôn mặt một trận cười lạnh xem thường nhìn hắn này một bộ răng rớp rỗ đèn đều âm thầm khinh bỉ chính mình tại sao cùng một cái như thế kẻ nhu nhược tính toán lần thứ hai một tay lấy hắn ném ra ngoài vài mét tầng tầng đập trên mặt đất sau đó theo sát m à trên lần thứ hai bù đắp một ước đem hắn lần thứ hai đá bay đến không trung đem chính mình tốc độ phát huy đến mức tận cùng không chờ hắn rơi xuống đất đã đi tới phía dưới bù đắp một quyền lần thứ hai đem hắn đánh tới không trung thân ảnh không ngừng c h ấ p động trong sân hiện ra khiến người ta trợn mắt ngoắt một màn dô đèn thân ảnh tựa hồ biến mất rồi giống như vậy như một trận gió ở giữa sân tung bay còn nis đáng thương hắn như đống cắt bình thường trên không trung không ngừng múa lên bay tới bay lùi tiếng kêu thảm thiết không ngừng thỉnh thoảng tung xuống diễm lệ máu tươi tuyên k ỳ hắn bi thảm mà dô đèn tựa hồ nghiện giống như vậy chút nào không có đ ỉ n h chỉ dấu hiệu tại dô đèn quyền đấm cước đá dưới nis tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt ý thức bắt đầu mơ hồ toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn hắn cảm nhận được tử vong triệu hoán cùng lạnh lẽo không được nhanh lên một c h ú t xuống ngăn cản, n h ư vậy m u ố n chết n g ư ờ i Nhìn trong sân tình huống, ban đầu ô một để đẹp dỗ dậy dỗ m trăm ậ n tính, hiện tại hiện nhiên là càng diễn càng liệt không n tâm tại liệt thể là g n cản dừng không xuống, ký không nhịn được hướng về bên người được ký về ấ y này người bên viện, n hồ, học dù sao bên này là ị tám tọc lực thế không nhỏ, n o thoái, chết người thì phiền thoái. Đến thời đến người i đ ể dỗ đẹp sẽ tao nộ l à mươi sao trả thù t không dám ở n tượng. g Trước đau bẹp hiển nhiên giờ khác này dỗ đẹp tựa hầu nghiện giống như vậy căn bản không có dự định bung thanis như vậy tình huống không thể không khiến kỳ rổ đám người lo lắng chẳng những là bọn họ còn lại các học viên cũng là bắt đầu lo lắng tuy rằng nis chẳng ghét thế nhưng còn không đến mức muốn lấy mạng của hắn hơn nữa r ồ đẹp dáng dấp để bọn hắn run rẩy ẩm lần thứ hai một quyền đem nis đánh bay nhìn hắn vẽ ra một đạo đường a ra b u ồ n sau khi đập trên mặt đất trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi suy yếu thở hồn hển cả người ngăn không được run rẩy tóc thai bù xù dáng dấp đã để người không cách nào cùng trước hắn dáng dấp liên hệ tới c h ở phía xa tháp cao bên trên hai bóng người nhìn sân huấn luyện bên trong phát sinh tất cả trong đó một người không nhịn được hỏi bằng dao ngươi gấp cái gì không thấy được hắn chính ngoạn đến hài lòng chứ chờ một chút là mất m mạng người muốn là muốn nghỉ ra hỏa kiêm mệnh hắn còn có thể sống đến bây giờ toàn bộ công kích đều né tránh chỗ yếu bất quá là da thịt nỗi khổ thôi nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không có chuyện gì đối với khắc lạc đức một lao giả k h ắ c khinh thường nói có nhiều hứng thú nhìn phía xa sân huấn luyện bên trong tình huống bằng vào hắn thực lực cường đại chống đỡ đấu khí ngưng kết tại trong mắt nhưng là có thể đem bên trong sự tình nhìn ra rõ rõ r à n g r à n g đối với r h o d e s lúc này hắn phát hiện mình càng thêm cảm thấy hứng thú rất hợp chính mình khẩu vị nói đơn giản một điểm chính là cùng mình rất giống điều này làm cho hắn đối với mình tuổi trẻ thời điểm nhờ nd này làm có một chút hồi ức tân bên trong kỳ n g ư ơ i cái này lão t i ể u tử ta nói nếu như để người ta biết ngươi ở đây biên q u a n chiến nhìn phía dưới bọn học sinh phát sinh ẩu đả mà không để ý tới sẽ là một cái tình huống nào đây kha kha đặc biệt là ngược nhân giả là ngươi coi trọng t i ể u tử vậy có phải hay không quá bất công cùng bao che cơ chứ nghe được tân bên trong kỳ g i à o mang theo tà vừa cười vừa nhìn một bên tân bên trong kỳ hỏi ngươi không nên quên tựa hồ ngươi cũng ở chỗ này quan sát đi nói ra đối với ngươi không có lợi thật đẹp đẽ đi không muốn lo lắng xem ra kỷ rổ tên tiểu tử kia hành động rồi đối với khắc lạc đức tân bên trong kỳ không quan tâm chút nào đột nhiên trong sân kỷ rổ mấy người hành động rơi vào hắn trong mắt nhìn thấy tình cảnh này hắn biết sự tình phát triển cho đến lúc này cũng không kém nhiều nữa xem ra chính mình cùng rào ngay cả ra tay cần phải cũng không có đi ha ha bất quá rô đ ẹ p tên tiểu tử này vẫn thực là không tội dĩ nhiên tiến vào hoàng kim chiến sĩ hoàng kim chiến sĩ a thời gian một năm ta đều xem đỏ mắt xác thực rất có thiên phú một g i a hỏa một chiêu này giống như xảy ra không nhỏ thay đổi đi tại cái tuổi này có thể lĩnh ngộ đến tầng này cũng coi như là vạn năm khó gặp đi nhìn sân huấn luyện bên trong rô đ ẹ p nghĩ đến trước hắn thời điểm chiến đấu khiến dùng đến một chiêu kia rào cảm khái nói rằng một chiêu kia hay là người bình thường nhìn chưa ra nhưng là bọn hắn như vậy lao già còn có thể không nhìn ra được sao bên trong hàm chứa bao nhiêu huyền cơ bọn họ rõ rõ ràng ràng đối với rô đẹp tại ngắn ngủi mấy ngày có thể tiến vào đến cấp bậc này cũng là cảm thấy bất ngờ kha kha tên tiểu tử này ta yêu thích không được nhất định phải thu rồi hắn không thể để cho người khác giành trước đi nghe nói cái kia mấy lao già cũng là nóng lòng muốn thử nghĩ đến đại hội luận võ sau khi hảo mấy lao già đều đối với rô đẹp nóng lòng muốn thử tân bên trong kỳ không khỏi có một chút cuốn lên d ù đẹp nhưng là hắn nhiều năm như vậy đến ta duy nhất coi trọng một cái cũng không thể như vậy bị người cho đ o ạ n giúp ta truyền lời cho cái kia mấy lao giả ai cùng ta cướp người ta liền không song với hắn nghĩ tới lê biên tân bên trong kỳ vội vàng hướng về bên người dạo bàn giao nói người ra hỏa này người khác vẫn không có đáp ứng ngươi yêu cầu nhi ở chỗ này trang điểm cái gì giống như hắn chính là ngươi bồi dưỡng được đến một chút cũng được chính ngươi nhìn làm đi trò hay là kết thúc cần phải trở về đi đối với tân bên trong kỳ giáng dấp dạo một trận bất đắc dĩ nhìn huấn luyện giữa các hàng kỳ dộ mấy người xuất hiện có biết hay chưa cần phải lo lắng xuống đơn giản xoay người rời đi sẽ không còn có cái gì đặc sắc cục diện xuất hiện lúc này tại giữa lôi đài j o s e p đã lần thứ hai đi tới n i s trước mặt xem trên mặt đất gian nan thở hồn hển n i s hơi ngồi s ổ m người xuống nhìn hắn như thế nào nhớ kỹ ta không có khẽ mỉm cười nhàn nhạt hỏi giò trên cao nhìn xuống cảm giác lúc này cho n i s một loại cường đại lực c h ấ n n hiếp ở trong lòng của hắn giờ khác này r o d e s liền như một tòa không thể vượt qua núi cao giống như vậy khó có thể với tới xuất phát từ nội tâm sinh ra sợ hãi r o d e s mà lúc này đây thừa dịp này ngắn ngủi trong nháy mắt ký rô đám người đã đi tới trên lôi đài nhìn thấy r o d e s cử động rất sợ hắn lần thứ hai làm ra cử động gì bình thường lớn tiếng hô sau đó cấp tốc chạy đến hắn bên người thấy n i s một bộ thê thảm không nỡ nhìn dáng dấp không nhịn được nhịu nhũ mày lần này ra hỏa này xem ra đúng là ăn được rồi vị đắng không có cá biệt tháng đoán chừng là khó lấy khôi phục như cũ học viện cũng xem là khá có một đoạn yên t ĩ n h thời gian đi như vậy cũng là đủ rồi không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt cứu cứu cứu ta lucia kyo i nhanh lên một chút cứu cứu ta nhìn thấy mấy người xuất hiện l ị c trước kia có chút ưu ám cùng ánh mắt tuyệt vọng đột nhiên chỉ thấy sáng lên như thấy được ánh bình minh ánh dạng đông như bắt được một cái ngọn cỏ cứu mạng giống như vậy dùng cái loại này suy yêu âm thanh kêu gọi câm miệng không để cho ta nghe được ngươi âm thanh bằng không ánh mắt lạnh l é o quay đầu lại nhìn nít dồ đèn lạnh giọng quất lên chuyện của tôi t r ắ c tim đen đũ ám vn bị d o d e s như thế hét một tiếng nít như phạm sai lầm tiểu hài tử giống như vậy vội vàng hạ thấp chính mình đầu cắn chặt hàm răng không dám lại có chút âm thanh rất sợ lần thứ hai đưa tới d o d e s bất mãn d o d e s quên đi thôi tiến lên đi tới d o d e s bên người kỳ dồ thấp giọng nói rằng dù đẹp lại ca quên đi thôi không cần tiếp tục tin tưởng nis không sẽ như vậy rồi một bên l u c i a cũng hơi hơi cắn cắn chính mình m g ồ i sau khi t h ấ p giọng nói rằng tuy rằng không thích nis thế nhưng nhìn thấy hắn này một bộ dáng dấp trong lòng vẫn là có một chút đồng tình dù sao nis đối với mình vẫn tính là không sai nhận thức lâu như vậy khó tránh khỏi có một chút đồng tình ha ha cũng được xem khi các ngươi phần trên lần này quên đi nis ta lần thứ hai nhắc lại một lần nhớ ký ta không để cho ta nhìn thấy ta bảo đảm Tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy. Vốn là cũng không như không sẽ đơn Vốn cũng vậy. là có dồn ự định g Lucy A đám ề u nguyện nói như vậy, Destin vậy, Joe b n ộ bộ t mặt cho hai người quay đương ầ u sau lại lạnh lùng tiếng khi cảnh cáo c một tiếng sau khi mỉm ờ người i đi lại nghi mọi hướng về chàng hạ phía hoặc thở lưu ư đến, cùng cùng tùng ngụm về vẻ vô vù vù thở dốc l sau ra mặt một ngụm khí, tức giận Dôn đám người đương nhiên không ngờ rằng đội trưởng dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục vừa n ã y vẻ mặt nhiều khủng bố dễ dàng như vậy liền giải quyết có một loại không thể tin được cảm giác kha kha đội trưởng bên này giải quyết xong ta vẫn không có giải quyết xong đi ngoài dự đoán mọi người mọi người ở đây cho rằng sự tình đã triệt để lúc kết thúc giôn lời nói để mọi người mặt liền biến sắc giôn ngươi muốn làm mà hơi nhịu nhữ mày kỳ r ồ trầm giọng hỏi không có nít x... ta nhớ được ta cũng đã nói lời giống vậy đi ngươi đã vi phạm ta c h u n g quy phải cho ngươi chịu đến một chút giáo hấn bằng không tiếp theo ba ta xem là gió bên thai sẽ không tốt xem ở đội trưởng giáo hấn ác như vậy phần trên ta liền nhẹ một chút tiếng nói vừa hạ xuống một tiếng nặng nề âm thanh chuyển đến một trận kêu thảm thiết sau khi là nặng nề rơi xuống đất â m thanh nít bị giôn trực tiếp một cước từ trên đài đạp đến dưới lôi đài vừa nãy dô đẹp cử động người khác có lẽ sẽ không đành lòng xem thế nhưng, nhưng là tim đập thỉnh thịch. dô đẹp mỗi một cái động tác cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào thậm chí hắn đều hoài nghi mình có phải hay không có ngược đái c u ồ n khuynh ê ư ớ n g tựa hồ dô đẹp mỗi một quyền mỗi một chân đều phát tiết ở trong lòng của hắn để hắn có phóng thích kích động mà cũng là một khắc kia r ô đèn hình tượng ở trong lòng của hắn càng cường đại hơn lên để hắn hạ định một quyết tâm đi theo r ô đèn đại ca sau đó liền theo hắn l a n lộn ai cũng nghĩ đến liền lại như vậy một việc nhưng quyết định dô sau này sinh hoạt để cuộc đời của hắn sẽ ra biến hóa to lớn để cuộc đời của hắn tràn đầy sắc thái truyền kỳ tại trong lịch sử viết xuống dày đ ặ t một bút r ô lần thứ hai gầm nhẹ dô cử động để hắn có một điểm sinh khí kha kha không có chuyện gì đi thôi đối với kỳ r ô lựa giận John không nhìn thẳng kỳ dô nói như thế nào khó nghe một điểm với hắn một điểm can hệ đều không có hắn mới sẽ không đi quan tâm về phần nọ ở dù sẽ dù kỳ đám người một mặt lạnh lùng thậm chí John cử động bọn hắn đều đánh đáy lòng tán thành sỉ nhục đội trưởng thì bằng với là sỉ nhục mọi người bọn họ không có tiến lên đồng thời tham gia náo nhiệt liền tính là không tồi tại nặng nề bầu không khí ở giữa đoàn người tại mọi người chú ý dưới quang minh chính đại hướng về chàng ở ngoài đi đến tại dô đè dẫn dắt đi rời khỏi sân huấn luyện địa phương này lưu lại phía sau kinh ngạc dị thường các học viên lưu lại trên mặt đất khổ sở rên dị nis không có ai phát hiện giờ k h ắ c này nis ánh mắt có vẻ lạnh lẽo cực kỳ lạnh đến trong xương cắn răng thật chặt quan khỏe môi n i t lên một tia huyết dịch lãnh huyết cực kỳ ngày hôm nay hắn tự tôn hứng chịu dẫm lên hắn tinh thần cùng thân thể hứng chịu nghiêm trọng tàn phá làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ ánh mắt lạnh như băng hạ che giấu bị lựa giận chúng bất tỉnh tâm linh cùng ý chí biết rất lâu sau khi dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau tối thiểu hiện tại hắn vẫn không có cảm nhận được những đồ vật này mang theo đoàn người trải qua phát tiết sau khi tâm tình có thể nói tốt đẹp càng tốt hơn chính là hắn cải tiến sau vô ảnh kiếm đệ một lần sử dụng tại trong thực chiến lấy được rất tốt thành tích điểm này để hắn âm thầm vui mừng thời gian mấy ngày không phân ngày đêm tu luyện cuối cùng cũng coi như không có uổng phí tuy rằng hiện tại còn chưa đủ thuần thục không cách nào phát huy ra toàn lực cải tiến sau khi chỉ có thể thi triển ra mười bóng người thế nhưng hắn biết sớm muộn đều sẽ khá hơn lại nói nữa liền nói uy lực tuy rằng chỉ có mười đạo phân thân thế nhưng là đủ để cùng trước kia không có cải tiến lúc mười sáu bóng người phát huy ra uy lực cùng sánh vai đi k h á i k h á i khục lại một lần nữa vô s ỉ xin nghỉ một ngày như thế ngày mai cho đại gia bù đắp đồng thời báo trước một thoáng ngày mai cùng hậu thiên cũng sẽ là canh ba mặt khác ngày mai còn có thể đem phía trước chỉnh lý qua đi t r ư ờ n g tiết một lần nữa trên chuyện không có đại thay đổi một ít nhỏ bé phân đoạn ngược lại là thay đổi quá đại gia có thể trở về đi xem xem kế tục trực tiếp nhìn xuống cũng không là vấn đề điểm này có thể yên tâm ân thay đổi sau khi ngắn gọn không ít hy vọng đại gia yêu thích cùng tiếp thu Trước Gây dối đối với tại trong vòng vài ngày có thể đạt được như vậy thành tựu rổ đẹp cũng coi như là trí thỏa mãn so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều lúc này hắn đối với tương lai tràn đầy hy vọng cùng ước mơ tại trở về đi trên đường tâm tình cũng là có vẻ đặc biệt được hiện tại hắn cũng tạm thời bỏ qua rời khỏi quyết định thánh quang học viện thư viện vẫn có rất nhiều thứ có thể trợ giúp hắn mặt khác chính mình chiêu thức vẫn không có kiện toàn để cho an toàn hắn dự định lại lưu lại một quãng thời gian đem chính mình chiêu thức thông thạo sau đó lại nói đương nhiên còn có một cái là trọng yếu hơn mục đích chính là nhìn này tiểu lục địa hội nghị thảo luận sau khi kết quả là cái gì dù s a o này quan hệ toàn bộ đại lục an nguy thế nào cũng phải chú ý một thoáng huống hồ còn lại học viện học viên đại biểu đội đều vẫn không c ó rời đi nay tổng thể để rô d e s cảm giác có một tia quái dị rô d e s tiểu tử ngươi này thời gian mấy ngày tiến bộ nhưng là không nhỏ a bên hai truyền đến kỳ rô than thở âm thanh quay đầu nhìn lại nhìn hắn lúc này có chút ước ao cùng đấu kỵ nhãn thần la đức nhưng là khẽ mỉm cười vẫn khí tốt thôi hắn đương nhiên không thể nói là bởi vì kiếm linh t r ỉ điểm liền tính nói ra phỏng chừng cũng không có người nào sẽ tin tưởng đi hay là chỉ có thể bị xem là là một người điên hừ số cất chó đối với j o d e s một bên ạ lin h suy chi lấy tị coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra được j o d e s tiến bộ vận may có thể làm cho hắn tiến bộ nhiều như vậy mỗi một lần đều có thể gặp được vận may ai cũng sẽ không tin tưởng hắn cho rằng hắn là quang minh thần nhi từ a đúng rồi còn lại học viện người vẫn không hề rời đi bọn họ khi nào thì đi hội nghị tiến hành như thế nào không muốn tại câu chuyện này dây dưa xuống dô đès rời đi để tài hướng về kỳ d ồ đám người hỏi nghe được dô đès kỳ d ồ ánh mắt không khỏi tối sầm lại nhìn một chút bên người lìn đạ há miệng ba vẫn là không có nói ra không rõ ràng nhìn lại một chút đi phỏng chừng bọn họ cũng nhanh muốn rời đi cảm nhận được kỳ d ồ ánh mắt Dô đẹp lúc này mới chú ý tới linda h ở đây khẽ mỉm cười cũng liền không nữa kết tục tra cứu xuống xem ra cũng chỉ có đợi được không người thời điểm tại thảo luận câu chuyện này